thạch hữu lễ nhìn chăm chú núi đá quỷ giới quỷ tôn đây chính là tương đương với đạo sơ kính tu sĩ nắm giữ lấy đại đạo chân ý lực lượng nếu là có người vận dụng nó năng lực tự nhiên là sẽ phát hiện thậm chí có thể mượn loại năng lực này từ quỷ giới bên trong b u ô n g xuống nếu là quỷ giới huyết mục b u ô n g xuống tuyệt đối là hạo nhiên thư viện một hồi đại tai nạn viện trưởng đại nhân thạch hữu lễ hô nhỏ một tiếng học hải bên trong trung niên nam tử mở hai mắt ra hắn ánh mắt thâm thúy mà thân bí hướng về thư sơn phương hướng nhìn tới quỷ giới huyết mục cái này tần phong thật đúng là sẽ gây ra đại động tĩnh hạo nhiên thư viện viện trưởng nhẹ nhàng lắc đầu trên mặt nhưng mang theo cười nhạt ý lúc trước viết ra tuyệt thế văn chương bây giờ lại câu thông quỷ giới huyết mục cái này tần phong dẫn lên oanh động thật sự là không nhỏ như vậy có thể làm ầm ĩ người trẻ tuổi thế nhưng là không ít cho dù là đại hạ tam đại yêu nghiệt tựa hồ cũng không giống như tần phong như vậy làm ầm ĩ viện trưởng tay giơ lên từng cái từng cái kim sắc văn tự từ trong tay hắn xuất hiện ẩn chứa vô song thần bí từ từ bay ra học hải bên trong hướng về thư sơn mà đi rơi vào thư sơn bên trên trên sách mực thơm dâng trào tràn ngập toàn bộ thư sơn cỗ này thần bí hạo nhiên lực lượng trực tiếp chấn áp lại tần phong chỗ địa tài thông đạo huyết mục dần dần biến mất nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 473, t r e o lên đỉnh lại tới đại hạ thập cựu công chúa quan sát đến thư sơn tình huống mang theo vài phần nghi hoặc lúc trước thư sơn chấn động là tuyệt thế văn chương xuất hiện nhưng còn bây giờ thì sao lần này chấn động không giống như là tuyệt thế văn chương xuất hiện cái kia hư không xuất hiện từng cái từng cái màu mực khóa chữ liên mười phần tỉnh mục đích phong tỏa toàn bộ thư sơn cái này tựa hồ là thư sơn cảnh báo thập cựu công chúa ngẩng đầu nhìn cái kia từng cái từng cái màu mực khóa chữ liên ở bên trong lòng phi thường kinh ngạc thư sơn cảnh báo cũng không phải là tầm thường cảnh báo mà là đại diện cho hạo nhiên thư viện tồn tại nguy hiểm thư sơn học hải cái này hai cái đặc thù đạo khí chính là sẽ cảnh báo hạo nhiên thư viện làm tứ đại đỉnh phong siêu phàm thế lực chi một thực lực thâm bất khả chắc cho dù là đại hạ hoàng thất cũng không dám tùy ý bắt bí hạo nhiên thư viện thực lực như vậy thế lực có thể đối phó nó cũng không có có bao nhiêu nhưng bây giờ thư sơn cảnh báo điểm này để thập c ử u công chúa kinh dị phi thường nhưng đảo mắt công phu thư sơn cảnh báo biến mất màu mực khóa chữ liên cũng đều từ từ làm nhạn dung nhập vào hư vô bên trong như là chưa bao giờ từng xuất hiện biến mất cảnh báo cứ như vậy biến mất đến cùng xảy ra chuyện gì đại hạ thập cựu công chúa tràn ngập nghi hoặc lần này tham gia hạo nhiên thư viện tam tài khảo hạch hoàn toàn vượt qua nàng dự liệu phát sinh không ít chuyện địa tài thông đạo tả khâu lạc vân đối mặt một con khuôn mặt dữ tợn thái h o a gương mặt như là hoàn toàn tiêu hủy người mặc màu trắng áo dài kéo trên mặt đất phía trên dính đầy đầy vết bẩn cái này một con thai h ỏ a nhấc theo một cái lửa y búa lửa y búa bên trên có vết máu màu đỏ sậm chậm dài hướng về tả khâu lạc vân đi đến tả khâu lạc vân biểu hiện hoảng sợ đại hắn rơi trước mắt thai h ỏ a là hắn bóng mở ở hắn thời gian còn nhỏ trong nhà một người thân nhập ma giống như vậy cầm lửa y búa khắp nơi chém người lung tung còn muốn đem tả khâu lạc vân cho chém giết tả khâu lạc vân năm đó dưới sự hoảng hốt chạy bừa đem người thân kia đưa vào trong phòng một cây đuốc chó đốt có tiếng kêu thảm thiết đem tả khâu lạc vân dọa ngất đi qua về sau một quãng thời gian tả khâu lạc vân mỗi một ngày đều tại làm ác n g ộ n g mơ tới hắn người thân kia mặt hoàn toàn bị thiêu hủy nhấc theo lửa y búa tới chém giết hắn từ khi hắn bước vào tu hành một đạo ác n g ộ n g liền chưa tư nở dê xuất hiện tất cả như là kết thúc một dạng không nghĩ tới lần này lại xuất hiện tả khâu lạc vân nuốt nước miếng lăng không nắm chặt một thanh đại kiếm xuất hiện ở trong tay kiếm dài bô nở thức có dư kiếm bao quát nửa thước phía trên có từng đạo hát sắc đường vân dường như hát sắc lôi đỉnh chỉ là yêu mà thai h ỏ a thôi tả khâu lạc vân âm thầm một đạo giơ tay lên bên trong đại kiếm một kiếm chém bổ xuống rơi vào l ự a y búa thai h ỏ a trên thân kiếm khí xuyên thấu qua l ự a y búa thai h ỏ a như cũ là nhấc theo l ự a y búa từng bước từng bước hướng về tả khâu lạc vân dựa đi tới bất luận tả khâu lạc vân làm sao công kích nhưng thủy trung vô pháp đánh chết l ự a y búa thai h ỏ a trong lòng hoảng sợ dường như nước biển một dạng đem hắn bao trùm nhân chịm liền hô hấp cũng trở nên gấp gáp khó khăn mực thơm xuất hiện h ư không rung động nhấc theo lửa y búa hai h ỏ a thân thể dường như pha lên một dạng từ từ vỡ v ụ n ra tả khâu lạc vân trở lại bùn đất đường nhỏ bên trên đại hãn rơi hướng về nhìn bùn phía ngầng đầu lên nhìn thấy từ từ tản đi màu mực khóa chữ a l i ề n tần phong nhìn chăm chú lên trong bóng tối xuất hiện huyết mục mắt trái truyền đến cảm giác nóng rực cảm thấy phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn buốc cháy giống như nhìn cái kia xuất hiện huyết m ụ Không gian, muốn xuyên thấu mà tới. đột nhiên bên trong đất trời vọt tới một luồng thần thánh hạo nhiên lực lượng tác dụng ở huyết mục bên trong vô tận chi lực q u ồ n quận đánh nát tứ phương hắc cám đem huyết mục triệt để hóa giải tứ phương khôi phục trạng thái bình thường tần phong vẫn đạp ở bùn đất trên đường nhỏ chỉ là lần này bùn đất đường nhỏ cũng không phải là vô cùng vô tận ở cuối tầm mắt có một cái thạch bản đường nhỏ xuất hiện đây coi như là thông qua sao tần phong hướng về bùn đất đường nhỏ phần cuối thạch bản đường nhỏ nhìn lại tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ thông qua vừa nãy tình huống lẽ nào thật sự câu thông quỷ giới huyết mục tần phong âm thầm suy đoán nếu thật sự là như thế hắn sẽ chắc chắn đi tới một chuyến quỷ giới hay là giải quyết thôn vệ huyết đồng cái này một môn thần thông hay là giải quyết quỷ tôn huyết mục còn có cố này hạo nhiên c h i khí thần phong hướng về thiên không nhìn lại như vậy thuần thúy như vậy thần thánh hạo nhiên c h i khí tựa hồ còn ẩn chứa một tia đại đạo chân ý cũng không phải là bất luận người nào cũng có thể kích phát có lẽ là hạo nhiên thư viện vị kia thần bí viện trưởng vừa nghĩ tới hạo nhiên thư viện thần bí viện trưởng thần phong trong lòng hơi chìm xuống nếu là nói toàn bộ hạo nhiên thư viện có ai có thể làm cho hắn cảnh giác có ai có thể làm cho hắn lưu ý đó chính là hạo nhiên thư viện viện trưởng đạo c h i cảnh tu sĩ nếu thật là hắn vì sao không ra tay với ta tần phong trong lòng không ngừng nghĩ nhưng cũng ly không rõ một cái đầu mối tính toán tiếp tục khảo hạch binh đến tướng chán nước đến đất chặn nếu là thật muốn xuất thủ vậy hắn sẽ không được không dùng tới toàn bộ thủ đoạn đến thời điểm đó mặc dù không phải là viện trưởng đối thủ cần phải hủy hạo nhiên thư viện cũng là có nhất định năng lực hạng cuối cùng khảo hạch thiên phú thiên tư thần phong đi ra bùn đất đường nhỏ đi tới thạch bản đường nhỏ thư sơn ở ngoài từng người từng người đào thải tu sĩ bị đưa ra thư sơn ở ngoài ta bị đào thải đáng ghét ta vừa nay cái kia một bài thi từ tuyệt đối là tác phẩm xuất sắc vì sao còn vô pháp thông qua thiên phú quả nhiên ta thiên phú hay là không sánh được người khác đã bị đào thải hơn hai mươi người còn lại vẫn còn ở tham gia khảo hạch người cũng không nhiều thục châu đường nguyệt đại hạ thập cựu công chúa tán tu tả khâu lạc vân quả nhiên đều không có khác biệt đào thải không biết ba người bọn họ bên trong người nào sẽ cái thứ nhất trèo lên đỉnh muốn trèo lên đỉnh cũng phải cần nhân tài địa tài thiên tài ba người cũng thông cửa ải mới được cũng không phải một chuyện đơn giản đúng thông qua thời gian cũng sẽ ảnh hưởng đến trên đường thời gian theo ta thấy có khả năng nhất thông qua khảo hạch hẳn phải là đại hạ thập c ử u công chúa thập c ử u công chúa thế nhưng là đại hạ hoàng thất công chúa có đại hạ hoàng thất bồi dưỡng tư nguyên cũng không phải là đường n g u y ệ n tả khâu lạc vân có thể so sánh thập c ử u công chúa tư nguyên sắc thực nhiều cũng không có, có trải qua lịch luyện địa tài khảo hạch không hẳn có thể ung dung thông qua ta xem tả khâu lạc vân cái này một thiên tài tán tu là có khả năng nhất thắng lợi theo ta thấy đáng lẽ là thuộc châu đường n g u y ệ t thu được thắng lợi sau cùng các ngươi xem vậy là ai có người trèo lên đỉnh hắn là ai không phải là thuộc châu đường n g u y ệ t cũng không phải đại hạ thập c ử u công chúa càng không phải là tả khâu lạc vân hắn là ai Bị đào t h ả i tu sĩ rồn dập h ư ớ n g về trèo l ê n đỉnh t ầ n Phong nhìn tới, một mặt kinh ngạc kinh ngạc. Nam chính tới, một mặt t cơ r í đ i ề m đạm, cân não, h ã y đến với để với c ả m nhận lại chất tu tiên cổ điện. chất h lại cổ c tu ư ơ n g 474, viện trưởng khổng du trên sách đ ỉ n h phong thần phong nhìn xuống cảnh sắc bốn phía thiên tài thông đạo khảo hạch đối với hắn thật sự không có bất kỳ cái gì áp lực hắn chỉ là đứng ở một cái bạch ngọc trên đài cao một luồng kỳ lạ năng lượng bao phủ ở trên người lại đến hắn liền đi đến cái này thư sơn đình phong đứng ở trên sách đ ỉ n h phong tần phong có thể nhìn thấy thư sơn bên trong tình huống từng người từng người tu sĩ ở thư sơn bên trong tiến hành khảo hạch lưu lại tu sĩ cũng không nhiều nhưng đa số cũng trải qua một vòng khảo hạch cũng có thông qua hai vo n ở dê khảo hạch tiến hành vòng thứ ba khảo hạch tam tải khảo thí tiếp tục tiến hành cũng không có bởi vì tần phong trèo lên đỉnh mà đình chỉ lại quá chừng nửa canh giờ từng người từng người tu sĩ cũng kết thúc khảo hạch trong đó thục châu đường nguyện đại hạ thập cựu công chúa tán tu tả khâu lạc vân cũng thông qua tam tại khảo thí đại hạ thập cựu công chúa trước hết thông qua kế tiếp là thục châu đường nguyệt lại về sau thì là tả khâu lạc vân làm ba người trèo lên đỉnh nhìn thấy t ầ n phong đều có kinh ngạc đối với người thanh niên này bọn họ thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả nhưng lại như vậy một cái hoàn toàn không biết gì cả nhân vật nhưng trở thành một lần tam tại khảo hạch trả nguyên đệ nhất nhân hán khí tức thục châu đường nguyệt đánh giá t ầ n phong trong lòng kinh hãi hắn dĩ nhiên dò xét không tới tần phong bất kỳ khí tức gì đối phương giống như là vô tận đại hải giống như vậy thâm bất khả chắc vô pháp suy đoán thục châu đường nguyệt đối với tự thân thực lực thế nhưng là cực kỳ tự tin nó có vô thượng cảnh hậu kỳ tu vi hơn nữa hát huyền tay cùng đường môn thủ đoạn một thân thực lực mạnh mẽ thượng t i ê n đỉnh bản mười vị trí đầu nhưng bây giờ hắn nhưng nhìn không thấu một cái chưa từng gặp thanh niên vô thượng cảnh viên mãn hoặc là nửa bước đạo cảnh tồn tại hay là nói hắn trên người có gì bảo hoặc là thủ đoạn đặc thù che đậy tự thân khí tức đương n g u y ệ t trong lòng suy đoán nhưng không hề động thủ dự định dù sao nơi này chính là hạo nhiên thư viện mặc dù hắn là thiên đỉnh bảng cừng giả cũng không dám ở tứ đại siêu phàm trong thế lực sàng bậy hắn là ai tả khâu lạc vân hiếu kỳ đánh giá tân phong cái này một cái từ sinh mệnh căn cốt nhìn qua không lớn thanh niên nhưng lại có khả năng như thế có thể cái thứ nhất trèo lên đỉnh tam tài khảo hạch tả khâu lạc vân thế nhưng là thấy được kỳ lạ thần dị chỗ nếu không phải lúc trước một cố vô hình lực lượng xuất hiện chỉ sợ hắn ở địa tài quá trình khảo hạch liền cắm thật kinh người l i ễ m tức thủ đoạn mà ngay cả một tia đều vô pháp phát giác tả khâu lạc vân trong lòng kinh ngạc không thể nhận ra cảm thấy đến tần phong chút nào khí tức hắn thu được đệ nhất đại hạ thập cựu công chúa một đôi mắt đẹp rơi vào tần phong trên thân t ử t ử tế tế đánh giá trong lòng nàng mười phần kiêu ngạo nhìn thấy mười sáu hoàng tử được tam tải khảo hạch đệ nhất nhân vì vậy mình cũng muốn chắc thí một phen ai ngờ nàng vẫn chưa được tam tải khảo hạch đệ nhất nhân mà là cái này một cái chưa từng gặp thanh niên lúc trước từng xuất hiện hai loại tình huống đặc biệt một cái là tuyệt thế văn chương ra đời một cái là thư sơn cảnh báo khó nói đều là hắn làm ra đến thập cựu công chúa trong lòng suy đoán dù sao tuyệt thế văn chương ra đời thời cơ quá mức đặc thù vừa vặn ở tam tải khảo hạch thời gian xuất hiện tình huống như vậy vô cùng có khả năng là có người ở tam tài khảo hạch bên trong viết ra tuyệt thế văn chương đối mặt ba người chú ý tần phong biểu hiện mười phần bình tĩnh ung dung không đ ộ i đương n g u y ệ t thập c ử u công chúa tả khâu lạc vân đối với hắn căn bản không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì mà hắn cùng với ba người trong lúc đó chưa bao giờ có giao lưu dĩ nhiên là không cần phải quan tâm chúc mừng bốn vị thông qua tam tài khảo thí hạo nhiên thư viện thạch hữu lễ đi tới thư sơn đình chót ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người rơi vào tần phong trên thân mang theo vài phần quái dị thông qua tam tài khảo thí người cũng có thể thu được hạo nhiên chi khí rót vào người cải thiện thể chất thạch h ư u lê tiện tay một hồi trên sách trên đỉnh có đại lượng hạo nhiên chi khí hiện lên bao phủ từ phương bất quá tần phong lúc trước dĩ nhiên trải qua hạo nhiên chi khí rót vào người lần này rót vào người đối với người mà nói cũng không lớn bao nhiêu tác dụng ngươi đi theo ta đi ừng t ầ n phong nhẹ nhàng gật đầu lập tức thạch hữu lễ đem tần phong vung tay lên mang đi theo tần phong ly khai hạo nhiên chi khí bao trùm mà xuống tràn vào đường nguyệt thập cựu công chúa t ạ khâu lạc vân ba người trên thân tăng lên thân thể hắn cơ năng nhưng ba người bị thạch hữu lễ nói hấp dẫn t ầ n phong t ầ n phong t ầ n phong ba người cũng đang suy tư cái này một cái tên chẳng lẽ là vân châu tần phong thập cựu công chúa trong đôi mắt đẹp quang mang lập lòe hướng về tần phong biến mất phương hướng nhìn tới nếu thật là vân châu tần phong cái t i ế p nhưng là một cái khó lường nhân vật chẳng trách hắn có thể thông qua tam tài khảo thí đồng thời được đệ nhất vân châu tần phong tả khâu lạc vân nhẹ d ọ n g một lời làm nổi tiếng thiên hạ tán tu tả khâu lạc vân được rất nhiều tán thưởng thậm chí được khen là tán tu thiên phú đệ nhất nhân nhưng tán tu thiên phú đệ nhất nhân tiền đề là ở chỗ trừ vân châu tần phong ở ngoài như ở vân châu tần phong trước mặt tả khâu lạc vân cái gì cũng không phải tả khâu lạc vân vốn là cực kỳ tức giận đồng thời muốn gặp mới thấy vân châu tần phong đến định đoạt song phương cường đại bây giờ nhìn thấy tất nhiên là rõ ràng không bằng tần phong tần phong là ai thục châu đường nguyệt một mặt kinh ngạc căn bản không rõ ràng tần phong cái này nhân vật có tiếng tam hắn làm thiên đỉnh bảng thứ bảy địa vị thực lực cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với hắn lưu ý là càng mạnh mẽ hơn tu sĩ mà không phải hậu bối tu sĩ cho dù là hậu bối tu sĩ cũng cần làm như là tam đại yêu nghiệt như vậy mà không phải những người khác vì lẽ đó mặc dù trở thành địa đỉnh bảng số một trở thành thiên đỉnh bảng một thành viên thục châu đường nguyện cũng là không rõ ràng tần phong người này hạo nhiên thư viện một chỗ biệt viện bên trong một gốc cây t r á n g kiện rậm rạp dưới cây liễu đứng một tên bạch l í trung niên nam tử viện trưởng tần phong mang đến thạch hữu lễ nói khẽ viện trưởng tần phong ánh mắt hơi dùng mình để lên lòng cảnh giác đánh giá trước mắt cái này một người đàn ông trung niên viện trưởng h ạ o nhiên thư viện viện trưởng đại hạ c ử u châu số ít đạo c h i cảnh tồn tại ừ n h ạ o nhiên thư viện viện trưởng khổng du xoay người lại mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt người đi xuống đi vâng thạch hữu lễ ly khai trong đình viện chỉ để lại h ạ o nhiên thư viện viện trưởng khổng du cùng tần phong hai người quả nhiên anh hùng xuất thiệu ưu nhiên khổng du nhẹ g i ọ n g một nói tu luyện năm tháng không đủ hai mươi năm chính là đạt đến kinh người như vậy t ầ n g thứ thật sự là không thể coi thường n g ư ơ i thiên phú ở ta nhìn thấy biết trong đám người không người có thể ngang hàng ngay cả là năm đó khai sáng đại hạ thịnh thế vũ hoàng cũng không bằng ngươi tần phong trầm mặc không nói trong lòng vẫn như cũ là cảnh giác cũng không có bởi vì khổng du khích lệ mà thả lỏng hạ hạ ngươi không cần sốt s á n g như vậy ta với ngươi trong lúc đó cũng không có bất kỳ cái gì ân oán cũng không có lý do gì ra tay với ngươi tay khổng du n ở nụ cười nói cho tới ngươi là thiên đ ỉ n h bảng một thành viên cùng ta cũng không liên quan cho nên ta thấy ngươi là ở chỗ ngươi viết một mảnh tuyệt thế văn trường làm người thán phục lưu truyền thiên cổ tuyệt thế văn chương không biết cái này một tuyệt thế văn chương có thể hay không lưu ở hạo nhiên thư viện bên trong nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 475, đại đạo c h â n ý hạo nhiên vầng mặt trời nghe được khổng du câu hỏi thần phong hơi run run vốn tưởng rằng hạo nhiên thư viện viện trưởng thấy hắn đáng lẽ là có đặc thù sự tình mới phải lại không nghĩ rằng chính là một phần bài văn tô thức truyền thế tác phẩm cho dù là ở cái thế giới này cũng đều thuộc về tuyệt thế văn chương nhưng vì trang này thi tử kinh động một cái đạo c h i cảnh tu sĩ thật đúng là kỳ quái lại hồi tưởng lên khổng du vừa nãy tựa hồ cùng mình cũng không có bất kỳ cái gì để ý mục đích cũng chỉ là đơn thuần vì là thi tử thôi nếu là viện trưởng cần tự nhiên không có vấn đề t h ầ n phong cười nhạt một tiếng tô thức truyền thế tác phẩm nếu như có thể ở cái thế giới này truyền bá ra cũng là một cái cực kỳ tốt sự tình vậy đa t ạ k h ô n g du nói đối với hạo nhiên thư viện mà nói mỗi một phần tuyệt thế văn chương đều đủ để xúc động thiên địa hạo nhiên chi khí t ẩ y lễ đối với hạo nhiên thư viện có giúp đỡ cực lớn ngươi đồng ý đem trang này thi từ lưu ở hạo nhiên thư viện đối với ta hạo nhiên thư viện chính là rất lớn việc hơn nữa ngươi lần này thông qua tam tài khảo thí có thể đưa ra một yêu cầu yêu cầu này chỉ cần ta có thể đủ làm được ta tận lượng vì ngươi hoàn thành cho dù là để ta ra tay cũng là không có bất cứ vấn đề gì thần phong nghe vậy ánh mắt lóe lên ra tay khổng du ra tay đây chính là đạo c h i cảnh tu sĩ toàn bộ cựu châu thế giới cường đại nhất tồn tại hắn một lần ra tay có thể so với lên ngũ t r ả o dao long ba lần ra tay đều muốn càng thêm chân quý ta muốn một người thần phong hay là rõ ràng chuyến này mục đích người nào khổng du hỏi diệp b a bà thần phong nói diệp bà bà khổng du tự nói một tiếng lập tức cười nói đương nhiên không có vấn đề ta vậy thì lệnh người đem diệp bà bà đưa tới vậy đa tạ viện trưởng thần phong nói cái này cũng không phải gì đó đại sự khổng du nói mặc dù ngươi không nói chúng ta sớm muộn cũng sẽ đem diệp bà bà thả vì lẽ đó ngươi yêu cầu này cũng không tính hoàn thành ừ m thần phong di từ nói hạo nhiên thư viện đồng ý thả diệp bà bà đương nhiên khổng du cười cười đạo diệp bà bà là giết chúng ta hạo nhiên thư viện một tên đệ tử có thể trải qua điều tra là tên đệ tử kia làm á c phía trước hơn nữa khiêu khích diệp bà bà tiến tới bị đánh chết nếu sự tình đã cháy nhà ra mặt c h u ộ t chúng ta dĩ nhiên là không cần phải lại bắt giữ diệp bà bà vậy đa tạ khổng viện trưởng thần phong nói ngươi đã cảm ơn huống hồ ta đã nói cái này cũng không tính là gì yêu cầu ngươi có thể lần thứ hai đưa ra một yêu cầu một cái chính thức yêu cầu khổng du nói yêu cầu tần phong suy tư một cái có thể đối với đạo tri cảnh tu sĩ đưa ra yêu cầu cái này nhưng là một cái đại cơ duyên e sợ hắn coi như là muốn tu luyện hạo nhiên thư viện trí cao đạo công hạo nhiên chính khí quyết nên cũng có thể nhưng hạo nhiên chính khí quyết cũng không phải là tần phong cấp thiết cần ta muốn gặp một lần viện trưởng đại đạo chân ý thấy ta đại đạo chân ý khổng du ngẩn ra vâng t ầ n phong gật đầu đối với hắn mà nói mau đem thế giới đại thế l ĩ n h ngộ để bạt đến một trăm phần trăm nếu như có thể quan sát thiên địa đại thế hoặc là đại đạo chân ý đối với hắn thế giới đại thế đột phá cùng thế giới đại thế chuyển hóa có giúp đỡ cực lớn được không du ứng một tiếng quanh thân vô phong mà đậu một luồng hạo nhiên chi khí tự nhiên mà sinh ra từ từ hóa thành thiên địa vạn vật một vòng hạo thiên đại nhật lơ lửng giữa trời bao phủ tứ phương thiên địa thế gian không có gì chỉ có hạo thiên đại nhật tồn tại ấm áp khí tức chiếu khắp thiên địa quan g mang chiếu cố thế gian cái này chính là ta đại đạo chân ý hạo nhiên vầng mặt trời ánh sáng mặt trời bao phủ thiên địa ấm áp thiên địa truyền đạo thiên địa có một tôn thái dương tồn tại chính là có vạn sự vạn vật tồn tại có nghe tên truyền thừa tồn tại tần phong tinh tâm cảm thụ được khổng du đại đạo chân ý cái kia vô hình lực lượng bao phủ mà đến để hắn cảm giác được áp lực cực lớn nhưng cái này một luồng áp lực cũng không phải là vô pháp hóa giải dù sao khổng du chỉ là đang giải phóng tự thân hạo nhiên vầng mặt trời cũng không p h ả i là đối với tần phong thể hiện ra thế tiến công đây là đại đạo chân ý tần phong thể hội hạo nhiên chi nhãn bên trong đại đạo chân ý là một loại cực kỳ huyền diệu cực kỳ mạnh mẽ lực lượng cái này một luồng lực lượng vượt qua thiên địa đại thế nửa khác đồng hồ tần phong từ đại đạo chân ý thể hội bên trong phục hồi tinh thần lại đối với khổng du không người cối đầu đa tạo viện trưởng đây là ngươi khen thưởng không cần nói c ả m ơn ngươi có thể viết ra tuyệt thế văn t r ư ờ n g đối với hạo nhiên một đạo đối với văn minh một đạo đều có bất phàm lĩnh lộ khổng du lạnh nhạt nói nếu là n g ư ơ i đồng ý gia nhập hạo nhiên thư viện hạo nhiên thư viện bất cứ lúc nào vì n g ư ơ i đánh ra đại môn có thể trở thành cung phụng cũng có thể trở thành nhị trưởng lão đa tạ viện trưởng ý tốt nhưng ta tự do quen cũng không mong muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào thần phong mỉm cười nói vậy thật sự là đáng tiếc khổng du hướng về bên ngoài đ ỉ n h viện nhìn một lát diệp bà bà đã mang đến tần h phong hướng về bên ngoài đình viện nhìn lại thật là diệp bà bà đi tới lại quay đầu lại phát hiện khổng du dĩ nhiên ly khai vô thanh vô tức ly khai ly khai thần phong ánh mắt khẽ nhúc nhích khổng du ly khai không chút động tĩnh thậm chí ngay cả hắn đều không thể nhận ra cảm giác cái này một cái thủ đoạn liền không phải hắn có thể nắm giữ hắn có đạo công đạp tinh truy nguyện nhưng luận tốc độ tuyệt không so với khổng du như vậy hư không tiêu thất nếu là nương tựa theo hạo nhiên thư viện trận pháp còn tốt nếu là bản thân tốc độ vậy thì không thể coi thường đại đạo c h â n ý đạo c h i cảnh tu sĩ tần phong trong lòng âm thầm một đạo hồi tưởng lên khổng du lúc trước tình huống đại đạo c h â n ý thật là kinh người trên thân khí tức cũng là thần bí nhưng cũng không phải là vô pháp bắt dư vô pháp suy đoán ở n ước có thể tìm được khổng du chỗ bằng vào ta bây giờ thực lực cùng đạo c h i cảnh tu sĩ thật có nhất định tranh lệch nhưng cái tranh lệch này cũng không lớn nếu là đem thế giới đại thế để bạt đến một trăm linh hay là thì có năng lực đối kháng đạo c h i cảnh tu sĩ hoặc là đem tu vi đề bạt đến vô thượng cảnh viên mãn cũng đủ để đối kháng đạo tri cảnh tu sĩ lần này mờ mịn đạo cung chuyến đi hy vọng đừng khiến ta thất vọng thần phong một đạo kinh ngạc tiếng vang lên đánh gây tần phong suy nghĩ tần phong hướng về thanh âm khởi nguồn nhìn lại là diệp bà bà đi tới đình viện diệp bà bà hồi lâu không gặp thần phong ngươi làm sao xuất hiện ở đây diệp b à bà một mặt kinh ngạc năm đó ở thái nguyên sơn cáo biệt vẫn chưa từng thấy đến tần phong chỉ là thỉnh thoảng nghe đến tần phong kinh người nghe đồn thôi không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy tần phong sẽ là ở hạo nhiên thư viện quỷ bà để cho ta tới tìm ngươi t ầ n phong nói sư tỷ diệp ba bà, bà ngẩn ra sư tỷ quỷ bà thế nhưng là ở nam hải bên trong tu luyện mà ẩn n á chi cực kỳ bí ẩn cho dù là nàng muốn tìm được sư tỷ chỗ cũng cực kỳ khó khăn không nghĩ tới tần phong có thể đủ tìm tới đúng quỷ bà biết được ngươi rơi vào hạo nhiên thư viện để cho ta tới tìm xem xem tần phong cười nói đã ngươi có thể ly khai vậy thì hướng về quỷ bà báo một cái bình ă n đi ừng diệp ba bà gật gù thần phong lại là một thanh âm quen thuộc vang lên nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm bảy mươi sáu lại một viên đạo châu thần phong theo thanh âm phương hướng nhìn lại là nam tương tử nam tương tử đồng dạng là tần phong năm đó ở thái nguyên sơn nhìn thấy mấy người chi một hán vì là hạo nhiên thư viện đệ tử gặp lại nam tương tử tần phong phát hiện nam tương tử tu vi đề bạt bất phàm đã đạt đến nửa bước vô thượng cảnh t ầ n g thứ cùng so với năm đó nhìn thấy đề bạt mấy cái cảnh giới nhỏ lúc trước nam tương tử hùng như hải diệp bà bà mục thượng đạo nhân đều là chân ngã cảnh trung kỳ hoặc là chân ngã cảnh hậu kỳ tồn tại nhưng chiến lược kinh người không thua với đồng dạng hoàng cấp viên man yêu ma giới một nhóm, mọi ộ t nhóm, m người xem như nhận thức thần phong ngươi tại sao lại ở chỗ này nam tương tử một mặt n g h i hoặc hắn có nghe nói tần phong tin tức một cái so với một cái đến kinh người nửa năm trước tần phong biến mất không còn tam tích không có tin tức gì không nghĩ tới thần phong càng sẽ xuất hiện ở hạo nhiên thư viện diệp b à bà nam tương tử cũng nhìn thấy diệp b à bà kinh h ỉ nói bọn họ thả ngươi đi ra ừ n diệp b à bà gật gù xin lỗi nam tương tử một mặt hổ thẹn ta là muốn cứu ngươi thế nhưng là sự tình đã qua diệp b à bà bình tĩnh nói huống hổ chuyện này vốn là cùng ngươi không liên quan nam tương tử vẫn như cũng là một mặt hổ thẹn dù sao hắn chính là hạo nhiên thư viện đệ tử diệp b à bà là hắn h ả o hữu có thể diệp b à bà bị nhốt ở hạo nhiên thư viện hắn nhưng không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể giải quyết nam tương tử thân phong đúng lúc mở miệng diệp b à bà đã có thể ly khai n g ư ơ i là không đủ như vậy hổ thẹn nếu là thật hổ thẹn chẳng bằng tự mình hộ tống diệp bà bà ly khai thần phong ngươi nói có chút đạo lý nam tương tử mỉm cười nói diệp bà bà ngươi nếu là muốn ly khai hạo nhiên thư viện ta vậy thì đưa n g ư ơ i ly khai là nên ly khai diệp bà bà nói được diệp bà bà sự tình giải quyết ta cũng nên ly khai thần phong cười nói vậy ta đưa các ngươi cùng ly khai nam tương tử nói ba người cùng ly khai nam tương tử vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở nơi nào thần phong hiếu kỳ vừa hỏi là bởi vì viện trưởng duyên cớ sao tần phong nam tương tử diệp bà bà ba người quen biết tụ hội ở cái n h à kia để tần phong không thể không lưu ý lên cũng không phải là như vậy mà là ta muốn tìm liễu tiên sinh dò hỏi có liên quan với bạch ngọc hội sự t ì n h nam tương tử giải thích nói bạch ngọc hội tần phong mang theo vài phần nghi hoặc hắn chưa từng nghe nói cái thế lực này bạch ngọc hội là một cái cực kỳ thần bí thế lực vâng nam mấy tháng hiện. ngột n đột xuất tương tử gật gù mờ mịt đạo cung đạo châu mờ mịt đạo cung thật tồn tại diệp ba bà kinh dị nói nàng vốn cho là mờ mịt đạo cung chỉ là truyền thuyết thôi không nghĩ tới là chân thật tồn tại hừm phiếu nam i có tương h có thể đạo châu, tử trầm giai nói ở bây giờ nhận được tin tức bên trong vô vi đạo quan được một viên đạo châu vạn phật t ử cũng nhận được một viên đạo châu đại hạ hoàng thất tựa hồ cũng nhận được một viên đạo châu còn có thán tu thác bạt xích cũng nhận được một viên đạo châu còn lại đạo châu tin tức vẫn chưa truyền tới không biết là có hay không đạo châu cũng bị người cho đ ạ t được hay là thuộc về vô chủ c h i vật nhưng lần này bạch ngọc hội nói là tồn tại đạo châu đồng thời đồng ý đem đạo châu giao ra đây vì lẽ đó hấp dẫn đại lượng tu sĩ đi tới như chúng ta hạo nhiên thư viện thần pháp cung vạn yêu minh chờ không được đến đạo châu thế lực đối với đạo châu thế nhưng là tình thế bắt buộc bạch ngọc hội đạo châu tần phong thì thầm một tiếng ngẩm đầu lên hướng về nam tương tử nhìn lại làm sao đi tới bạch ngọc hội bạch ngọc hội ở vào viêm châu thiên viêm cốc bên trong bất kỳ một người tu sĩ cũng có thể tham gia bạch ngọc hội tranh cướp đạo châu nam tương tử sau khi trả lời nhìn tân phong tần phong ngươi cũng muốn tham gia bạch ngọc hội ta đối với đạo châu hết sức cảm thấy hứng thú thần phong mỉm cười nếu như ngươi đối với với đạo châu cảm thấy hứng thú vậy thì thật là tốt chúng ta cùng nhau đi tới nam tương tử cười nói diệp bà bà ngươi có nguyện ý hay không đi tới không cần diệp b à b à lắc đầu một cái ta muốn đi tìm ta sư tỷ sư tỷ nam tương tử ngược lại là chưa từng nghe nói diệp b à b à có một cái sư tỷ đã như vậy vậy hắn cũng không dễ nói thêm cái gì được lập tức ba người ly khai hạo nhiên thư viện diệp b à b à một người ly khai hướng về nam hải phương hướng mà đi thân phong nam tương tử thì là đi tới viêm châu thiên viêm cốc hạo nhiên thư viện viện trưởng khổng du ngẩng đầu lên hướng về giữa không t r u n g biến mất hai bóng người nhìn tới trên mặt có một vện cao thâm mặt chắc nụ cười viện trưởng để tần phong biết được bạch ngọc hội sự tình thật tốt sao thạch hữu lễ thấp giọng v ớ i hỏi nam tương tử mặc dù có thể đủ đụng tới t ầ n phong vậy dĩ nhiên là bởi vì khổng du d ở trò có gì không tốt khổng du cười nhạt một tiếng t ầ n phong thực lực ở đạo chi cảnh bên dưới khó có đối thủ nếu là hắn ra tay cho dù là khổng lý cũng không là đối thủ vô pháp cướp giật đến đạo châu thạch hữu lễ nhẹ giọng nói nếu chúng ta được đạo châu c ó thể có thể sáng lập x u ấ t đạo cảnh giới tu sĩ đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng có thể trúng kích thậm chí tam trưởng lão khổng lý cũng có thể đặt xuống căn cơ tăng cường bước nhập đạo c h i cảnh khả năng đạo châu chúng ta đã có khổng du bình tĩnh nói chúng ta có thạch hữu lễ n g ẩ n ra khổng du nâng tay phải lên một viên tử sắc đạo châu ở trong tay lưu truyền lên ẩn chứa một chút thần bí quan mang ở trong đó có một tòa cung điện tồn tại đạo châu thạch h ư u lễ nhìn c h ầ m c h ầ m khổng du trong tay hạ châu con mắt chừng to lớn viện t r ư ờ n g cái này một viên đạo châu là một tháng trước ở đạo châu tin tức xuất hiện trước ta chính là được một viên khổng du nhẹ nhàng n ở nụ cười chẳng qua là ban đầu cũng không muốn truyền ra ngoài để tránh khỏi đưa tới phiến phức bây giờ đạo châu tướng kê xuất hiện ngược lại là không cần lưu ý nếu chúng ta đã có đạo châu vì sao lại để cho khổng lý để nam tương tử cùng tần phong đi tới bạch ngọc hội thạch hữu lễ mười phần không rõ bạch ngọc hội xuất hiện quỷ dị xuất hiện kỳ lạ có đồng ý đem đạo châu cho giao cho người khác vì lẽ đó thạch hữu lễ đối với bạch ngọc hội có kiên kỵ tâm lý tần phong người này có thể sáng tạo ra tuyệt thế văn trường bản thân thiên phú chính là tuyệt đỉnh có được đạo thể thiên phú ý chí tài tình đều là tuyệt đỉnh tồn tại cho dù là lúc trước vũ hoàng cũng chưa chắc so ra mà vượt tần phong k h ô n g du nói thiên tài như thế chúng ta hạo nhiên thư viện có thể cùng với là bạn không thể cùng hắn là địch nam tương tử cùng tần phong có giao tình để bọn hắn cùng nhau đi tới bạch ngọc hội là tốt nhất viện trưởng thâm mưu thạch hữu lễ tán thắn nói quân tử chi giao ở chỗ tự nhiên không ở chỗ mưu đồ ta chỉ có thể khiến cho nam tương tử cùng tần phong tiếp xúc nhiều nhưng vô pháp trưởng khống hai người bọn họ giao tình tất cả hay là cần dựa vào nam tương tử k h ô n g dù con ngươi sâu thẳm nam chính cơ t r í điềm đạm cân não hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 477, gặp lại hữu sân diễn viêm châu đại hạ cựu châu chi một tới gần với sa châu ở vào cựu châu trung tây bộ viêm châu địa thế không cao nhưng cực kỳ viêm nhiệt dường như sa châu đại đa số địa phương đều là sa mạc cực ít có rừng cây chi đ ị a thiên viêm cốc chính là viêm châu chi một chỗ đại sân cốc cái này một thung lũng không có một ngọn cỏ đất cằn ngàn dặm một quyển dài ước chừng m ộ ư ơ i mét bao quát hẹn năm mét cự đại thư tịch ở giữa không trung bay lên trên sách thần phong nam tương tử hai người tùy ý ngồi thần phong thiên viêm cốc đến nam tương tử nói thiên viêm cốc thần phong nhìn xuống phía dưới thiên viêm cốc thiên viêm cốc rất lớn trực tiếp ngàn dặm lớn không có một ngọn cỏ không hề lục xác hoàn toàn tĩnh mịch r ă n g rớp từng khối từng khối xích hồng sắt thạch đầu ở phơi gió phơi nắng phía dưới dạn nước ra ở thiên viêm cốc một bên có một tòa cung điện tồn tại cung điện bên trong mới trồng rất nhiều cây trúc màu xanh biếc cây trúc theo gió đong đưa ngược lại là có nhàn nhạt màu xanh biếc nhưng cung điện cùng toàn bộ thiên viêm cốc có rõ ràng ngăn cách giống như là không thuộc về thiên viêm cốc nên có cái gì vậy là thần phong hiếu kỳ đánh giá cung điện vậy là bạch ngọc hội cung điện nam tương tử giải thích nói nửa năm trước bạch ngọc hội đột ngột xuất hiện ở viêm châu thiên viêm cốc hội trưởng chính là một tên nửa bước đạo cảnh tồn tại thực lực cực kỳ tinh thâm không có người nào có thể dự đoán mà toàn bộ bạch ngọc hội trừ hội trưởng gia liền chỉ còn dư lại ba cái hộ vệ cùng rất nhiều hạ nhân ba cái hộ vệ cũng đều đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ t ầ n g thứ còn rất nhiều hạ nhân thực lực giống như vậy nhưng ít ra là trưởng mệnh kính t ầ n g thứ cũng biết cái này bạch ngọc hội lai lịch thần phong hỏi không người hiểu rõ nam tương tử nhẹ nhàng lắc đầu không có ai biết cái này bạch ngọc hội làm sao xuất hiện cho dù là đại hạ hoàng thất quốc sư một dạng không rõ ràng bạch ngọc hội xuất hiện nhưng bạch ngọc hội một mặt thực lực mạnh mẽ một mặt chưa bao giờ ra tay vì lẽ đó đại gia cũng mặc kệ tồn tại ở thiên viêm cốc bên trong một cái duy nhất suy đoán chính là cho rằng bạch ngọc hội cũng không phải là cựu châu thế giới thế lực mà là tới từ một cái đại thế giới thế lực bình thường đến từ chính đại thế giới thần phong mang theo vài phần hiếu kỳ hắn biết được rất nhiều đại thế giới nhưng thực sự được gặp đại thế giới tu sĩ chỉ có hai cái đại thế giới tu sĩ một cái là quỷ giới quỷ vật một cái là ngàn tuyệt đại thế giới quách chính dạ loại người Hừm, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán thôi cụ thể làm sao hay là không người nào biết nam tương tử nói vậy vì sao lần này bạch ngọc hội sẽ đem đạo châu cho lấy ra thần phong hỏi điểm này cũng là lệnh người hoang mang nam tương tử trong mắt có vẻ nghĩ hoặc đạo châu tồn tại quan hệ m ở m ị đạo cung đó là một cái cực kỳ địa phương đặc thù bạch ngọc hội hội trưởng là một người nửa bước đạo cảnh tồn tại cần làm cũng là muốn tiến vào m ở m ị đạo cung từ đó thu hoạch được đột phá đạo chi cảnh thời cơ mới đúng nhưng bọn họ nhưng đồng ý đem đạo châu giao ra đây lệnh người mười phần lưu ý tuy nhiên mọi người không rõ ràng bạch ngọc hội mục đích nhưng đạo châu sức hấp dẫn vẫn rất lớn nam tương tử nhìn xuống phía dưới rơi vào thiên viêm cốc ở ngoài một tòa vách núi bên trên ngươi xem người kia chính là tiếng t â m lửng lây thái dương thần điện phó điện chủ độc nhâm thái dương thần điện phó điện chủ độc nhâm thần phong hướng về thái dương thần điện điện chủ nhìn lại thái dương thần điện cao đẳng siêu phàm thế lực chi một phó điện chủ độc nhâm chính là một tên nửa bước đạo cảnh tồn tại thực lực thâm bất khả chắc nhìn từ ngoài độc nhâm là một cái bốn mươi năm mươi tuổi trung niên nam tử gián g dấp khuôn mặt góc cạnh rõ ràng một đôi mắt ba khí mà quả đoán một con tóc ngắn mười phần hiếm thấy đại hạ cửu châu thế giới tương tự với một cái cổ đại thế giới nơi này bất luận nam nữ đại đa số là để tóc d à i như là độc nhâm như vậy tóc ngắn cực kỳ hiếm thấy hiện tại từ bạch ngọc hội cung điện đi ra là bất dạ thành đại trưởng lão bác phong nam tương tử lại giới thiệu nói thần phong theo bạch ngọc hội cung điện nhìn lại từ trong cung điện cho ra một thanh niên mặc áo trắng dung nhan cực kỳ t u ấ n tú một con đen nhánh như thác nước tóc dài kết xú môi mỏng mặt quan như ngọc bất giả thành như thái dương thần điện giống như vậy đều thuộc về cao đẳng siêu phàm thế lực nó là thuộc về đất bồi cao đẳng siêu phàm thế lực cũng không phải là viêm châu xem ra lần này người đến thật sự là không ít thần phong nhẹ nhàng nở nụ cười đối với cái này một lần bạch ngọc hội ngược lại là nhiều mấy phần hiếu kỳ hắn đã chiếm được một viên đạo châu đối với đạo châu nhu cầu cũng không phải lớn chỉ là muốn biết do nếu là nhiều mấy viên đạo châu thần cấp lựa chọn trình tự có được hay không cho hắn nhiều hơn chút khen thưởng đ ộ c nhâm bắc phong hai người tuy nhiên nổi danh hồi lâu có thể tần phong cũng còn không quá lưu ý dù sao ở nửa bước đạo cảnh tu sĩ bên trong cũng cực nhỏ có thể vượt qua hắn muốn đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba cái k i a e sợ đều là tứ đại đỉnh phong siêu phảm trong thế lực cấp bậc đại trưởng lao nhân vật ồ、oh. nam tương tử kinh dị một tiếng hướng về bên trái đằng t r ư ớ c không trung nhìn lại là đại hạ cửu hoàng tử đại hạ cửu hoàng tử thần phong cũng hướng về bên trái đằng t r ư ớ c không trung nhìn lại một người mặc kim ti áo mãng bảo thanh niên đứng ở một con dao long bên trên đi tới thiên viêm cốc cái này một tên thanh niên lớn lên cũng không phải là tuyệt đỉnh đẹp trai nhưng cũng là khá là tuấn tú có mấy phần mặt chữ quốc một đôi mắt uy nghiêm t ú c mục mơ hồ có h à o quang màu vàng lưu c h u y ể n lên dưới chân hắn giao long cũng không phải là tầm thường giao long mà là một con đạt đến đế cấp tiền kỳ giao long lấy đế cấp giao long vì là t o a kỵ có thể biết được cái này một tên thanh niên thực lực cường đại đại hạ cửu hoàng tử đại hạ sở hữu trong hoàng tử thiên phú tối cao thực lực cường đại nhất một cái mà cũng là bây giờ đại hạ cửu châu tam đại yêu nghiệt chi một có đồn đại cửu hoàng tử chính là tam đại yêu nghiệt bên trong cường đại nhất tồn tại dù sao hán thế nhưng là được đại hạ hoàng thất tư nguyên phong phú nhất bồi dưỡng không chỉ là đã tiến vào thanh thánh cung đã từng ở tắc hạ học viện học tập những này liền không phải đồng dạng thế lực có thể cung cấp đại hạ tam đại yêu nghiệt hoàng thất cửu hoàng tử vô vi đạo quan huyền phi đạo thần pháp cung hữu sân diễn cũng không phải người bình thường có thể so sánh cho dù là chúng ta hạo nhiên thư viện đại đệ tử k h ổ n g lý cùng ba người bọn họ so với đều có không nhỏ khoảng cách nam tương tử nói hướng về tần phong mắt nhìn ở ta nhìn thấy quá tu sĩ bên trong e sợ chỉ có ngươi có thể cùng bọn họ tiến hành so sánh thân phong cười nhạt không nói sau đó tân phong nam tương tử hai người thu lên thư tịch hướng về phía dưới rơi đi dẫm nát thiên viêm cốc đại địa bên trên có thể cảm ứng được không ngừng có nhiệt khí từ bên trong lòng đất p h u n ra người bình thường căn bản vô pháp tại dạng này địa phương sinh tồn cho dù là yếu một chút tu sĩ cũng không thể thời gian dài đứng ở thiên viêm cốc bạch ngọc hội quy củ không biết là cái gì cũng không biết rằng làm sao đem đạo châu giao ra đây chúng ta hay là trước được tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức nam tương tử nói có thể tần phong một mặt bình tĩnh hướng về quan sát bốn phía tìm kiếm lấy đạo châu khí tức vậy là có tân diễn thần pháp cung hữu sân diễn nam tương tử hướng về xa xa một tên tuấn lãng thanh niên nhìn lại tam đại yêu nghiệt thứ hai ồ hán hướng về chúng ta đi tới nam tương tử nhìn thấy hữu sân diễn cử động hơi run run t ầ n phong Đã lâu Sân Hữu không gặp. Diễn nhìn thấy thần Diễn phong, gặp. mỉm chương ư ờ i Đã lâu k ô n Thần phong g gặp. c ờ i lại. nhạt Nam t đáp ư bốn trăm bảy mươi tám cự đại bạch ngọc đại hạ c ử u hoàng tử thần pháp cung hữu sân diễn vô vi đạo quan huyền phi đạo ba vị đại hạ c ử u châu tuyệt đỉnh thiên tài từng cái đều là cao cao tại thượng tồn tại cho dù là ở thế hệ trước c ũ nhưng g i ế m có có cùng thể thất n g ba ờ i a m t ư ơ n từ ử làm thành mà tài một muốn hạo nhiên thư viện một thành viên, mà ở hạo nhiên thư viện bên trong cũng có được nhất định danh khí. Nhưng muốn gặp được ba vị tuyệt đỉnh thiên tài cũng dị thường khó khăn. trong viện viên, viện bên cũng cũng tuyệt được được vị ở ba gặp có đ dị n nói hắn, coi như là hạo nhiên g coi hạo là tình h nhất chân chuyển, khổng lý, cũng chưa chắc có thể h ư viện đệ truyền, cũng n có lý, t ấ y này. ba người n huống ư n tình g từ h trước mắt đến xem tần phong cùng hữu sân diễn quen biết tựa hồ quan hệ coi như không tệ dáng vẻ t ầ n phong đến lúc nào cùng hữu sân diễn quen biết nam tương tử nhớ lại có liên quan với tần phong tin tức lại không có có liên quan với h ư u sân diễn tin tức ngươi là làm đạo châu việc h ư u sân diễn mở miệng v ớ i hỏi đến bạch ngọc hội tự nhiên là làm đạo châu một chuyện khó nói ngươi không phải sao thần phong cười nhạt một tiếng chi nở viên đạo châu phân tán ở cựu châu thế giới bây giờ mấy cái siêu phàm trong thế lực cũng tướng k ê có câu châu tồn tại mà thần pháp cung không có ta tự nhiên là muốn tranh cướp nhìn một lát h ư u sân diễn cười nói vậy chúng ta chỉ có thể giao thủ thần phong thong g i n g nói nếu là có thể thật không đồng ý cùng ngươi giao thủ hữu sân diễn cười khổ một tiếng lần này đại hạ cựu hoàng tử đến tên kia cũng không phải là dễ dàng đối phó bây giờ hơn nữa một cái ngươi hy vọng càng thêm xa vời ta xem thần pháp cung cũng không chỉ ngươi một người đi thần phong bình tĩnh nói thái dương thần điện phó điện chủ độc nhâm bất dạ thành đại trưởng lão bắc phong những này có tuổi đời cường đại tồn tại cũng xuất hiện có thể thấy được cái này bạch ngọc hội đặc thù cùng c ư ờ n g đại cựu hoàng tử hữu sân diễn thật là thiên tài yêu nghiệt ở trẻ tuổi bên trong hầu như đều là tồn tại vô địch so với đồng dạng thế hệ trước đều muốn đến cường đại nhưng đụng với một ít tư cách lão thực lực mạnh mẽ thế hệ trước nhưng cũng ai không biết từ lúc trước lệnh hồ kiếm tâm cùng hữu sân diễn lại một lần nữa hai người khí tức đem so sánh hữu sân diễn cùng lệnh hồ kiếm tâm thực lực không kém bao nhiêu hữu sân diễn thực lực có thể ung dung đối phó vô thượng cảnh trung kỳ tân trang một tên vô thượng cảnh hậu kỳ cũng khó có thể là đối thủ của bọn họ nếu là đụng với vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ e sợ chỉ có vận dụng sở hữu thủ đoạn vừa mới có thể đối phó nếu như là nửa bước đạo cảnh tu sĩ dĩ nhiên cực kỳ khó có thể đối phó cho dù là cựu hoàng tử hữu sân diễn huyền phi đạo ba người đều dùng át chủ bài cũng đáng lẽ là loại tầng thứ này mới đúng đương nhiên lấy ba người đặc thù thân phận hay là trên thân cất dấu có thể trên nửa đường dành cho người đi bộ cảnh cấp độ thứ ba tu sĩ nhưng muốn đối kháng độ khó khăn không nhỏ vì lẽ đó Tần p hữu o đoán n thần cung n g mới sẽ suy đoán thần pháp h có n g t sân ĩ khác xuất hiện, xuất diễn một ngược ờ i Người nói không sai, hiện. tiếp giao diễn không thần cung trưởng cũng Nhưng, trưởng cũng không trong còn cần chính sân n g Hưu ư pháp tham thủ, sẽ sẽ ta ra, tam tam dựa ta. trừ xuất trực tất lúc cả lão lão vào dự lại là không có ẩn dấu đột nhiên h ư u sân diễn con ngươi bên trong quang mang loại lên lại đến đối với tần phong tam trưởng lão có việc báo cho biết ta liền xin được cáo lui trước nói hữu sân diễn ly khai nam tương tử yên tĩnh nghe hai người đổi lấy có chút ngơ ngác điện hai người quan hệ tựa hồ so với hắn tưởng tượng tốt thần phong ngươi cùng hữu sân diễn quen biết nam tương tử kinh ngạc vừa hỏi hai người các ngươi quan hệ tựa hồ không sai ta cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ cái này chỉ là chúng ta lần thứ hai gặp mặt thôi nói đến chúng ta song phương gặp mặt đến bây giờ còn chưa vượt qua một phút thời gian thần phong nói không cao hơn một phút nam tương tử nghe vậy ngần ra ta cùng với h ư u sân diễn ở nam hải gặp qua một lần hai người ngược lại là không có quá nhiều tiếp xúc thần phong bình tĩnh nói nam hải nam tương tử ánh mắt khẽ động nam hải thế nhưng là cùng đại hạ cựu châu đối lập một cái thế lực nam hải chỉnh thể thực lực cũng không so với đại hạ cựu châu đến kém thậm chí ở tu sĩ số lượng bên trên vượt xa đại hạ cựu châu cái này cũng chỉ là việc nhỏ thôi tần h phong một mặt bình tĩnh hướng về bốn phía mắt nhìn chúng ta bây giờ nên đi nơi nào bạch ngọc hội cử hành tụ hội vẫn chưa bắt đầu hạo nhiên thư viện khổng lý sư h u y n h đã đi tới bạch ngọc hội chúng ta hiện hành cùng bọn họ sẽ cùng nam tương tử ngẫm lại nói cùng hạo nhiên thư viện hội hợp thần phong khẽ to mày nếu là ngươi không muốn chúng ta cũng có thể không cần hội hợp liền ở chỗ này trở là được rồi nam tương tử nói không cần chú ý chúng ta đi thôi thần phong vung vung tay nói lập tức nam tương tử dẫn theo thần phong cùng hạo nhiên thư viện người hội hợp hạo nhiên thư viện đến cũng không có nhiều người chỉ có năm người mà thôi trong đó có một tên vô thượng cảnh viên mãn trường lão tên là trần lạc một tên vô thượng cảnh hậu kỳ trường lão đỗ tử khang còn lại ba người vì là học sinh chỉ có khổng l ý một người đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ cảnh giới còn lại hai người cũng chỉ là nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ t ừ đệ nhất chân truyền tu vi cảnh giới cũng có thể thấy được đệ tử trong lúc đó tranh l ệ n h hữu sân diễn huyền phi đạo đều thuộc về vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ ở tần phong lúc trước cảm giác bên trong lại càng là cảm thấy được h ư u sân diễn tu vi đ ể bạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ m à k h ô n g lý chỉ là vô thượng cảnh tiền kỳ thôi hai người cách biệt hai cái cảnh giới nhỏ mọi người hoan nghênh nam tương tự đối với tần phong rất là tò mò khi biết được tần phong thân phận từng cái từng cái kinh ngạc kinh ngạc chấn động hiếu kỳ các dô nở dê như tâm tình tuân gia thiện lương nên tần phong ở đại hạ c ử u châu tác phẩm sự tình quá mức chấn động sắt thanh la ti tiểu đô thống thiên môn thế giới lấy sức một người đánh bại ta mở tên vô thượng cảnh tồn tại vào lúc đó hắn chỉ là chân ngã cảnh thôi từng cái từng cái kinh người chiến tích để tần phong danh tiếng vang xa đồ ý xa tờ đại hạ tam đại yêu nghiệt hạo nhiên thư viện mọi người cũng chưa gặp qua tần phong nhưng cũng nghe nói đến tần phong sự tích nguyên bản hiếu kỳ ở tận mắt nhìn đến tần phong hiếu kỳ biến thành thán phục bọn họ từ tần phong trên thân càng không cảm giác đựa cờ bất kỳ khí tức gì giống như là vô cùng mênh mông thiên không căn bản không phát hiện được phần cuối chỗ k h ô n g l ý như vậy vô thượng cảnh hậu kỳ trưởng lão như vậy vô thượng cảnh viên mãn trưởng lão cũng là như thế bởi tần phong là nam tương tử mang đến hơn nữa biết được tần phong được tam tài khảo thí quán quân mọi người đối với tần phong cũng mười phần thân thiện cái này dù sao cũng là một cái thực lực vi tôn thế giới mặt trời lặn hoàng hôn phía tây bầu trời không một mảnh mây trôi thái dương hướng về phía đỉnh núi phía tây trong lúc đó dần dần hạ xuống thiên viêm cốc nhiệt độ lấy một cái tốc độ kinh người đang nhanh chóng giảm xuống trong nháy mắt chính là có c u ầ n phong gào thét dường như cắt cắt cắt người hư không d è m vải giống như ầm ầm ầm hư không một trận rung động một tòa lớn vô cùng bạch ngọc đài đột nhiên xuất hiện cái này một tòa bạch ngọc đài toàn thân vì là một khối lớn vô cùng bạch ngọc chế tạo thành phía trên lại c à n g là khắc họa thần bí huyền diệu trận pháp thơm ảo cực kỳ bạch ngọc đài từ giữa không trung hạ xuống m á nhờ me đánh trên mặt đất truyền ra tiếng ầm ầm vang toàn bộ thiên địa chương ũ n run lên.、Cái、này lớn vô cùng tiếng g vang, vì vô đó lập Cái tức ấ p bốn trăm bảy mươi chín nguy không gian đạo khí đó là cái gì bạch ngọc hu njv i một khối bạch ngọc cái này một khối bạch ngọc phẩm chất cực kỳ cao tiếp cận siêu phẩm linh thạch tầm thứ hơn nữa từ bạch ngọc bên trên có thể nhìn thấy từng cái từng cái trận pháp tồn tại bắt g a i trận pháp ngàn giảm nháy mắt trận c ử u giai trận pháp vạn lý tụ linh trận tựa hồ còn có đạo giai trận pháp tồn tại đúng là có đạo giai trận pháp tồn tại tựa hồ là một loại không gian trận pháp không gian trận pháp loại này trận pháp đã cực kỳ hiếm thấy nghe nói đại thế giới không gian ổn định tính có thể thừa nhận được ở không gian trận pháp lực lượng là không gian trận pháp chỉ là có chút không gian đặc thù trận pháp thôi có chút tương tự với không gian đạo khí ẩn chứa trận pháp mười phần thâm ảo cái này một khối cự đại bạch ngọc là chuyện gì xảy ra thiên viêm q u ố c là bạch ngọc hội địa bàn xuất hiện lớn như vậy bạch ngọc chỉ sợ là bạch ngọc hội hội trưởng động tác bạch ngọc hội hội trưởng hắn ở đâu mọi người dồn dập đánh giá cự đại bạch ngọc quan sát đến bạch ngọc tình huống cũng là hiếu kỳ với bạch ngọc chỗ kỳ lạ thanh linh bạch ngọc tạo nên cự đại ngụy không gian đạo khí bạch ngọc hội ngươi rốt cuộc muốn làm gì thái dương thần điện phó điện chủ đ ộ n nhâm n ế c miệng nở nụ cười tiến vào bên trong tranh cướp đạo châu sao bất dạ thành đại trưởng lão bắc phong nhìn thanh linh ngọc thạch thật lớn một khối thanh linh bạch ngọc cựu hoàng tử hướng về giữa để chống hiện cự đại bạch ngọc nhìn lại than thở một tiếng thanh linh bạch ngọc chính là một loại đặc thù ngọc thạch tuy nhiên không thể so linh thạch có thể dùng tới tu luyện thế nhưng là ẩn chứa một luồng đặc thù thanh linh chi khí có thể phụ trợ tu luyện tác dụng mà thanh linh bạch ngọc là một loại đặc thù vật dẫn có thể ga nhờ chi ưu các loại trận pháp cùng các loại phu văn cho nên một ít ngọc bội linh khí sử dụng ngọc thạch chính là thanh linh bạch ngọc vâng lớn như vậy xác thực tinh linh bạch ngọc coi như là hoàng thất trong bảo khố cũng chưa chắc có đại hạ trúc t i ể u nhẹ nhàng nở nụ cười có một khối đại thanh linh ngọc thạch ta thiên diễn đài có thể sửa chữa một phen lớn như vậy thanh linh ngọc thạch giá trị thế nhưng là tiếp cận đạo khí tồn tại cho dù là chúng ta m u ố n bạch ngọc hội cũng chưa chắc sẽ bán ra cựu hoàng tử cười khổ một tiếng cái này một cái phương xa đại ba có chút chắc hẳn phải như vậy không gian đạo khí không ngụy không gian đạo khí chẳng trách phải dùng đến lớn như vậy thanh linh ngọc thạch t r ú c i ể u cười nói cái này một cái ngụy không gian đạo khí nội bộ không gian cũng không nhỏ có một cái quận lớn nhỏ trong đó còn có trọng lực đại trận c h ầ m chạp đại trận tồn tại e sợ cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cũng khó có thể phát huy ra chân ngã cảnh tốc độ thậm chí chỉ có thể đạt đến đoạt thiên cảnh t ầ n g thứ cựu hoang tử nhìn c h ầ m chằm thanh linh bạch ngọc nhìn đạo châu ngụy không gian đạo khí khó nói bạch ngọc hội đem đạo châu để vào cái này ngụy không gian đạo khí bên trong như vậy bọn họ mục đích chính là cái gì thật chỉ là vì để người khác được một viên đạo châu bạch ngọc hội xuất hiện vốn là cực kỳ quỷ dị cho dù là quy tàng cũng dò xét không ra bất kỳ đồ vật ta cùng lão ninh cũng t r a xét qua bạch ngọc hội tình huống chỉ có thể đủ mơ hồ cảm ứng được một chút t r ú c t i ự u thấp giọng nói bạch ngọc hội cùng quỷ giới có ngàn vạn tia quan hệ có thể phụ hoàng cùng quy tàng quốc sư cũng không tán thành đối với bạch ngọc hội đ ộ g thủ nếu là ta tuyệt đối ra tay hủy diệt bạch ngọc hội cựu hoàng tử trong mắt lóe ra một vệt bà khí vậy hạ cùng quốc sư tự nhiên có hắn nhóm dự định hả quả nhiên là bạch ngọc hội cử động trúc c ể u cười nói lao sư vậy chúng ta làm sao dự định cựu hoàng tử nhìn về phía trúc c ể u đạo châu việc cũng là đối với ngươi một cái lịch luyện nếu là thật muốn đi vào ngụy không gian đạo khí bên trong liền từ ngươi một thân một mình tiến vào bên trong còn ta thì là ở đây nhìn bạch ngọc hội ta ngược lại là muốn nhìn một chút bọn họ có thủ đoạn gì trúc t i ể u nói được cựu hoàng tử gật gù hữu sân diễn cùng một ông già đứng ở thiên viêm cốc một bên vách núi bên trên ánh mắt thâm thúy nhìn từ trên trời giáng xuống thanh linh ngọc thạch thật sự là một khối to lớn thanh linh ngọc thạch hữu sân diễn cảm thán một tiếng bạch ngọc hội quả thật là thân bí lớn như vậy thanh linh ngọc thạch k g h sợ lấy đại hạ cựu châu thế giới gốc gác đều khó mà tìm tới bạch ngọc hội càng có thể có được một khối lớn như vậy thanh linh ngọc thạch thật sự là thật không thể tin lao giả lẩm bẩm nói tam trường lao cái k i a tựa hồ là một cái không gian đạo khí một cái ngụy không gian đạo khí hữu sân diễn nói là một cái ngụy không gian đạo khí nội bộ có được một cái đại thế giới nhưng trong đó không có độc lập vận hành đại đạo chân ý chỉ có thể đủ dựa vào ngoại giới đại đạo chân ý thần pháp cung tam trường lao nói nhưng lớn như vậy ngụy không gian đạo khí coi như là hiếm thấy giá trị không thua với đồng dạng hạ phẩm đạo khí bạch ngọc hội có tính toán gì không h ư u sân diễn nhìn c h ầ m c h ầ m thanh linh bạch ngọc lớn như vậy ngụy không gian đạo khí bạch ngọc hội tính toán không nhỏ hừng e sợ sẽ làm cho tất cả mọi người tiến vào ngụy không gian đạo khí bên trong tìm kiếm đạo châu tam trưởng lão đồng ý nói vậy chúng ta h ư u sân diễn nhìn về phía tam trưởng lão bạch ngọc hội đạo châu tranh cướp là thần pháp cung đối với n g ư ờ i lịch luyện ngươi đã chiếm được trí cao thần điển là thần pháp cung đời tiếp theo công chủ nếu là liền điểm này lịch luyện đều vô pháp hoàn thành cái kia vô pháp tổng thể thần pháp cung tam trưởng lao nói hữu s ơ n diễn minh bạch hữu s ơ n diễn nói cái này tựa hồ là trong truyền thuyết thanh linh ngọc thạch nam tương tử nhìn phía trên thanh linh ngọc thạch là thanh linh ngọc thạch tần phong đánh giá thanh linh ngọc thạch từ thanh linh trên ngọc thạch trận pháp có thể suy đoán thì là một cái cự đại ngụy không gian đạo khí ngụy không gian đạo khí nam tương tử một mặt nghĩ hoặc chính thức không gian đạo khí nội bộ ẩn chứa độc lập đại đạo chân ý nhưng ngụy không gian đạo khí vẫn chưa tồn tại độc lập đại đạo chân ý chỉ có thể mượn dùng với ngoại giới không gian đạo khí tần phong giải thích nói bởi vậy nếu là có tu sĩ che đậy đại đạo chân ý ngụy không gian đạo khí đều sẽ mất đi tác dụng đây là bạch ngọc hội động tác bọn họ tại sao làm ra một cái lớn như vậy ngụy không gian đạo khí nam tương tử hiếu kỳ nghi vấn đạo châu k h n g lý trầm giọng nói ngụy không gian đạo khí nội tồn ở bạch ngọc hội đạo châu sở h ư u muốn có được đạo châu tu sĩ thế lực đều phải tiến vào ngụy không gian đạo khí bên trong tranh cướp đây là bạch ngọc hội cung cấp đạo châu phương pháp nam tương tử nói e sợ không phải là đơn giản như vậy thần phong ánh mắt lưu c h u y ể n lên không phải là đơn giản như vậy nam tương tử không do nói thần phong chẳng lẽ còn có những vật khác không lý hạo nhiên thư viện trưởng lão dồn dập hướng về tần h phong nhìn lại thanh linh bạch ngọc chế tạo cự đại ngụy không gian đạo khí rơi vào thiên viêm cốc cốc bên trong tiếng vang cực lớn kinh động tất cả mọi người cũng hấp dẫn tất cả mọi người lại đến một tên nam tử mặc áo trắng lăng không mà hiện ở bên hông hắn đeo một khối màu trắng ngọc bội tại hạ mộ dung ngọc bạch ngọc hội hội trưởng cảm tạ các vị nhận lời mời mà đến ta cũng biết các vị muốn muốn là vật gì sẽ không nói nhảm nhiều mọi người muốn đạo châu ở nơi này một tòa bạch ngọc càn khôn bên trong chỉ cần tìm được đạo châu liền về người nào sở hữu những người khác không được tiến hành tranh cướp bằng không chính là cùng bạch ngọc hội đối n ị c h đại gia có thể ra tay nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 480, nhắc nhở theo bạch ngọc hội hội trưởng mộ dung ngọc r ứ t tiếng mọi người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc người ở tại tràng tại cửu châu tu sĩ thế giới đều có nhất định danh khí lại càng là có đại hạ hoàng thất thần pháp cung hạo nhiên thư viện tu sĩ xuất hiện đối với bạch ngọc càng không có nhất định hiểu biết một cái ngụy không gian đạo khí không gian đạo khí chính là cực kỳ đặc thù vũ khí nội bộ ẩn chứa một cái không gian có lớn có nhỏ không giống không gian cũng sẽ sản sinh không giống nhau hiệu quả ngụy không gian đạo khí vẫn chưa đạt đến không gian đạo khí t ầ n g thứ nhưng năng lực một dạng không nhỏ một khi tiến vào bạch ngọc càn khôn bên trong chính là sẽ phải chịu bạch ngọc hội hội trưởng mộ dung ngọc càn tay đương nhiên mọi người cũng có mấy phần tin tưởng mộ dung ngọc không ra mở làm như thế hơn một trăm gặp mặt dài mộ dung ngọc mời tu sĩ đều là tới từ các lớn siêu phàm thế lực thậm chí cũng có được một ít vô thượng cảnh tán tu tồn tại những này tồn tại từng cái tu vi cũng không phàm nếu là mộ dung ngọc đắc tội những tu sĩ này tương đương với đắc tội đại hạ cửu châu sở hữu tu sĩ cũng đừng nghĩ ở đại hạ cửu châu bên trong tiếp tục sống toàn bộ bạch ngọc hội đều sẽ chịu đến vô số tu sĩ truy sát đi thôi h ừ m mộ dung ngọc không dám đối với chúng ta đ ộ n g thủ đúng nếu là mộ dung ngọc thật chơi tiểu tâm tư chắc chắn chịu đến đại hạ sở hữu tu sĩ truy sát nói có chút đạo lý đạo châu không ít tu sĩ một phen nghị luận từng cái từng cái hướng về bạch ngọc càn khôn bên trong bay đi từng cái từng cái xuyên thấu bạch ngọc càn khôn trên trống không hình lồng năng lượng về sau tiến vào bên trong không gian sư phụ ta đi cựu hoàng tử nói một tiếng bước ra một bước tiến vào bạch ngọc càn khôn tam t r ư ở n g lão bạch ngọc hội liền giao cho ngươi hữu s u â n diễn đối với tam trưởng lão nói một câu cũng tiến vào bạch ngọc cản khôn bên trong cựu hoàng tử h ư u s u â n diễn cũng tiến vào bên trong đ ộ c nhâm b á c phong cũng lên đường chúng ta cũng nên tiến vào bên trong khổng l ý mở miệng nói khổng sư huynh bọn họ tựa hồ cũng không có toàn bộ tiến vào nam tương tử nói ừng khổng l ý hướng về còn lại mấy cái thế lực mắt nhìn đạo đỗ tiên sinh làm phiền ngươi ở nơi này trấn thủ có thể vô thượng cảnh hậu kỳ trưởng lão đỗ tử khang mở miệng nói chúng ta đi thôi k h ô n g lý nam tương tử từng cái từng cái tiến vào bạch ngọc càn khôn bên trong tần phong bốn phía mắt nhìn về sau liền cũng tiến vào bạch ngọc càn khôn bên trong ở bước vào bạch ngọc càn khôn trước hắn hướng về bạch ngọc hội hội trưởng mộ dung mưa bay mắt nhìn theo từng người từng người tu sĩ tiến vào bạch ngọc càn khôn bên trong thiên viêm cốc tu sĩ trong nháy mắt thiếu hơn nửa chỉ để lại bộ phận tu sĩ thôi làm ở lại chỗ này tu sĩ từng cái từng cái thực lực không thể coi thường đại hạ trúc c ể u thần pháp cung tam trường lão hạo nhiên thư viện đỗ tử khang từng cái từng cái thực lực đều là cực kỳ không kém nhất là đại hạ trúc c ể u đây chính là đại hạ tiếng t â m lừng l ấ y tồn tại năm đó thiên môn chỗ chi cũng là đại hạ trúc c ể u báo cho biết thiên hạ đại hạ trúc c ể u thần pháp cung tam trường lão mộ dung ngọc nhẹ lay động quả giấy ánh mắt rơi vào trên người hai người toát ra một vệ nụ cười xem ra những người này thật đúng là đủ cẩn thận bất quá. mộ dung ngọc trong mắt có một vện quỷ quyệt hát sắc hiện lên nhưng lại rất nhanh biến mất không còn t â m hơi các ngươi có thể không có bất kỳ cái gì phương pháp tần phong đã tiến vào thạch tháp không gian cũng hoàn toàn trưởng khống thạch tháp đối với không gian đạo khí hắn rất tin tưởng ngụy không gian đạo khí bạch ngọc càn khôn là căn cứ chính thức không gian đạo khí sáng tạo ra đến cùng so với chính thức không gian đạo khí uy năng tự nhiên nhỏ không ít nhưng làm một cái ngụy không gian đạo khí bạch ngọc càn khôn nội không gian thật là kinh người tân phong khổng l ý nam tương tử một nhóm người xuất hiện ở một tòa quái thạch san sát đỉnh núi đây là bạch ngọc càn khôn nội bộ nam tương tử hướng về quan sát bốn phía linh khí đại đạo chân ý cùng ngoại giới vẫn chưa có bất kỳ chỗ khác nhau nào quả nhiên là ngụy không gian đạo khí hạo nhiên thư viện vô thượng cảnh viên mãn trưởng lao trần lạc nói cái này bạch ngọc càn khôn không gian mười phần cự đại không thua với một cái quận lớn phạm vi hơn nữa ở rất nhiều trận pháp dưới tác dụng linh hồn cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng không lý trầm giọng nói bằng vào ta linh hồn cũng chỉ có thể đủ dò xét vạn lý phạm vi ta cũng là vạn lý trần lạc nghiêng đầu nhìn về phía tân phong tân phong tiểu hữu ngươi linh hồn có hay không chịu ảnh hưởng là có chút ảnh hưởng cũng chỉ là vạn lý phạm vi tân phong nói chỉ là bạch ngọc càn khôn đối với chúng ta ảnh hưởng không chỉ là linh hồn ảnh hưởng liền chân nguyên trong cơ thể thân thể cơ năng đều có không nhỏ ảnh hưởng làm một cái thiên tâm đạo thể tu sĩ làm một cái tu luyện hóa long thành thần đạo tân trang t ầ n phong đối với thân thể trưởng khống đạt đến một cái kinh người t ầ n g thứ thậm chí có thể có thể so với đồng dạng đạo tri cảnh tu sĩ hắn cảm ứng rõ ràng đến thân thể biến hóa thật là chân nguyên cùng so với ngoại giới tự nhiên vận chuyển chậm ba phần hơn nữa một khi vận chuyển chân nguyên t i ê u hao tăng lên gấp ba trần lạc trầm giọng nói ở bạch ngọc càn khôn bên trong chúng ta tận l ư ợ n g tránh khỏi lãng phí chân nguyên nhưng chúng ta nên đi tới nơi nào nam tương tử hướng về nhìn bốn phía cái này một cái ngụy không gian đạo khí diện tích thật sự là kinh người chúng ta phải ở trong đó tìm đến đạo châu cũng không phải là một chuyện đơn giản có lẽ có nhắc nhở thần phong nói nhắc nhở nam tương tử ngần ra nhắc nhở k h ô n g lý nhìn về phía t ầ n phong lúc trước từ ngoại giới đến xem cái này một tòa ngụy không gian đạo khí bạch ngọc càn khôn nội bộ không gian có một tòa quận lớn lớn nhỏ bằng vào chúng ta trước kia năng lực một t ò a quận lớn cũng chỉ là một hai canh giờ chính là có thể hoàn toàn dò xét xong xuôi tần phong ngẩng đầu lên nhìn cái kia mênh mông mà giả tạo bầu trời y tầm mắt phảng phất rơi vào cái kia bạch ngọc hội hội trưởng mộ dung ngọc trên thân có thể bởi bạch ngọc càn khôn bên trong rất nhiều trận pháp duyên cớ muốn hoàn toàn dò xét ít nhất là cần ba ngày thời gian ba ngày đều tại tìm kiếm đạo châu không khỏi quá chậm nếu là ở tình huống bình thường tìm kiếm một viên đạo châu ngày thứ ba cũng xem như đơn giản nhưng ở một cái ngụy không gian đạo khí bên trong cần hao phí phí ba ngày thời gian tìm kiếm xác thực khiến người ta cảm thấy kỳ quái có thể sẽ có cái gì nhắc nhở nam tương tử hiếu k ỳ hỏi ừng hư không một trận rung động hu n ở dê vi thanh n m như cựu thiên thần nhân lên tiếng giống như bạch ngọc càn khôn nội đạo châu duy nhất có thể làm sắc đạo châu đạo châu vị trí ta đem manh mối đặt ở bạch ngọc càn khôn bên trong yêu ma trên thân chỉ cần từ yêu ma trên thân được thiên địa càn khôn bô nở cái mảnh vỡ chính là có thể được đạo châu chỗ nhưng cũng không phải là sở h ư u yêu ma cũng tồn tại thiên địa càn khôn bôn n ở cái mảnh vỡ toàn bộ bạch ngọc càn khôn tổng cộng có một ư ơ i tổ mảnh vỡ hy vọng các vị nên phải nỗ lực tìm chút tề tụ thiên địa càn khôn bôn n ở cái mảnh vỡ được l à m sắc đạo châu thanh âm là bạch ngọc hội hội trưởng mộ dung ngọc thanh âm truyền khắp toàn bộ bạch ngọc càn khôn sở h ư u tu sĩ cũng chiếm được tin tức này tân phong cựu hoàng tử hữu sân diễn độc nhâm bắc phong từng cái từng cái ánh mắt lấp lóe tâm tư ở chuyển động Nam c h í n h c ơ chí, điềm đạm, â n nào, hãy đ ế n với để c ả m nhận h lại c ấ t tu tiên cổ điện. cổ c h ư ơ n g 481, mảnh vỡ thiên địa càn khôn bô nờ khối mảnh vỡ một cái chỉ có mười tổ mảnh vỡ có thể vào bạch ngọc càn khôn tân trang đâu chỉ mười người muốn đạt được tổ một mảnh vỡ cũng không phải là một chuyện đơn giản cũng không phải là sở hữu yêu ma đều có mảnh vỡ tồn tại rốt cuộc là cái gì yêu ma mới có mảnh vỡ tại sao cũng không hề có một chút nhắc nhở mọi người đang tiêu hóa mộ dung ngọc tin tức từng cái từng cái bắt đầu động khí thân thể đến liệp sát yêu ma bạch ngọc càn khôn thế nhưng là tương đương với một cái quận lớn thế giới trong đó nuôi n ố t rất nhiều yêu ma thực lực có mạnh có yếu người yếu bất quá là hạ đẳng yêu ma cường giả đ ạ t đến đế cấp yêu ma t ầ n g thứ đế cấp yêu ma đó là tương đương với vô thượng cảnh tu sĩ lần này tiến vào bạch ngọc càn khôn nội tu sĩ đông đảo chỉnh thể thực lực cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng là cũng tồn tại chỉ là chân ngã cảnh thậm chí đoạt thiên cảnh tu sĩ chân ngã cảnh đoạt thiên cảnh tu sĩ đang đối mặt đế cấp yêu ma cơ h ộ i là tử vong kết cục thiên địa càn khôn bô nờ cái mảnh vỡ cựu hoàng tử ánh mắt lóe lên bô nờ khối mảnh vỡ có thể chưa có xác định cái nào một con yêu ma trên thân có được mảnh vỡ cái này mộ dung ngọc thật đúng là muốn để chúng ta lẫn nhau kết thủ kết toán hữu s ơ n diễn thấp giọng nói thân phong k h ổ n g lý nam tương tử đoàn người cũng ở nghe nhắc nhở đây là nhắc nhở nam tương tử tiêu hóa cái này tin tức này chỉ cần tìm tới bô nờ cái mảnh vỡ chính là có thể không lý thực sự không phải là bô nờ cái mảnh vỡ thần phong lắc đầu một cái không phải là bô nờ cái mảnh vỡ nam tương tử không do nói y theo bạch ngọc hội hội trưởng từng nói thật là thiên địa cản khôn bô nờ cái mảnh vỡ chỉ cần t ề tụ bô nờ cái mảnh vỡ chính là có thể biết được đạo châu chỗ nói tới thật là bô nờ cái mảnh vỡ nhưng chúng ta cũng không biết chính mình sẽ được cái gì mảnh vỡ nếu là đánh chết yêu ma ẩn chứa mảnh vỡ một dạng như vậy nên xử lý như thế nào thần phong nhìn nam tương tử nam tương tử nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi s ắ c thực như vậy trần lạc nói mộ dung ngọc chỉ là nhắc nhở yêu ma trên thân tồn tại mảnh vỡ có thể vẫn chưa nói rõ cái nào một con yêu ma trên thân tồn tại một loại nào mảnh vỡ nếu là liên tục đánh chết bô nở con yêu ma đều là cùng một loại mảnh vỡ cái k i a một dạng vô pháp tìm tới đạo châu chỗ vậy thật là có chút phiền phức vậy chúng ta chỉ có thể thông qua cùng người khác tiến hành mảnh vỡ đổi lấy k h ô n g l ý nói đầu tiên mảnh vỡ đối phương đồng ý nếu là đối phương không đồng ý chúng ta vô pháp đổi lấy thậm chí khả năng bị đối phương ra tay cướp giật tân phong tiếp lời đạo thứ hai chúng ta có hay không có thể t ề tụ bô nở loại mảnh vỡ những người khác có hay không sẽ phá hư mảnh vỡ nếu như trong đó một loại mảnh vỡ hoàn toàn bị phá hoại vậy thì không người có thể t ề tụ bô nở loại mảnh vỡ lần thứ hai là có hay không tồn tại hoàn chỉnh bô nở loại mảnh vỡ như cái này chỉ là mộ dung ngọc lung tung nói muốn để chúng ta đại hạ tu sĩ lẫn nhau kết thủ kết toán động thủ dự định đây cuối cùng đạo châu là có hay không tồn tại ở bạch ngọc càn khôn bên trong đạo châu c h â n lạc khổng l ý nam tương tử loại người dồn dập hướng về tần phong nhìn lại tần phong ngươi nói là đạo châu vẫn chưa tồn tại ở bạch ngọc càn khôn đây nam tương tử hỏi không đây chỉ là ta suy đoán thôi có hay không tồn tại hoặc là có phải có mảnh vỡ cũng chỉ là ta suy đoán tần phong nói nhưng có một chút có thể bảo đảm muốn tề tụ bô nở cái mảnh vỡ cũng không phải là một chuyện đơn giản đã như vậy vậy chúng ta cũng sắp chút động thủ tranh thủ đánh chết có đủ nhiều yêu ma được có đủ nhiều mảnh vỡ nam tương tử nói đây không phải một chuyện đơn giản k h ô n g l ý nói tần phong mới vừa nói rất có đạo lý cũng không phải là bất luận người nào đều sẽ tâm bình khí h ò a bình an vô sự trao đổi mảnh vỡ hơn nữa cũng chưa chắc có thể trao đổi đến muốn m ả n h vỡ những này cần vật khí hừm nếu là có người phá hủy m ả n h vỡ kia liền càng phiền phức trần lạc tán thành nói nói là có mười tổ m ả n h vỡ nhưng cuối cùng không hẳn thật sẽ có thập phương người được bô n ở cái m ả n h vỡ vậy chúng ta nên làm như thế nào nam tương tự hỏi vô luận như thế nào hay là cần tìm tới m ả n h vỡ trước tiên thần phong nói yêu ma nhất định phải đánh chết tần h phong đưa ra rất nhiều độ khả thi những khả năng này tính đều là tồn tại nhưng muốn có được đạo châu nhất định phải dựa theo mộ dung ngọc quy tắc tiến hành tần phong cùng hạo nhiên thư viện đoàn người đàm luận về sau quyết định ra tay đánh chết hoặc là bạch ngọc càn khôn nội bộ không gian rất lớn hoặc là số lượng cũng không phải số ít thế nhưng phân tán ra nhất v ư ợ t một chỗ yêu ma số lượng liền đại đại cắt giảm mọi người dồn dập đánh chết yêu ma tần phong tiện tay một chỉ điểm ra hóa kiếp chỉ ẩn chứa khủng bố huy năng ung dung đánh chết một con hoàng cấp yêu ma cùng từ hoàng cấp yêu ma cơ thể bên trong cảm ứng được một luồng đặc thù tin tức tần phong đưa tay vỗ giữa không trung thu lấy yêu ma cơ thể bên trong một khối màu trắng mảnh vỡ cái này một khối mảnh vỡ bất quá là bàn tay lớn nhỏ không phải vàng không phải sắt không phải ngọc không phải muộc hết sức đặc thù vào tay trong lúc đó có nhàn nhạt hàn ý lưu truyền lên ở mặt sau lại càng là khắc họa một cái c à n chữ thần phong là cái gì mảnh vỡ nam tương tử kinh hỉ vừa hỏi c à n chữ mảnh vỡ thần phong nói c à n chữ mảnh vỡ nam tương tử cười nói chúng ta lúc trước tìm tới chữ thiên mảnh vỡ bây giờ tìm tới cản chữ mảnh vỡ chỉ cần lại tìm đến địa tự mảnh vỡ cùng khôn chữ mảnh vỡ là có thể tìm kiếm x u ấ t đạo châu chỗ ừ n thần phong khẽ vớt cảm hắn đem mảnh vỡ thu lại ngẩng đầu lên hướng về thiên không nhìn tới trong lòng đang suy tư cái này mộ dung ngọc đến cùng có tính toán gì như vậy b ố trí sẽ có khả năng dẫn lên đại hạ giữa các tu sĩ cựu thị thậm chí sản sinh nhân đoán tại không khí trong lúc đó tần phong đã nhận ra được một chút mùi máu thanh những n à y mùi máu thanh thực sự không phải là yêu ma huyết khí mà là tới từ nhân loại tu sĩ huyết khí đối với tu luyện huyết linh chân quyết tần phong mà nói huyết khí dò xét là mười phần nhạy cảm hắn rất dễ dàng dò xét ra những n à y huyết khí chủ nhân là dạng gì tồn tại nhân loại hoặc là yêu ma trong không khí yếu ớt huyết khí lấy yêu ma huyết khí rõ ràng nhất thế nhưng cũng tồn tại không tốt nhân loại tu sĩ huyết khí trong đó một ít thậm chí là đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ huyết khí giữa các tu sĩ đã động thủ tần phong âm thầm cảnh giác không chỉ là đang suy tư mộ dung ngọc dự định cũng ở dò xét toàn bộ bạch ngọc cản khôn chô đặc thù lại có một con yêu ma nam tương tử hô là một con hổ yêu nó trên người có đặc thù năng lượng lưu chuyển có lẽ là mảnh vỡ lực lượng vậy động thủ đừng để cho hắn ly khai mọi người dồn dập ra tay đánh chết hổ yêu muốn có được mảnh vỡ h o i anh một cái cự đại nắm đấm đột nhiên xuất hiện mang theo nóng rực cực kỳ khí tức khủng bố nhiệt độ liền xung quanh nhiệt độ đều sắp nhanh tăng vọt nắm đấm một q u y ề n rơi vào hồ yêu trên thân đem hồ yêu đem giết chết trên thân huyết nhục cấp tốc ở nhiệt độ cao quyền phong phía dưới từ từ đốt cháy khét hóa thành cho bụi một tên thể trạng nam tử to con đạp lên hư không đi tới khí thế ba đạo chính là thái dương thần điện phó điện chủ độc nhâm nam chính cơ t r í điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điện chương 482, độc nhâm thái dương thần điện cao đẳng siêu phàm thế lực tọa lạc ở viêm châu thái dương núi độc nhâm vì là thái dương thần điện phó điện chủ nửa bước đạo cảnh tồn tại thực lực cực kỳ mạnh mẽ độc nhâm đạp bước đi ra khôi ngô vóc người làm cho người ta một loại vô cùng mạnh mẽ lực các bách ngay cả là trần lạc khẩn g lý hai người có cảm giác đến trong lòng cảm giác nặng nề độc nhâm ngươi muốn làm gì trần lạc trầm giọng vừa hỏi giao ra các ngươi chiếm được mảnh vỡ đ ộc nhâm mở miệng nói đ ộc nhâm ngươi đây là muốn đắc tội chúng ta hạo nhiên thư viện sao t r â n lạc nhìn chằm chằm đ ộc nhâm hắn chẳng qua chỉ là một gã vô thượng cảnh viên mãn tồn tại luận cảnh giới thực lực cùng nửa bước đạo cảnh đ ộc nhâm có nhất định tranh l ệ n h vì vậy hắn căn bản không muốn cùng đ ộc nhâm giao thủ trần trường lão ngươi thật là làm cho ta coi thường đ ộc nhâm cười rộ lên bạch ngọc càn không đấu tranh nội bộ đoạt vốn phải là bằng bản l ã n h của mình ngươi nhưng đem hạo nhiên thư viện cho mang ra đến thật là làm cho ta coi thường ngươi trần lạc sắc mặt đỏ lên đúng bạch ngọc càn khôn đấu tranh nội bộ đoạn hoàn toàn bằng bản lánh của mình lấy tông môn thế lực gáp bách người khác thật là một cái không sáng suốt lựa chọn cũng là một cái mất mặt cử động nhưng trước mắt cũng không chỉ là bọn hắn hạo nhiên thư viện còn có tần phong cái này một người ngoài trần lạc cũng không hy vọng ở tần phong trước mặt mất mặt nhưng hắn tự biết không phải là độc nhâm đối thủ vì vậy lấy tông môn thế lực gáp bách độc nhâm hy vọng độc nhâm ly khai lại không nghĩ rằng độc nhâm trực tiếp cho cờ thu nở dê được lắm bằng bản l ã n h của mình ta xem ngươi có bản l ã n h gì chân lạc xấu hổ cực trực tiếp lựa chọn đ ộ n g thủ giơ tay lên trong n g á y mắt một cái lang hào bút xuất hiện trong tay đây cũng không phải là phổ thông bút lông sói mà là một con đế cấp lang yêu trên thân lông tóc lấy đặc thù chi phương pháp luận chế hoàn toàn không thua với nửa bước đạo khí mức độ lang hào bút vung lên viết ra một chữ nước chữ nương theo lấy nước chữ xuất hiện trong hư không chuyển đến dòng nước bên trên trong hư không có nước biển phun trào hóa thành thực thể dòng nước lũ hướng về độc nhâm đánh tới lại đến có việc liên tục vung bút hất lên dòng nước lũ hóa thành kinh người sóng biển đến hay lắm độc nhâm cười lớn một tiếng một luồng cuồng bá khí thế từ trên người hắn buộc phát ra khủng bố năng lượng ba động liền hư không cũng sản sinh rung động sau đó một q u y ề n từng tầng nổ ra một q u y ề n lấy ra bốn phía nhiệt độ cấp tốc kéo lên dường như một viên cự đại thái dương xuất hiện ẩn chứa một luồng kinh người nhiệt lượng hóa thành dường như hỏa diễm đồng dạng toàn phong trúng kích ở sóng biển bên trên hai loại tuyệt nhiên ngược lại lực lượng trúng kích tràn ngập ra vô số hơi nước nhưng mà hơi nước còn chưa tan đi ra đã bị một quyền lực lượng cho đốt cháy hầu như không còn ẩn chứa khủng bố lực lượng lại càng là hướng về trần lạc phát tiết mà đi sơ giai đạo công chân dương quyền chân dương quyền chính là thái dương thần điện sơ giai đạo công ẩn chứa kinh người uy năng có thể chịu được c ử u thiên thái dương trong truyền thuyết đem chân dương quyền tu luyện tới trí cao cảnh giới đem như một vòng thái dương sóng biển bị đánh tan chân dương lực lượng bao phủ tới trần lạc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lang hào bút lần thứ hai vung lên hóa thành cự đại mực võng chống lại nóng rực quyền kính lại đến cấp tốc pha cờ hoa ra một cái kiếm chữ kinh người kiếm ý từ kiếm chữ trên buộc phát ra liền hư không đều phải bị kiếm ý chặt đứt giống như một kiếm chém xuống mà xuống đem nóng rực quyền kính chém thành hai nửa từ từ tiêu tan hạo nhiên thư viện ngọn bút đan thư quả nhiên thôi vậy thì đón thêm ta một quyền độc nhâm cười lớn một tiếng chân nguyên trong cơ thể điền cuồng kéo lên liền không gian xung quanh cũng phảng phất muốn vặn mẹo một dạng năm ngón tay nắm chặt hồng s ắ c vũ khí từ từ xuất hiện cựu thiên thần dương một quyền lần thứ hai nổ ra trong hư không phảng phất có được một vòng cự đại thái dương xuất hiện phát sinh nóng rực cực kỳ nhiệt độ liền hư không cũng vặn mẹo bốn phía thực vật tại này cố kinh người nhiệt độ phía dưới cấp tốc làm nhăn không ít thực vật lại càng là không thể chịu đựng ở này cô kinh người nhiệt độ bốc cháy một quyền thoái kiếm khí hướng về trần lạc đa nhờ tới t r ầ n trường lão khẩn g lý kinh ngạc thốt lên một tiếng một thanh kiếm thường gặp xuất hiện trong tay trường kiếm nhất động như lôi đ ỉ n h giống như vậy bắn ra một tia chấp kiếm khí trong nháy mắt hướng về quyền phong v ọ o tới lôi đ ỉ n h kiếm khí tán lạc tại quyền phong bên trên cấp tốc bị đánh nát ngay cả ngăn trở chặn hô hấp công phu đều vô pháp làm được vê a anh... lại là một đạo càng thêm kinh người quyền phong xuất hiện một đao hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành quyền phong bao trùm dường như cựu thiên thần dương nhất dô nở dê như đỏ t h â m quyền phong đem nuốt hết dần dần t ă n g d ã độc nhâm đồng tử co rụt lại hướng về tần phong nhìn sang người là ai c h â n lạc k h ổ n g lý thở ra một hơi độc nhâm mang đến lực gáp bách thật sự quá lớn lớn đến khiến người ta cảm thấy bất an cảm giác được hoảng sợ nếu không phải tần phong ra tay bọn họ căn bản không thể chịu đựng ở độc nhâm cú đấm này chắc chắn trọng thương thần phong nhàn nhạt xem mắt độc nhâm mười phần bình tĩnh độc nhâm thực lực rất mạnh mẽ cùng so với khẩng lý cùng so với trần lạc đều cường đại hơn nhưng ở tần phong xem ra như vậy thực lực bất quá là nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất thôi thực lực như vậy cùng so với ở nam hải không đảo bích vân thắc bản thân nhìn thấy bích vân tôn giả phân thân đều muốn kém nhiều căn bản không phải đối thủ mình tự nhiên sẽ không quá để ý nhiều thấy tần phong không hề trả lời độc nhâm trong mắt hiện ra một vệ tức giận Có thể dễ dàng như thế hóa giải chính mình nhất kích, có hóa thể thế nhất thể tuyệt như mình dễ dàng giải Độc ố i phải người không khí bình thường. Từ tần phong tần ăn mặc cùng Từ mặc đ đến xem, ũ nhâm g k ô không không n nhiên thư viện một thành viên. Nhưng hắn nhưng cùng hạo nhiên thư viện có nhất định quan hệ, cần thiết phải chú ý. Nếu n g phải phải hạo thư hạo thư hệ, thiết chú khách khí. h trả lời, là một ta vậy Độc có ý. sẽ bước ra một bước trên thân cố này bá đạo khí thế hất lên vô tận cồn u phong chủng kích hướng về tần phong sau đó Độc nhâm lại là một quyền đánh ra, giản dị tự nhiên nhưng ẩn chứa một lồn u g vô pháp chống lại không thể địch chống lại kinh người khí thế tần phong thấy thế thần thái thong dong hắn tiện tay vừa nhấc nhất chỉ xa qua ngân s ắ c dây nhỏ rơi vào kinh người một quyền bên trên đem một quyền lực lượng cho cắt chém thành hai nửa năng lượng từ từ tiêu tan ngân s ắ c dây nhỏ tiếp tục bay ra đi hướng về độc nhâm chém giết mà đi độc nhâm ánh mắt d ù n g mình không nghĩ tới tần phong thực lực càng cường đại như thế hắn nhún chân một cái cấp tốc lui về phía sau hai tay đan sen trong lúc đó một thanh đỏ thấm hoành đao xuất hiện trong tay đỏ thấm hoành đao đ ỗ n g nhiên một đao hạ xuống liền hư không cũng xuất hiện một đạo vết đao dường như muốn đem bạch ngọc càn khôn cho chặt đức thành hai nửa giống như vết đao đón nhận ngân sắc dây nhỏ đem ngân sắc dây nhỏ cho chặt đức lại đến hướng về tần phong đa nhờ tới vết đao xẹt qua tần phong thân thể tần phong thân thể như xương đồng dạng tàn đi độc nhâm t h ấ y thế con ngươi bên trong quang mang trợt lóe lên một luồng đoạt mệnh khí tức từ hắn bên trái xuất hiện đồng thời nương theo lấy ngơ ngác uy áp cùng nhạt hảo quang màu vàng kim nhạt tần phong cầm trong tay bát bảo kinh long thương nhất thương nhắm thẳng vào độc nhâm nếu là hắn muốn đ ộ n g thủ một thương này hoàn toàn có thể trọng thương độc nhâm giao ra mảnh vỡ tần phong ngữ khí lạnh lẽo bằng không một thương này liền sẽ xuyên thấu thân thể ngươi nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 483, vạn vật quy nguyên thần phong thần phong thần phong chân lạc k h n g lý nam tương tử loại người tất cả đều chấn động nhìn về phía tần phong thái dương thần điện phó điện chủ độc nhâm thực lực mạnh mẽ thanh danh xa chính là từ vừa nãy biểu hiện là có thể dò xét một đốm cho dù là trần lạc t r ư ở n g lão cũng không phải độc nhâm đối thủ nhưng bây giờ từng đoàn mấy hơi thở trong lúc đó độc nhâm bại bị bại thẳng thán bị bại cấp tốc cho dù là vô thượng cảnh viên mãn trần lạc cũng khó có thể lý giải được vừa nãy tình huống vì sao trong thời gian ngắn ngủi t ầ n phong liền đánh bại độc nhâm vừa nay tốc độ liền hắn đều khó có thể phát giác đây cũng không phải là đồng dạng đạo công có thể làm được đây là tần phong thực lực nam tương tử cảm thụ manh liệt nhất năm đó thái nguyên sơn quỷ giới một nhóm nam tương tử thấy được tần phong thực lực hắn thực lực ở vô thượng cảnh bên dưới khó có địch thủ nhưng bây giờ mà ngay cả nửa bước đạo cảnh thái dương thần điện phó điện chủ độc nhâm cũng có thể ung dung đánh bại như vậy tốc độ tiến bộ quá mức đáng sợ cho dù là đại hạ tam đại yêu nghiệt đều vô pháp so ra mà vượt nam tương tử Trân khổng lý hai người cũng từng nghe lạc, hai lý nói đạo ế tiếng, n Tần Phong danh tiếng, nhưng dù sao chưa từng thấy qua Tần Phong thấy thủ chưa sao o dù qua đ n chân chính. nhìn minh Tần bạch thấy, h Bây giờ nhìn thấy, mới p n đáng sợ cùng cương đại. Độc Nhâm trong lòng dùng mình, một luồng nguy hiểm suy nghĩ g đại. Độc sợ suy hiểm một khí ô n ngừng tràn trong đầu bên trong. Hán càng tin tưởng, Tần Phong thật sự dám động g thật thủ, một vào đầu khi h c sự dám n mình manh động, chờ đợi chính là cái kia khủng h chờ kia đợi cái là á bố b trung bảo long Đạo kinh khí. thương. t phẩm đạo khí độc n h â m có thể cảm ứng được bát bảo kinh long thương trên đáng sợ khí tức không chỉ là tần phong khí thế còn có trung phẩm đạo khí bản thân uy năng được ta vậy thì giao ra đây độc nhâm đáp lại một tiếng vươn tay ra ở trên tay hắn có một khối đặc thù mảnh vỡ mảnh vỡ khắc họa một cái thiên chữ thiên chữ mảnh vỡ tần phong đoàn người đã chiếm được quá một khối cũng không có còn dư tác dụng là thiên chữ mảnh vỡ nam tương tử nói thiên chữ mảnh vỡ chúng ta đã có khổng lý nói đem mảnh vỡ thủ hạ chúng ta có thể cùng người khác tiến hành đổi lấy trần lạc nói ừ m nam tương tử đem mảnh vỡ cho thu lại ta đã giao ra mảnh vỡ có được hay không ly khai độc nhâm hỏi thần phong thu lên bát bảo kinh long thương độc nhâm thân hình nhất động lập tức rời xa mà đi nam tương tử ba người nói chuyện hắn biết được tần phong thân phận thần phong vân châu tần phong có kinh khủng như thế thực lực chỉ sợ cũng chỉ có cái kia vân châu tần phong có thể độc nhâm được có liên quan với vân châu tần phong tin tức một cái kia vân châu tần phong thực lực thật là cường đại có thể so với vô thượng cảnh trung kỳ thậm chí vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cùng mình có không nhỏ khoảng cách mới đúng nhưng vừa mới cái kia tần phong thế nhưng là thể hiện ra thực lực kinh người vô luận là tốc độ hay là đạo công nắm giữ trình độ cũng vượt xa chính mình nếu thật là vân châu tần phong vậy hắn tốc độ tiến bộ thực sự quá phận mãnh liệt nhân vật như vậy tận lượng tránh khỏi tiếp xúc mới được tần phong liếc mắt độc nhâm bóng lưng biểu hiện mười phần bình tĩnh thả hổ về rừng điều kiện tiên quyết độc nhâm là một con hổ có thể ở tần phong xem ra độc nhâm cũng không phải là lão hổ chỉ là một con mèo thôi độc nhâm thực lực mạnh mẽ cũng không phải là tần phong đối thủ lấy tần phong thực lực bất cứ lúc nào cũng có thể đánh bại độc nhâm cùng với ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào đánh bại thậm chí là đánh chết độc nhâm có thể đắc tội thái dương thần điện chàng băng thả độc nhâm để độc nhâm tiếp tục thu thập mảnh vỡ độc nhâm chính là một tên nửa bước đạo cảnh tu sĩ thực lực cực kỳ mạnh mẽ cho dù là tại đây một lần tiến vào bạch ngọc càn khôn bên trong đều thuộc về đỉnh phong hàng ngũ hắn nếu là muốn thu thập mảnh vỡ độ khó khăn cũng sẽ không lớn đợi được lần sau gặp phải lại chấn nhiếp độc n h ầ m khiến đối phương giao ra mảnh vỡ chính là có thể thần phong đón lấy chúng ta nên làm như thế nam tương tự hỏi trân lạc trưởng lão k h ổ n g lý mấy người cũng r ồ n dập hướng về tần phong nhìn tới tần phong biểu hiện ra ngoài thực lực mạnh mẽ quá đáng để bọn hắn mười phần kính nể tiếp tục tìm tìm mảnh vỡ chỗ Cũng người tìm k h á c tục đổi Địa lại, nói. Mọi người tiếp tục tìm kiếm lấy lấy mảnh ngắm tìm mảnh mảnh Thần Phong h vỡ. vỡ. vỡ. tự ư u sân diễn từ một trên t ma con loài rắn yêu hướng â n viên địa tự mảnh vỡ. Khối thứ nhất mảnh tìm một tự thứ ra địa vỡ. vỡ. Khối h u sân diễn h ư về nhìn b ố n phía quảng đại trong rừng rậm ẩn ẩn sức sức nhìn thấy yêu ma xuất hiện nhưng những yêu ma này thực lực cũng không tính là cường đại mạnh nhất cũng chỉ là hoàng cấp tầng thứ thôi hoàng cấp tầng thứ yêu ma đối với hữu sân diễn không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì loại này mảnh vỡ chất liệu hết sức đặc thù ẩn chứa nhàn nhạt linh khí tồn tại hiển nhiên mảnh vỡ ẩn chứa một loại đặc thù trận pháp hoặc là p h ù văn chỉ có đem sở hữu mảnh vỡ tệ tụ có thể đủ kích phát trận pháp hay là p h ù văn đã như vậy vậy thì mượn cái này địa tự mảnh vỡ tìm ra sở hữu mảnh vỡ chỗ hữu sân diễn hai tay nhanh chóng kết ấn từng cái từng cái huyền diệu vô song kết ấn xuất hiện từng cái kết ấn xuất hiện cũng nương theo lấy một đạo nhạt hảo quang màu vàng kim nhạt m ư ơ i phần huyền diệu m ư ơ i phần thơ mạo vạn vật quy nguyên đến từ chính thần pháp c u n g trí cao thần đ i ệ n bên trong ghi chép một loại đặc thù đạo thuật có thể lợi dụng vật gì đó do đó tìm đến cái này đồ vật chỗ h ư u sân diễn xúc động sở h ư u hào quang màu vàng hội tụ ở trên đầu ngón tay sau đó một con điểm ở địa tự mảnh vỡ bên trên dần dần đầy dây địa tự mảnh vỡ v à n h một tiếng nổ tung địa tự mảnh vỡ nổ tung thành vô số khối từ trong đó lại càng là ẩn chứa mỗi loại huyền diệu khí tức những tin tức này từ từ bị h ư u sân diễn hấp thu lấy ở h ư u sân diễn cảm giác bên trong lập tức tìm đã có liên quan với sở h ư u địa tự mảnh vỡ chỗ chỉ có mỗi một đời cùng chủ mới có tư cách tu hành ẩn chứa trong đó rất nhiều huyền diệu mà cường đại đạo thuật vạn vật quy nguyên chính là một trong số đó h ư u sân diễn chính là nương tựa theo vạn vật quy nguyên tìm đến sở hữu mảnh vỡ chỗ thiên địa càn khôn bô nở loại mảnh vỡ mỗi một loại đều có mười cái mộ dung ngọc nói đều đang là thật h ư u sân diễn nhữ mày khó nói bạch ngọc hội thật chỉ là hướng về cung cấp một viên đạo c h â u vẫn chưa có còn lại mục đích suy tư một chút h ư u sân diễn nói thầm bạch ngọc hội lai lịch bí ẩn mộ dung ngọc người này cũng là thần bí không biết có liên quan với bạch ngọc hội tất cả đều cần duy trì xem t r ư ờ n g thái độ bất quá đã có mảnh vỡ tin tức đầu tiên là đạt được tổ một mảnh vỡ nhìn là có hay không tồn tại đạo châu h ư u sân diễn ý theo được tin tức tiến hành mảnh vỡ thu thập toàn bộ bạch ngọc càn khôn nội tu sĩ đều tại thu tập mảnh vỡ không có ai chú ý tới ở bạch ngọc càn khôn lòng đất có yếu ớt hắc khí từ từ lưu động những hắc khí này đang không ngừng cắn nuốt bên trong đất trời huyết khí Yêu m chương u y ế t bốn trăm tám mươi bốn cựu hoàng tử cựu hoàng tử chậm rãi đi tới ánh mắt như dòng hướng về bốn phía dò xét mang theo vài phần mê hoặc bạch ngọc hội đến cùng có mục đích gì làm đại hạ hoàng thất cựu hoàng tử đại hạ người thừa kế một t r ồ n g cựu châu tam đại yêu nghiệt vô luận là tu luyện thiên phú hay là đế vương c h i thuật cựu hoàng tử đều là đ ỉ n h phong lần này đi tới bạch ngọc hội coi như là hắn một cái khảo nghiệm một cái có được hay không kế thừa đại hạ hoàng đế vị trí khảo nghiệm bây giờ đại hạ hoàng đế khí huyết dần dần bắt đầu suy bại nếu là vô pháp lại đột phá tiếp hắn cũng đừng hòng để bạn vì vậy muốn ly khai đại hạ cựu châu thế giới đi tới đại thế giới tìm kiếm đột phá thời cơ điểm này cũng là đại hạ đạo tri cảnh tu sĩ lựa chọn tu sĩ ở bản thổ thế giới tu hành có thể được thiên địa chăm sóc tu hành tốc độ cùng so với ở những nơi khác muốn nhanh hơn không ít Mà thêm thêm thêm càng càng ràng, càng nếu như có thể từ đạo sơ cảnh đột phá đạo linh cảnh, bản thổ thế giới cũng sẽ nhận ân huệ, linh khí càng thêm nồng nặng, nguyên phong nhất thế huệ, thể phá thổ khí phú, tư có từ đột đạo đạo đại đạo lao sơ sẽ giới rõ ràng, phú, vì ĩ n h dở. v vậy đại hạ đạo c h i cảnh có các loại nguyên nhân nguyên nhân lưu ở đại hạ cựu châu thế giới tiến hành tu luyện mãi đến tận cơ thể bên trong khí huyết bắt đầu suy bại vô pháp đề bạt thời điểm mới sẽ ly khai tiểu thế giới đi tới đại thế giới tìm kiếm cơ duyên trong truyền thuyết đại hạ vũ hoàng chính là tình huống như vậy nam hải chiến việt thì là muốn đánh bại vũ hoàng chủ động ly khai đại hạ c ử u châu thế giới bây giờ đại hạ hoàng đế chính là khí huyết suy bại muốn ly khai c ử u châu thế giới từ hắn rất nhiều hoàng tử hoàng nữ bên trong lựa chọn một cái người thừa kế lấy c ử u hoàng tử biểu hiện kinh người nhất vì vậy mới sẽ khiến c ử u hoàng tử tiến hành khảo hạch cho tới tuổi tác lớn nhất lớn lên hoàng tử đã sớm đạt đến nửa bước đạo cảnh nhưng thiên phú cùng đế vương c h i thuật bên trên kém hơn c ử u hoàng tử cả đời vô vọng đạp nhập đạo tri cảnh Còn lại một ít hoàng tử, có、Vẫn、lạc, cũng có hoàng vấn lại ly khai một ít tử, đại hạ Cửu c hoàng â u Cửu Vì vậy, h thất ử là người được c ọ n n tốt h Bạch Ngọc Hội l à muốn đột nột x ấ rất thất t một thực trưởng đạt tầng thứ, đột biết, thế tâm. hiện hạ Châu hội cảnh hành nhiên hành Châu chi nhiều hạ Hoàng đại cái lại mới càng đến nửa ẩn. Lần này dẫn lên rất nhiều thế lực quan ở đạo đạo Đại Cửu lực, bước cử u m sự lực là bí sẽ biết bạch ngọc hội mục đích vì vậy mới sẽ đem lần này làm c ử u hoàng tử khảo hạch đồng thời sắp xếp đại hạ trúc cựu hộ đạo hô một chẳng qua là ngón tay lớn nhỏ đỏ như máu m i vô thanh vô tức bay đến tốc độ nhanh như sấm sét trong chớp mắt chính là r a ở cựu hoàng tử sau lưng sắc bén miệng đ n g nhiên đâm về cựu hoàng tử làm vang lên tiếng vang lên ở cựu hoàng tử sau lưng xuất hiện một mảnh kim sắc long lân long lân bên trên ẩn chứa vô thượng uy nghiêm thần bí mênh ngông hừ cựu hoàng tử lạnh lùng hư một cái trên thân một cố vô hình oai buộc phát ra trong nháy mắt trùng kích ở đỏ như máu m i trên thân hoàng cấp viên m ắ n mua hôi trong c h i p mắt hóa thành hư vô không thể chống đỡ được cựu hoàng tử uy nghiêm hả cựu hoàng tử ngẩn ra hướng về nắm vào trong hư không một cái một cái mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay khôn chữ mảnh vỡ một con tham huyết văn tử trên thân dĩ nhiên cất ở đây mảnh vỡ những này mảnh vỡ rốt cuộc là làm sao tồn tại cựu hoàng tử nhìn trong tay khôn chữ mảnh vỡ sau đó đem mảnh vỡ thu lại đôi mắt nơi sâu xa có nhàn nhạt kim quang lưu động hướng về bốn phía nhìn tới bốn phía cảnh sắc thực sự không phải là cây kê mục yêu ma mà, mà là hóa thành vô số điều sợi tơ mỗi một sợi tơ dây đều là không giống hay là màu xanh biết đồ vật sợi tơ hay là đỏ như máu huyết n ụ c sợi tơ hay là màu trắng xương sọ sợi tơ đồ đ ặ c sở hữu cũng biến thành sợi tơ t r u n g quanh đây không có vỡ mảnh tồn tại cũng không có cầu c h â u tồn tại cựu hoàng tử thấp giọng nói nói khó nói thật chỉ có thể tìm đến bô nở cái mảnh vỡ do đó được đạo c h â u chỗ tin tức c ự u hoàng tử trong mắt h à o quang màu vàng kim nhạt từ từ tàn đi bước chân một điểm nhanh chóng mà đi thiên viêm cốc đại hạ trúc cửu thần pháp cung tam trường lão hạo nhiên thư viện đỗ tử khang loại người r ồ n dập nhìn chăm chú lên bạch ngọc càn khôn bên trong tình huống bạch ngọc càn khôn là một cái ngụy không gian đạo khí cần liên tiếp ngoại giới đại đạo chân ý cùng thiên địa linh khí vì vậy lấy trọng trách thực lực hoàn toàn có thể dò xét bạch ngọc càn khôn bên trong tình huống cho tới bây giờ biểu hiện ngược lại là bình thường đại hạ trúc tiểu nhìn bạch ngọc càn khôn nổi tình cảnh con ngươi dường như tinh thần đồng dạng m ê n h ông khó nói bạch ngọc hội thật không có có động tác khác đại hạ trúc tiểu liếc mắt bạch ngọc hội hội trưởng mộ dung ngọc tâm tư đang không ngừng biến hóa bạch ngọc hội xuất hiện với tồn tại đối với đại hạ hoàng thất mà nói cũng xem như một điều bí ẩn đề vô luận là quốc sư quy tàng vẫn là hắn cùng lão ninh đều vô pháp nắm giữ bạch ngọc hội tình huống cụ thể tiếp tục quan sát lấy mộ dung ngọc một người lật không ra bất kỳ sóng lớn trúc i ể u đối với tự thân thực lực có mười phần tự tin hắn đến gần vô hạn với đạo c h i cảnh tồn tại thiếu hụt chỉ là một cái cơ hội thôi mặc dù mộ dung ngọc đạt đến nửa bước đạo cảnh cảnh giới nhưng hắn cũng có được đủ đủ tin tức có thể bắt được mộ dung ngọc cựu hoàng tử long mạch thông thiên đàn đã hoàn toàn nắm giữ đồng thời đối với tự thân mười phần phù hợp tuyệt đối là đại hạ hoàng đế tuyệt hảo nhân tuyển lấy cựu hoàng tử thiên phú tương lai thành t i ể u hay là có thể đạt đến vũ hoàng lao tổ tầng thứ trúc cựu lưu ý lấy cựu hoàng tử biến hóa khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười đại hạ hoàng đế sắp ly khai cựu châu thế giới đại hạ cần một cái hợp lệ người thừa kế ở rất nhiều người thừa kế chúng lấy cựu hoàng tử thích hợp nhất nhưng chúc cựu yêu thích cựu hoàng tử thành tựu càng cao hơn đặt đến đại hạ người khai sáng vũ hoàng tầm thứ h ư u sân diễn đã học hội vạn vật quy nguyên thần pháp cung tam trưởng lao hướng về bạch ngọc càn khôn bên trong nhìn lại ánh mắt khẽ động lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc từ hữu sân diễn nam hải trở về kế thừa trí cao thần điện c h o tới bây giờ mới trôi mới giờ bây q u a bao sân diễn dĩ nhiên nắm giữ vạn vật quy nguyên vạn vật quy nguyên là thần pháp cung trí cao thần điện cơ sở cũng là hạnh tâm chỉ có nắm giữ vạn vật quy nguyên có thể đủ từ từ nắm giữ trí cao thần điện không nghĩ tới h ư u sân diễn càng như thế phù hợp trí cao thần điện dù sao hắn thế nhưng là nắm giữ thần pháp cung một ngàn loại thuật pháp thiên tài lấy h ư u sân diễn thiên phú cần làm rất mau đem trí cao thần điện nhập môn đến thời điểm đó cung chủ cũng có thể đủ yên tâm ly khai cựu châu thế giới tiến vào đại thế giới nhìn dáng dấp mộ dung ngọc nói tới đều là thật mười tổ mạnh vỡ chỉ là không biết cuối cùng có bao nhiêu người có thể được mạnh vỡ người nào có năng lực đủ đoạt được đạo châu b ạ c h ngọc hội mục đích lại là cái gì tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn mắt mộ dung ngọc muốn từ cái kia một chương ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt quan sát ra mộ dung ngọc mục đích nhưng vô pháp làm được cái kia người chính là tân phong tam trưởng lão tầm mắt rời đi tần phong trên thân có thể đủ dễ dàng như thế đánh bại độc nhâm tam trưởng lão trong con ngươi xẹt qua một vệt vẻ kinh dị nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nhìn hãn tử hưu sân diễn trong m ỉ hệ n g hiểu được tần phong tình huống lại không nghĩ rằng tần phong càng như thế thôi cùng so với hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh mẽ hơn loại này thiên phú ngay cả là hưu sân diễn cũng có chỗ không bằng nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm bô nờ cái mảnh vỡ hạo nhiên thư viện lưu lại chỉ có đỗ tử khang một người là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ t r ư ở n g lão hắn cùng với đại hạ trúc ể u thần pháp cung tam trưởng lão tự nhiên không thể sánh bằng có thể luận địa vị nhưng cũng là không kém dù sao đều là đỉnh phong siêu phàm thế lực t r ư ở n g lão địa vị hiển hách cực kỳ đương nhiên đỗ tử khang cũng chỉ là hiếu kỳ xem xét mắt to hạ trúc ể u thần pháp cung tam t r ư ở n g lão chính là chú ý bạch ngọc cản khôn bên trong tình huống bạch ngọc càn khôn ngụy không gian đạo khí đỗ tử khang âm thầm một lời ngược lại là cùng thư viện thư sơn học hải có mấy phần chỗ tương tự chỉ là thư sơn học hải không gian có chút không bằng bạch ngọc càn khôn đê lớn thư sơn học hải đều thuộc về hạ phẩm đạo khí thuộc về phụ trợ tính đạo khí cũng không phải là không gian đạo khí nó nội bộ không gian tuy có một ít nhưng không sánh được bạch ngọc càn khôn có trần lao ra tay cần làm có thể tìm được mảnh vỡ chỗ chỉ là thần phong đỗ tử khang hướng về tần phong nhìn lại mang theo vài phần hiếu kỳ t ầ n phong tên hắn là từng nghe nói ở tuyệt thế văn chương xuất hiện thư sơn cảnh báo thời gian bọn họ tuy nhiên chưa từng ở hạo nhiên thư viện nhưng cũng có các trường lão khác báo cho biết cho hắn vì vậy đỗ tử khang đối với tần phong m ộ ư ơ i phần lưu ý tiến vào bạch ngọc càn khôn tần phong biểu hiện trước sau đều là bình thường như nước không nhanh không chậm m ộ ư ơ i phần thong rong bình tĩnh cái này một phần chấn định liền không phải người bình thường có thể làm được đ ộ c nhâm đỗ tử khang ánh mắt đột nhiên biến đổi đ ộ c nhâm mặc dù chỉ là đến từ chính cao đẳng siêu phàm thế lực thái dương thần điện nhưng hắn là thái dương thần điện phó điện chủ nửa bước đạo cảnh tồn tại thực lực cường hãn vô s o n g lấy thực lực của hắn ngay cả là trần l a o cũng không là đối thủ tất cả như đỗ tử khang suy nghĩ trần l a o quả nhiên liếc cuối cùng từ tần phong ra tay đây là tần phong thực lực đỗ tử khang trong mắt quang mang bỗng nhiên loại lên ngạc nhiên phi thường hắn có đại đoán tần phong thực lực lại không nghĩ rằng tần phong thực lực càng đạt đến như vậy kinh thế hai tục mức độ coi như là nửa bước đạo cảnh độc nhâm ở trong tay hắn cũng chống đỡ không bao lâu có tần phong tồn tại hạo nhiên thư viện ngược lại là có thể tề tụ mạnh vỡ đồng thời có thể được đạo châu chỉ là cái này đạo châu người cuối cùng sở hữu tần phong thực lực mạnh mẽ quá đáng ngay cả là trần lão ngay cả là hạo nhiên sách người ở tại tràng liên thủ cũng chưa chắc thắng được quá tần phong nếu là tần phong muốn đạt được đạo châu thật không người có thể cấp đoạt bạch ngọc càn khôn bên trong tất cả tựa hồ rất bình tĩnh cũng không có chuyện đặc thù gì phát sinh khó nói khiến cho chúng ta nghĩ quá nhiều bạch ngọc hội thật chỉ là muốn cung cấp một viên đạo c h â u thôi đã có người đạt được m ả n h vỡ vậy có tân diễn đã chiếm được ba khối m ả n h vỡ lần nữa đến một khối m ả n h vỡ chính là có thể biết rõ đạo c h â u tin tức đạo c h â u ta cũng tranh cướp nhịn đi hiện tại còn có thể tiến vào bạch ngọc càn khôn bên trong một ít xem chừng tu sĩ Cũng cái ở đây đ thời i ể mộ lựa dung ngọc c ánh trong, mắt k lưu chuyển lên thần dị quan mang tựa hồ nhìn thấu bạch ngọc càn khôn nội bộ lớn nhìn thấy bên dưới mặt đất dường như mạch máu một dạng mạch lạc hát s á c khí lưu không chỉ hội tụ hướng về hướng về bạch ngọc càn khôn mỗ một c h â u ngưng tụ mà đi tiếp tục lấy một cái đáng sợ lực lượng thế nhưng cái này một luồng lực lượng tuy nhiên đáng sợ lại không có tiêu tán ra một chút mười phần quỷ dị vậy ngươi là tần phong mộ dung ngọc ánh mắt rơi vào bạch ngọc càn khôn tần phong trên thân con ngươi hơi lập l ò q u a n mang tốt thực lực kinh người ngay cả là ta đều chưa chắc là đối thủ của hắn trong tay hắn đạo khí tựa hồ là một cái trung phẩm đạo khí trung giai đạo công Trung phẩm đạo khí xem ra hắn chính là trong truyền thuyết vân châu tần phong. chỉ là, hắn đến cùng có lai lịch ra sao. Bạch ngọc hội buông xuống cựu châu, đối với cựu châu đại đa số n ổ i danh tu sĩ đều có hiểu biết. nhất là vô thượng cảnh chiến lược tu sĩ đều có tỉ mỉ dò xét. thế nhưng là đối với tần phong dò xét, xác thực cực kỳ quỷ dị. t á n tu, không môn không phái, từ một cái nho nhỏ vân sơn huyện một con va và vào tu sĩ thế giới, thể hiện ra kinh người cực kỳ thiên phú. loại này thiên phú, ngay cả là đại hạ tam đại yêu nghiệt cũng kém xa tích t ắ p cho dù là thực lực mạnh mẽ thì lại làm sao chỉ cần hắn tiến vào bạch ngọc càn khôn bên trong tất cả liền hắn không thể làm chủ hắn cũng chỉ sẽ trở thành chất dinh dưỡng thôi mộ dung ngọc trong lòng âm thầm cười lạnh có người tề tụ bô n ở cái mảnh vỡ ồ、oh. thần phong bạch ngọc càn khôn bên trong thời gian chuyển rời hạo nhiên thư viện lưu lại chỉ có đỗ tử khang một người là một m tên vô thượng cảnh hậu kỳ t r ư ở n g lão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 Ở trong tay hắn chương ũ n g n g bốn trăm tám mươi sáu huyết khí đây là một cái đại hình sân gốc ở giữa thung lũng là một cái đại hồ hồ nước trong v e o dưới ánh mặt trời phát sinh trong trẻo sóng ánh sáng Tí nhờ cơ có thể nhìn thấy loại cá từ trong đó nhảy một ca o y mà lên tung tóe lên bọc nước đại hồ xung quanh mọc đầy kỳ hoa dị thảo nhàn nhạt hoa cỏ hương khí tràn ngập từ phương thanh tân thoải mái không có nửa điểm nước núi bên trái vị trí thì là có một viên cây đa một nửa cành lá sung xuê xanh ung tươi tốt cao vút như đáp như một cái ô lớn đồng dạng thì là đen nhánh cực kỳ loang loang lộ lộ như là bị sét đánh quá lại hướng b ố n phía thì là liên miên cùng một nơi đại sơn thế núi cao vót mà chót vót cây côi r u n g nhan cực kỳ r ồ i r à o từng cây từng cây thô to thanh long não có hơn trăm mét cao độ căn cứ ngọc bài biểu hiện cuối cùng địa phương liền ở ngay đây trần lạc hướng về tứ phương đánh giá tìm kiếm lấy đạo trâu chỗ tung tích lúc trước đám người bọn họ có trải qua nơi này cũng lấy linh hồn dò xét xung quanh tình huống lại không có dò xét đến bất kỳ đạo trâu khí tước trở lại đến thung lũng này trần lạc một dạng thả ra linh hồn từ tử tế tế nghiêm túc cẩn thận dò xét nơi này xung quanh tất cả thậm chí linh hồn xâm nhập từng cây từng cây thanh long nào linh hồn tràn vào trong lòng đất một dạng không có dò xét đến đạo châu khí tước thật sự là quỷ dị mỗi một chỗ cũng dò xét cả mặt đất trăm mét cũng dò xét trực tiếp chạm được bạch ngọc càn k h ô n t r ậ n pháp thế nhưng là một dạng vô pháp tìm đến đạo châu chỗ trần lạc kinh t h á n không thôi làm một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ hơn nữa hạo nhiên chi khí tẩy lễ trần lạc ở thần hồn phương diện thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ bình thường vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ không hẳn có thể ở thần hồn trên vượt qua hắn thế nhưng là hắn nghiêm túc cẩn thận dò xét đều vô pháp tìm đến đạo châu chỗ ta cũng tìm không tới đạo châu chỗ nam tương tử nói cái này đạo châu tồn tại thật đúng là đ ặ c thủ có lẽ có một cái nào đó trận pháp bí mật đạo châu k h ô n g lý suy đoán nói thôi thúc ngọc bài tìm ra đạo châu ân động thủ đi trần lạc gật g ủ lập tức Khổng ngọc đồng lý lấy ra ngọc bài, thần ờ i thôi thúc lên ngọc bài. Trên ngọc bài thúc Trên trong nháy mắt thả ra vô thượng t nháy h vô ngọc ngọc lên quang mang, ra bí khó lượng. Tần phong đi tới đại hình sân cốc hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua sân cốc con n g ư ờ i bên trong có quang mang liều chuyển lên huyết khí t ầ n phong lông mày hơi nhíu mang theo vài phần nghi hoặc cùng không rõ tại đây một vùng thung lũng bên trong hắn lại cảm giác được huyết khí tồn tại hơn nữa nay cỗ huyết khí cùng so với những nơi khác huyết khí muốn nồng nặc tựa hồ mang theo một loại rung hợp huyết dịch khí tức cũng không phải là đơn thuần yêu ma huyết dịch cũng không phải đơn thuần tu sĩ huyết dịch mà là hai loại huyết dịch hỗn hợp lại pha một chút những vật khác khiến cho được toàn bộ huyết khí trở nên mười phần quái dị mang theo vài phần âm l ã n h tả dị bên trong thung lũng này trừ đáy hồ cái kia một con cự đại cá chê ra cũng không có còn lại yêu ma hơn nữa nơi này cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu vết tại sao sẽ có quỷ dị như thế mà mãnh liệt huyết khí tần phong tu luyện huyết linh c h â n quyết đối với huyết khí cảm giác mười phần nhạy cảm tuy nói toàn bộ sơn cốc đều không có máu tơi ư dấu vết cũng không có tràn ngập mùi máu t a n h nhưng tần phong vẫn có thể cảm ứng được quỷ dị mà mãnh liệt huyết khí ở bên trong thung lũng xuất hiện cái này huyết khí tần phong trong lòng hơi động vận chuyển huyết linh chân quyết cảm thụ được bên trong đất trời huyết khí biến hóa đột nhiên trong lúc đó hắn hướng về sơn cốc bên ngoài nhìn lại c a o mày lên huyết khí thực sự không phải là ở bên trong sơn cốc sinh ra mà là từ bốn phương tám hướng đưa tới là đem chọn cái bạch ngọc càn khôn huyết khí cũng dẫn vào đến bên trong sơn c ố c sao bạch ngọc hội đến cùng muốn phải làm những gì vê anh một đạo cảnh sắc cổ sáng màu trắng hướng trời bay lên trên minh diệu cựu thiên kinh động toàn bộ bạch ngọc càn khôn tần phong cũng bị hấp dẫn tới nhìn cái kia kinh người cổ sáng màu trắng sắc mặt trầm xuống k h ô n g lý chân lạc nam tương tử mấy người cũng cũng kinh ngạc nhìn trước mắt cổ sáng màu trắng rất nhanh cũng muốn minh bạch sự tình duyên cớ sắc mặt cũng có chút khó coi cái này cột sáng màu trắng chính là bởi vì dẫn dắt trong ngọc bài lực lượng tạo thành cột sáng màu trắng từ từ xoay tròn lấy từ trong đó xuất hiện từng cái từng cái kỳ dị phù văn từng cái phù văn ở nhanh chóng nổi lơ lửng cấp tốc hướng về đại hồ phun trào hình thành một loại thần bí khó lường lực lượng hữu sân diễn tìm đến mà hắn cần cuối cùng mảnh vỡ chính là cái này một con yêu ma hữu sân diễn nhìn phía chiếm giữ ở trên cây một con thanh sắt mãng x à một đôi x à nhãn lập loẹ lạnh lùng nghiêm nghị quan mang đột nhiên thanh sắc mãng xà động hóa thành một đạo hào quang màu xanh vồ rết về phía h ư u sân diễn ngoác miệng r a cái miệng lớn như chậu máu phảng phất thôn vệ thiên địa giống như vậy nuốt hướng về h ư u sân diễn h ư u sân diễn biểu hiện lãnh đạm tay giơ lên nhẹ nhàng một trường đánh đứng ra một luồng nhu phong từ trong tay xuất hiện bao phủ hướng về thanh sắc mãng xà thanh sắc mãng xà nhiễm phải nhu phong thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc phong hóa tiêu tan thuật pháp yến diệt phong làm nắm giữ một ngàn loại thuật pháp thiên tài hữu sân diễn đối với rất nhiều thuật pháp đều là phất tay tức đến ung dung thi triển ra đánh chết một con hoàng cấp yêu ma căn bản chính là dễ như ăn cháo sự tình theo thanh sắc mãng xả phong hóa tiêu tan một cái mảnh vỡ dần dần xuất hiện hữu sân diễn đưa tay một c h i ề u đem mảnh vỡ thu hồi đến trong tay hừng địa tự mảnh vỡ bây giờ thiên địa càn khôn bô nở khối mảnh vỡ đã t ề tụ có thể tìm đạo châu chỗ hữu sân diễn lấy ra mặt khác ba cái mảnh vỡ hắn vẫn chưa nhiều lấy mảnh vỡ chỉ là tệ tụ tổ một bô nở cái mảnh vỡ mảnh vỡ đột nhiên một đạo trùng thiên cổ sáng màu trắng dẫn lên hắn chú ý hắn cấp tốc ngẩng đầu lên hướng về cái kia cổ sáng phương hướng nhìn lại vậy là cái này một luồng khí tức mảnh vỡ khí tức chẳng lẽ nói đạo châu là ở châu đó hữu sân d i ệ n tâm tư nhanh chóng chuyển động đem bô nở khối mảnh vỡ thu lại cấp tốc hướng về cái kia cổ sáng màu trắng phương hướng mà đi bất dạ thành vì là cao đẳng siêu phàm thế lực tọa lạc ở viêm châu đối với bạch ngọc hội cái này một cái đột ngột xuất hiện thực lực bất dạ thành m ư ờ i phần lưu ý có thể bởi bạch ngọc hội hội trưởng mộ dung ngọc chính là một tên nửa bước đạo cảnh tồn tại coi như là bất dạ thành thành chủ cũng chưa chắc có thể cầm xuống mộ dung ngọc vì vậy hai cái thế lực vẫn duy trì m ư ờ i phần hòa bình trạng thái lần này bạch ngọc hội lấy đạo châu hấp dẫn hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến làm viêm châu bản thổ thế lực bất dạ thành tự nhiên cũng phải quan sát một phen vì lẽ đó đại trưởng lao bắc phong tới mới hai cái mạnh vỡ bác phong nhìn trong tay hai cái mảnh vỡ có chút đau đầu nếu là đánh nhau một trận hắn có thể làm được dễ dàng nhưng nếu là tìm kiếm mảnh vỡ đây cũng không phải là hắn sở trường vì là cái này một hai khối mảnh vỡ hắn đã đánh chết vượt qua mười con yêu ma trong đó còn có hai con đạt đến đế cấp yêu ma tầm thứ thực lực khá là không sai đó là cái gì bác phong như có cảm giác ngẩng đầu lên nhìn xa xa cổ sáng màu trắng vậy cổ sáng màu trắng khí tức cùng mảnh vỡ có mấy phần tương tự chẳng lẽ có người tề tụ bô nở cái mảnh vỡ đi qua xem một chút bác phong xài bước ra hướng về cột sáng màu trắng nhanh chóng tới gần ở bạch ngọc càn khôn bên trong sống sót tu sĩ cũng nhìn thấy cột sáng màu trắng có chiếm được mảnh vỡ cảm thấy được mảnh vỡ khí tức không có được mảnh vỡ tưởng rằng mảnh vỡ hoặc là dị bảo xuất hiện vì vậy từng cái từng cái tu sĩ hướng về cột sáng màu trắng mà đi nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điện chương bốn trăm tám mươi bảy đạo châu hiện đại hạ t r ú c tiểu nhìn bạch ngọc càn khôn bên trong tất cả hơi run run lập tức hướng về bạch ngọc hội hội trưởng mộ dung ngọc mắt nhìn đã thấy mộ dung ngọc biểu hiện thong dong hờ hững lông mày từ từ nhăn lên cái này mộ dung ngọc đến cùng muốn làm gì như bộ dáng này tìm kiếm mảnh vỡ ý nghĩa ở nơi nào đại hạ t r ú c tiểu chú ý tới bạch ngọc càn khôn nắm cột sáng màu trắng cột sáng màu trắng lực lượng quá mức rõ ràng như vậy lực lượng thần o à n bộ b ạ c ngọc càn khôn nội dàng ứng ứng như lượng, nhiên Dung Ngọc có cảm được. Cảm được lực thể thự Mộ đi tới tu xét. t sĩ sẽ dễ dò vậy pháp cung tam trưởng lao hướng về mộ dung ngọc nhìn lại một đôi thâm thúy con người lập lòe u a n mang hắn là muốn dẫn lên đại hạ các đại thế lực trong lúc đó lẫn nhau kết t h ù kết toán cùng tàn sát sao thần pháp cung tam trưởng lao nghĩ đến một cái khả năng đạo châu đại biểu là phiếu miểu đạo cung đại diện cho một cái đ ặ t chân đạo c h i cảnh khả năng khả năng này cho dù là đại hạ hoàng thất cho dù là tứ đại siêu phàm thế lực cũng muốn có được cái này một cái khả năng có thể bạch ngọc hội đem khả năng này lấy ra để tất cả mọi người khả năng này mọi người vì là tranh cướp khả năng này vô cùng có khả năng ra tay đánh nhau cái này tam trưởng lao chú ý tới cái kia cổ sáng màu trắng xuất hiện mộ dung ngọc hạo nhiên thư viện đỗ tử khang một đôi mắt phảng phất có được hỏa diễm rúng động ngẩng đầu lên nhìn phía mộ dung ngọc phẫn nộ phi thường ở hạo nhiên thư viện được bô nở khối mảnh vỡ về sau hắn thập phần vui vẻ nhưng bây giờ nhưng không vui hạo nhiên thư viện thật là được bô n ở khối mảnh vỡ thật là tìm tới đạo châu chỗ nhưng sản sinh động tinh thật sự quá lớn cái này động tĩnh hoàn toàn kinh động bạch ngọc cản khôn bên trong sở hữu tu sĩ đã như vậy tìm không tìm được bô n ở khối mảnh vỡ cũng không có khác nhau một khi có người t ề tụ chính là sẽ dẫn lên tất cả mọi người chú ý đáng ghét đỗ tử khang nắm chặt nắm đấm tính kế cái này chỉ có thể coi là tính kế thần phong nhìn chằm chằm cổ sáng màu trắng sắc mặt cũng không dê nhi nở cổ sáng màu trắng thực sự quá rõ ràng phía trên khí tức cũng dị thường quen thuộc ở toàn bộ bạch ngọc càn khôn không gian đều có thể đủ rõ ràng cảm ứng được cổ sáng màu trắng tồn tại đồng thời cảm thấy được phía trên mảnh vỡ khí tức chỉ cần tìm được quá mảnh vỡ chính là sẽ biết được cổ sáng màu trắng dị thường do đó tới chỗ này cho dù là chưa từng tìm tới mảnh vỡ cũng sẽ kỳ quái với cổ sáng màu trắng xuất hiện một dạng về đi tới nơi này chuyện gì thế này nam tương tử nói lẽ nào thật sự là mộ dung ngọc dở trò nhất định là hắn trần lạc khẽ cắn răng ngẩng đầu lên hướng về bạch ngọc càn khôn nhìn ra ngoài phảng phất nhìn thấy cái kia một mặt ý cười mộ dung ngọc hắn căn bản không để cho người hòa bình có thể được đạo trâu hắn làm như vậy mục đích là gì k h ô n g l ý không rõ bạch ngọc càn khôn xuất hiện đã làm cho một phần giữa các tu sĩ lẫn nhau tàn sát hiện tại mộ dung ngọc tựa hồ muốn cái này một cái mục đích cho cường hóa để tu sĩ tiến hành giữa lẫn nhau tàn sát làm như thế khó nói mộ dung ngọc không sợ dẫn lên rất nhiều thế lực truy sát hắn chỉ là muốn tu sĩ yêu ma công kích lẫn nhau thôi thần phong trầm giọng nói thần phong đây là ý gì nam tương tử hiếu kỳ nghi vấn một thung lũng bên trong có một tòa cực kỳ đặc thù trận pháp tại đây một cái trận pháp dưới tác dụng hấp dẫn toàn bộ bạch ngọc cản khôn bên trong huyết khí không chỉ là yêu ma huyết khí cũng có được tu sĩ huyết khí thần phong giải thích khổng l ộ như thế huyết khí tụ tập cũng không phải một cái đơn giản sự tình hơn nữa chúng ta tìm tới b ô nở khối mảnh vỡ tìm tới đạo c h â u chỗ nhưng tìm xuất đạo c h â u vẫn sẽ dẫn lên rất nhiều tu sĩ lưu ý đến thời điểm đó mọi người một khi đến cùng nhìn thấy đạo c h â u chắc chắn sẽ lại ra tay đến thời điểm đó nhưng là không chỉ làm ấ y người tử vong đơn giản như vậy thần phong người nói không sai trân lạc đồng ý nói đã có tu sĩ đến khổng lý nói Giao. sơn g ố c trên đỉnh núi có một tên khôi ngô cường tráng nam tử xuất hiện chính là thái dương thần điện độc nhâm độc nhâm nhìn thấy tần phong đoàn người sắc mặt khẽ thay đổi lúc trước h ắ n thế nhưng là thua ở tần phong trong tay trên tay mảnh vỡ cũng bị tần phong được không nghĩ tới lần này sẽ gặp phải tần phong đoàn người khó nói bọn họ tề tụ bô nở khối mảnh vỡ đồng thời tìm tới đạo châu chỗ độc nhâm mang theo vài phần hiếu kỳ đánh giá c ổ sáng màu trắng thấy c ổ sáng màu trắng trên phù văn từng cái từng cái hướng về đại hồ mà đi hiển nhiên cái k i a một tòa đại hồ có chỗ kỳ lạ xèo lại là hai tên tu sĩ xuất hiện hai tên tu sĩ đều là vô thượng cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ khoảng cách đại hình sơn cốc cũng không phải tính toán xa ở cột sáng màu trắng xuất hiện chính là cấp tốc chạy tới thật là kỳ lạ cột sáng màu trắng địa cầu làm ảnh vỡ khí tức đạo châu ở nơi này một thung lũng bên trong vậy còn hạo nhiên thư viện còn có thái dương thần điện phó điện chủ độc nhâm sắc mặt hai người cũng có chút khó coi vô luận là hạo nhiên thư viện hay là thái dương thần điện cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng nhưng đạo châu sức mê hoặc thật sự quá lớn bọn họ cũng không có lựa chọn ly khai mà là tiếp tục ở trong đầy chờ đợi hữu sân diễn cũng tới thần phong quả nhiên là ngươi hữu sân diễn hướng về hạo nhiên thư viện đoàn người bên trong tần phong nhìn lại ở trong mọi người chỉ có tần phong để hắn khó có thể dò xét ở hắn cho rằng bên trong chỉ có tần phong có thể trước tiên cho hắn tìm đến đạo châu chỗ quả thế hạo nhiên thư viện tìm tới đạo châu cựu hoàng tử cũng tới hướng về hạo nhiên thư viện mắt nhìn chính là nhìn về phía cột sáng màu trắng khí tức khoảng cách gần phía dưới mảnh vỡ khí tức càng rõ ràng chẳng lẽ nói nơi này chính là đạo châu chỗ bác phong cũng tới rồi từng người từng người tu sĩ cũng chỗ này càng ngày càng nhiều đạo mắt công phu chính là đạt đến hơn ba mươi người cường đại như thái dương thần điện phó điện chủ lộc nhâm bất dạ thành đại trưởng lão bác phong đều là nửa bước đạo cảnh tồn tại cũng có trần lạc như vậy vô thượng cảnh viên mãn tồn tại đương nhiên cũng có dường như cựu hoàng tử hữu sân diễn như vậy cực kỳ đặc thù vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ mọi người tụ tập từng cái từng cái hướng về cổ sáng màu trắng nhìn lại hấp dẫn người nguyên lai、like、càng nhiều k h ô n g lý trong lòng cảm giác nặng nề ở đây bên trong vô luận là cựu hoàng tử vẫn có tân diễn vô luận là độc nhâm hay là bắc phong đều là khó có thể đối phó hiện tại người đến lấy hạo nhiên thư viện lực lượng căn bản không đối phó được cự h phủ phủ hướng hồ phủ hồ hồ hồ hướng che â n trưởng lao sắc mặt tâm trầm. Cột sáng màu trắng trên phủ văn lập quan mang, từng từng văn ổ nở dê phủ văn rơi vào đại hồ bên trên về sau, đại hồ nổ tung ra, hồ nước hướng trời bay lên trên, lạc lao lập lòe Làm đại đại sắc Cột cái cái cao củ cu con mặt tâm trầm. trời khuất bầu trời. Một rơi ra, sau, bay vào màu mà bầu dê về về đi. đại y ổ đại cá chê lại trong hồ nước g i a o động g ấ y đuôi hướng trời bay lên trên đột nhiên cự đại cá chê nổ tung ra vô số huyết nhục tràn ngập thiên địa hóa thành từng con từng con yêu ma có hàng ngàn con yêu ma mà ở hàng ngàn con yêu ma bên trong cột nước bên trong tồn tại một viên lam sắc đạo trâu nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 488, long uy đạo trâu đó là đạo trâu đạo trâu thật tồn tại không nghĩ tới đạo trâu càng tại đây một thung lũng bên trong ta đã sớm đã tới cái này một thung lũng tốt nhiều yêu ma thai h o ạ nhiều như vậy yêu ma thai h o ạ bạch ngọc hội l à như thế nào thu thập hơn nữa những yêu ma này thai họa thực lực cũng không yếu ba trăm con hoàng cấp yêu ma thai họa hai mươi con đế cấp yêu ma thai họa hàng ngàn con vương cấp cùng vương cấp bên dưới yêu ma thai họa thật kinh người số lượng sợ rằng sẽ một cái đại châu yêu ma thai họa toàn bộ trộm tới cũng chưa chắc có nhiều như vậy đi mọi người một mặt thán phục thán phục với yêu ma thai họa số lượng cùng yêu ma thai họa khủng bố đơn giản mà nói yêu ma thai họa đại đa số bản thổ sinh sôi cùng quỷ giới dị giới xâm lấn sản sinh như các đại ma quật chính là sẽ có yêu ma thai họa tồn tại nhưng cựu châu thế giới dù sao cũng là nhân loại tu sĩ thế giới lấy nhân loại tu sĩ làm chủ yêu ma thai họa số lượng cũng không trong nhiều mấy yêu ma thai họa số lượng tuy nhiều có thể phân tại cựu châu các liền cực kỳ hữu hạn cường đại yêu ma thai họa số lượng lại càng là ít ỏi như là tần phong xuyên việt địa phương vân châu như là đế cấp yêu ma thai họa số lượng cực kỳ ít ỏi cũng chỉ là ba năm chỉ thôi hoàng cấp yêu ma thai họa cũng chính là ba mươi 40 con. nhưng n trước mắt yêu ma thai h ỏ a số lượng thật sự là khủng bố coi như là yêu ma thai h ỏ a số lượng nhiều nhất thuộc châu cũng chưa chắc có thể đạt đến cái này kinh người số lượng nhưng mọi người cũng đều bị đạo châu hấp dẫn lam s ắ c đạo châu tản ra thần dị khí tức hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt hận không được trực tiếp đem đạo châu nắm ở trong tay đạo châu nam tương tử nói hắn chưa từng gặp đạo châu nhưng từ trước mắt hạt châu màu xanh lam phát ra khí tức chính là chắc chắc nó là vật gì đạo châu trân lạc ánh mắt sáng ngời nhưng t r ợ t ngưng trọng lên t ố t nhiều yêu ma nhiều như vậy yêu ma ngay cả là nửa bước đạo cảnh tu sĩ đụng tới đều muốn đau đầu yêu ma giết tới k h ô n g l ý nói lập tức một trường đánh ra hạo nhiên chi khí như vỡ đê dòng nước lũ bao phủ m à đi chủng kích hướng về yêu ma t h a i họa trong trước mắt chính là có mấy chục con yêu ma t h a i họa chết dưới một trường này k h ô n g l ý làm hạo nhiên thư viện đệ nhất chân truyền tuy nhiên cùng đại hạ tam đại yêu nghiệt không thể so sánh nổi có thể tương đương với người bình thường mà nói tuyệt đối là thiên tài vô thượng cảnh tiền kỳ tu vi lại phối hợp hạo nhiên thư viện công phu hắn thực lực không thua với một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ đổ ý xa tờ một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực như vậy phía dưới đối phó những yêu ma này thai họa tự nhiên dễ như ăn cháo trường lao trân lạc nam tương tử mấy người cũng cũng dồn dập ra tay đánh chết yêu ma yêu ma thai họa không chỉ là đối phó tân phong hạo nhiên thư viện và người còn có đối phó những tu sĩ khác sở hữu tu sĩ dương gia s á t lục thực lực mạnh mẽ như thái dương thần điện phó điện chủ l ộ c nhâm bất dạ thành đại trưởng lão bắc phong không một yêu ma thai họa là đối thủ của bọn họ dễ dàng giết hại h ư u sân diễn cựu hoàng tử tầng thứ này tu sĩ cũng đều không sợ chút nào yêu ma thai họa số lượng nhìn như to lớn đế cấp yêu ma hoàng cấp yêu ma số lượng cũng không phải số ít có thể ở đây tu sĩ mạnh mẽ quá đáng không phải là những yêu ma này thai họa có thể đối phó dù sao lần này thế nhưng là vì là tranh cướp đạo châu cũng v ậ t không tầm thường có người đi tìm đạo châu nam tương tử hô mọi người thấy đi phát hiện cái kia tới gần đạo châu là bất dạ thành đại trưởng lao bắc phong bắc phong thân pháp quỷ dị động tác kỳ lạ nhất cử nhất động trong lúc đó cấp tốc đánh chết yêu ma thai họa tới gần đạo châu có thể theo bắc phong tới gần đạo châu càng ngày càng nhiều yêu ma thai họa càng ngày càng cường đại yêu ma thai họa hướng về hắn tới gần trong đó không thiếu có đế cấp đỉnh phong yêu ma thai họa thần phong chúng ta nên làm như thế nào trần lạc nhìn về phía tân phong tân phong vô luận là thực lực hay là t r ư ớ c t r ư ớ c đối với mảnh vỡ thái độ đều khiến hạo nhiên thư viện mấy người tín phục vì vậy ở tình huống như vậy trần lạc dò hỏi tân phong thần phong quét mắt bốn phía ánh mắt rơi vào trong hồ lớn đại lượng yêu ma thai họa tử vong vô số huyết khí hướng về đại hồ tôn u tới nguyên bản trong suốt sạch sẽ đại hồ bây giờ đã xuất hiện huyết hồng vẻ quỷ dị khó lường không chỉ là như vậy tần phong cảm ứng được trong đó có một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng đang nổi lên cái này một luồng lực lượng làm cho người kinh hãi làm người sợ hãi tại này cố về sức mạnh đặc thù khí tức tần phong chỉ có ở hạo nhiên thư viện viện trưởng khổng du trên thân nhận biết được trong hồ lớn có một cái đặc thù tồn tại cái này một cái đặc thù tồn tại sẽ có đạo chi cảnh khủng bố chiến lược không thể tiếp tục s á t lục nếu là tiếp tục giết chóc đi trong hồ lớn tồn tại thức tỉnh sẽ càng lúc càng nhanh nếu là cuối cùng lại mượn trợ bạch ngọc càn khôn lực lượng é là cho dù là ta đều muốn qua đời ở đó tấn phong đối với tự thân thực lực còn là có thêm nhất định tự tin đối mặt đạo sơ kính tu sĩ cũng có được nhất định thoát đi khả năng nhưng nếu là ở thêm vào bạch ngọc càn khôn cái này ngụy không gian đạo khí phụ trợ đạo sơ kính tu sĩ coi như là hắn cũng khó có thể thoát khỏi chỉ có ở đạo sơ kính tu sĩ giác tính trước tránh khỏi trận này thái họa tránh khỏi cái này một cái nguy cơ các ngươi cấp tốc rời đi nơi này tốt nhất ly khai bạch ngọc càn khôn ta nghĩ phương pháp được đạo châu tần phong báo cho biết trần lạc đoàn người về sau hướng về đạo châu nhìn tới sau đó hắn trong con ngươi h à o quang màu vàng xẻ qua một luồng khí thế khủng bố từ trên người hắn buộc phát ra lại đến chính là nghe được một thân tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu tại này cô tiếng rồng ngâm phía dưới tất cả mọi người tu sĩ cũng bị hấp dẫn tới không chỉ là tu sĩ coi như là yêu ma thai h ỏ a ở cảm giác được tần phong trên thân c ô này long uy thân thể bản năng sản sinh sợ hãi cảm giác đây là long chi uy tần phong đang tu luyện hóa long thành thần đạo về sau trên thân một cách tự nhiên xuất hiện một luồng long uy hắn hiện tại chính là kích ra một luồng long uy chấn nhiếp mọi người xèo đang chấn nhiếp hấp dẫn mọi người tần phong hóa thành một đạo hào quang màu vàng trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ hóa long thành thần đạo đạp tinh truy n g u y ệ t hai môn đạo công bày ra kinh người năng lực trong nháy mắt công phu tần phong liền là xuất hiện ở đạo châu trước mặt đưa tay hướng về đạo châu vồ lấy đạo châu tới tay tần phong chính là cảm giác được một luồng kỳ dị lực lượng liên lụy phía dưới đại hồ dẫn dắt rất nhiều yêu mà thai họa k h ô n g chế bích vân tôn giả tần phong trong lòng đột nhiên nhất động hết sức quen thuộc một luồng kỳ dị lực lượng hắn đã tiến vào không đảo bích vân thác nhìn thấy bích vân tôn giả một tia thần hồn đồng thời cùng bích vân tôn giả giao thủ đồng thời được bích vân tôn giả trên thân đạo châu được đạo châu thời gian cảm ứ n g được phía trên lưu lại một loại đặc thù lực lượng một loại đạo lực lượng mà giờ khác này ở trong tay cái này một viên lam sắc đạo châu bên trên tần phong cũng là cảm giác được một luồng đặc thù lực lượng chính là bởi một luồng lực lượng thao túng những yêu ma này thái họa để những yêu ma này hai họa cùng nhân loại tu sĩ tiến hành lẫn nhau trong lúc đó s á t lục người điều khiển chính là ở đại hồ phía dưới khủng bố tồn tại nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 489, n ngăn cách thật kinh người long uy cựu hoàng tử cảm nhận được tần phong trên thân cỗ này kinh người long uy thân thể khẽ run lên sau đó hướng về tần phong nhìn sang hắn là tần phong trên thân lại có kinh khủng như thế long uy cho dù là cùng so với hoàng thất chân long bảo điện cũng không kém chút nào chân long bảo điện chính là đại hạ hoàng thất mạnh mẽ tuyệt đối đạo công đặt đến t r u n g giai đạo công tiếp cận cao giai đạo công t ầ n g thứ tu luyện tới nhập môn cảnh giới chính là có thể mượn dùng chân long khả năng sản sinh thật không thể tin thủ đoạn nếu là đạt đến viên mãn cảnh giới chính là có thể hóa thành chân long bệ nghệ thiên hạ khinh thường bầu trời y làm đại hạ người thừa kế một trong cựu hoàng tử tiếp xúc qua chân long bảo điện nhưng chưa từng tu luyện nhưng hắn từ đại hạ hoàng đế bên trên tiếp xúc qua long uy cái kêu long uy kinh người để cựu hoàng tử kinh hồn bạt vía từ t ầ n phong trên thân hắn cũng có được cái này một loại cảm giác chỉ là t ầ n phong thực lực so với đại hạ hoàng đế yếu rất nhiều vì vậy cái này một loại cảm giác cũng không tính mãnh liệt thật nhanh tốc độ cựu hoàng tử ánh mắt lóe lên nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong n h ị n loại này tốc độ ngay cả là hắn đều đổi kịp không lên không chỉ là một môn đạo công lại càng là bởi vì có vô cùng mạnh mẽ thể phách ừ m ở cảm nhận được long uy lưu ý đến tần phong tốc độ thời điểm cựu hoàng tử xem như từ s á t lục bên trong phục hồi tinh thần lại cảm giác được tứ phương đặc thù túi đầu nhìn một lát một đôi hiện ra h à o quang màu vàng con mắt nhìn về phía đ ạ i hồ ánh mắt dần dần ngưng trọng lên đó là cái gì h ư u sân diễn nhìn phía long uy kinh thiên động địa tần phong ánh mắt khẽ động đây chính là hắn trên thân long uy tựa hồ cùng lúc trước quỷ hải tuyệt vực bên trong được đồ vật có liên quan như vậy khí tức chỉ sợ là cùng chí cao thần điện một dạng thuộc về trung giai đạo công h ư u sân diễn lần thứ nhất nhìn thấy tần phong chính là ở quỷ hải tuyệt vực thiên hoang đảo vào lúc đó từng trải qua tần phong thủ đoạn cũng nhìn thấy bát bảo kinh long thương vì vậy có thể cảm giác được khí tức quen thuộc ồ cái kế hồ hữu sân diễn ánh mắt rơi vào đại hồ bên trên một đôi mắt hiện ra ngũ thải q u a n mang giống như thần nhân c h i đồng tử thai họa thật quỷ dị thai h o ạ như vậy khí tức chẳng lẽ là đạo c h i cảnh thai họa hữu sân diễn trong lòng cảm giác nặng nề nhìn chăm chú đại hồ sau đó ngẩng đầu lên nhìn bạch ngọc càng khôn bầu c h ơ i y tâm tình càng thêm ngưng trọng quả nhiên bạch ngọc hội mục đích cũng không đơn giản cái này t ầ n phong độc nhâm nhìn về phía t ầ n phong biểu hiện trong nháy mắt rùng mình hắn cùng với tần phong từng giao thủ rõ ràng tần phong cường đại lại không nghĩ rằng tần phong thực lực càng đạt đến kinh khủng như vậy tần thứ như vậy long uy khó nói hắn cùng với đại hạ hoàng thất có c h ỗ quan hệ độc nhâm cảm nhận được cái kia cường đại long uy mà ngay cả hắn đều cảm giác được một chút sợ hãi như vậy tình huống chỉ có đối mặt đại hạ hoàng thất đứng đầu cường giả mới sẽ đụng phải hắn là bác phong hướng về tần phong nhìn tới mang theo vài phần hiếu kỳ cùng kinh ngạc chỉ là vô thượng cảnh hậu kỳ thôi vừa vặn phía trên khí thế lại làm cho hắn cái này nửa bước đạo cảnh tu sĩ có cảm giác đến sợ hãi thật sự là quỷ dị đạo châu bị hắn được không đúng bác phong hướng về phía dưới nhìn lại lông mày dần dần nhăn lên đây là bạch ngọc hội mộ dung ngọc chính thức mục đích từng người từng người tu sĩ c h ấ n nhiếp với tần phong long uy cảm nhận được tần phong cường đại cùng hại người tốc độ tại dạng này c h ấ n nhiếp bên trong cũng một từ lúc sát lục bên trong phục hồi tinh thần lại sát lục là ở yêu ma thai họa xuất hiện ảnh hưởng đến nhân loại tu sĩ yêu ma thai họa quá nhiều nhân loại tu sĩ chính là không quản không để ý trước hết giết những yêu ma này thai họa c ấ ớ p giật đến đạo châu lại nói theo tần phong long uy c h ấ n nhiếp mọi người mới từ này cỗ sát lục đàn bên trong phục hồi tinh thần lại cũng đều cảm thấy được trong hồ lớn tình huống đại hồ bên trong tựa hồ có đồ vật gì tựa hồ là một con thai họa một con cực kỳ mạnh mẽ thai họa thật nồng nặng huyết khí đại lượng huyết khí tràn vào đại hồ bên trong chính là vì bồi dưỡng cái này một con thai họa đây mới là bạch ngọc hội mục đích không thể để cho bọn họ hoàn thành mọi người dồn dập ra tay muốn phá hoại trong hồ lớn thai họa tạo thành nhưng giữa không trung đại lượng yêu m à thai họa lần thứ hai hướng về bốn phương tám hướng kẻ giết chóc ảnh hưởng mỗi người tâm tình mọi người dần dần lần thứ hai rơi vào s á t lục bên trong khi nghe đến tần phong nói trường lao trần lạc k h ô n g lý nam tương t ử bọn người là hơi run run dù sao dưới tình huống này để bọn hắn ly khai tựa hồ có hơi không thể nào hiểu được ly khai nam tương t ử một mặt hoang mang tại sao phải ly khai k h ô n g lý hướng về bốn phía mắt nhìn nói độc nhâm bắc phong cựu hoàng tử hữu sân diễn những người này tất cả đều không phải chúng ta có thể đối kháng chúng ta ở lại chỗ này hay là chỉ sẽ trở thành tần phong phiền thoái là muốn ly khai nơi này trần tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào ngươi nói có chút đạo lý t ầ n phong để chúng ta ly khai tự có hắn dự định đi chúng ta mau mau ly khai trần g ơ i nói sau đó hạo nhiên thư viện mấy người dồn dập lên đường hướng về đại hình sơn cốc bên ngoài mà đi khi bọn họ ly khai đại hình sơn cốc về sau gần như không thấy yêu ma thai h ỏ a hướng về bọn họ tiến công khoảng cách đại hình sơn cốc mười dặm dừng lại quay đầu lại nhìn tới t ầ n phong t ầ n phong t ầ n phong hạo nhiên thư viện xa ưu người ở nhìn thấy tần phong biểu hiện về sau biểu i h ệ nguyên chấn n đ ộ n g lai lúc trước tần phong vẫn chưa hoàn toàn thể hiện ra mình có thể nhịn kinh khủng như thế khí thế kinh người như vậy tốc độ e sợ nửa bước đạo cảnh tu sĩ có thể đạt đến loại tầng thứ này đã ít lại càng ít đây mới là tần phong thực lực chân chính sao nam tương tử lẩm bẩm nói mặc dù không bằng đạo c h i cảnh cũng không kém bao nhiêu đi trần tiên sinh bạch ngọc càn khôn tựa hồ có hơi kỳ quái khổng lý nói kỳ quái trần lạc hướng về bốn phía xem xét mắt trong lòng cũng là chìm xuống trận pháp bạch ngọc càn khôn nội bộ trận pháp vận chuyển đem bạch ngọc càn khôn huyết khí dẫn dắt tiến vào sơn cốc bên trong bọn họ tựa hồ ở vẩn nhưỡng cái gì vẩn nhưỡng không lý nói là ở cái kia một tòa trong hồ lớn là một con cực kỳ mạnh mẽ t h a i h o ạ n thật là đáng sợ khí tức trần lạc ngưng trọng nói vậy tần phong bọn họ nam tương tử lo lắng nói lấy tần phong loại người thực lực nên có thể đối phó h u ố n hồ bạch ngọc càn khôn đại hạ trúc ỉu thần pháp cung tam trưởng lão đều bọn họ tuyệt không sẽ khiến bất ngờ phát sinh trần lạc nói tần phong nà mở trả tờ lam sắc đạo châu ánh mắt rơi vào phía dưới trong hồ lớn trong hồ lớn tồn tại khí tức vẫn c ư ở c ư ờ n g đại nương theo lấy huyết khí càng nhiều luồng hơi thở này cũng lại phát c ư ờ n g đại mà kỳ dị lực lượng lần thứ hai khuếch tán ảnh hưởng đến yêu ma thai họa cùng tu sĩ lại một lần sát lục bắt đầu nhất định phải phá ra tình huống như thế cứ tiếp như thế trong hồ lớn đồ vật nên tỉnh lại t ầ n phong nhìn chằm chằm lam sắc đạo châu phá hủy đạo châu đạo châu khó có thể phá hủy huống hồ ta đối với phiếu miểu đạo cung đại đạo diện hóa cũng mười phần lưu ý ngăn cách này cố lực lượng nhìn t ầ n phong trong lòng hơi động thế giới đại thế bao phủ đạo châu đối kháng đạo châu trên kỳ dị lực lượng càng thật đem đạo châu trên kỳ dị lực lượng phá hủy nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm chín mươi chủ ta thiên viêm cốc bên trong mọi người chú ý bạch ngọc càn khôn biến hóa theo sát lục tiến hành bạch ngọc càn khôn nội bộ huyết khí đầy d i y cả tòa bạch ngọc càn khôn bên trong trận pháp vận chuyển lại t ừ n g đạo mạnh mẽ cực kỳ năng lượng dường như xiềng xích giống như vậy phong tỏa toàn bộ bạch ngọc càn khôn ở bạch ngọc càn khôn rơi đáy t ừ n g đạo mắt trần có thể thấy huyết sắc dòng nước lũ hướng về đại hồ mà đi d ó t vào ở trong hồ lớn toàn bộ bạch ngọc càn khôn ngọc thạch từ từ thành huyết hồng vẽ âm phong quỷ dị huyết sắc tràn ngập toàn bộ bạch ngọc càn khôn nơi nào có một tia hạo nhiên thiên địa non xanh nước biết rán g dấp an toàn biến thành một cái tu là chi địa đây là âm hồn quỷ sát trận đại hạ trúc t i ể u nhìn thấy bạch ngọc càn khôn biến hóa biểu hiện đ ỗ n g nhiên biến đổi lập tức hướng về bạch ngọc hội hội trưởng mộ dung ngọc nhìn lại trên thân đáng sợ khí tức buộc phát ra bao phủ thập phương thiên địa mộ dung ngọc ngươi muốn làm cái gì âm hồn quỷ sát trận chính là cựu giai trận pháp một loại cực kỳ mạnh mẽ cựu giai trận pháp chỉ là một ít quỷ tu có thể đủ nắm giữ hội tụ thiên địa âm t à lực lượng quỷ sát c h i khí sản sinh thật không thể tin duy năng ngay cả là nửa bước đạo cảnh tu sĩ đều khó mà phá ra âm hồn quỷ sát trận cho dù là đạo c h i cảnh tu sĩ ra tay muốn phá diệt âm hồn quỷ sát trận đều cần một cái hô hấp thời gian đương nhiên nhất làm cho người để ý chính là âm hồn quỷ sát trận tác dụng nó sẽ ngưng tụ âm hồn lực lượng quỷ sát lực lượng huyết khí lực lượng do đó đem rất nhiều lực lượng hội tụ như một sản sinh thật không thể tin u y năng đem rất nhiều lực lượng hội tụ cùng một nơi ở quỷ giới bên trong g ẩn nhưỡng cường đại quỷ vật ở cựu châu thế giới thì lại có thể đánh khai thông hướng về quỷ giới thông đạo đáng ghét thần pháp cung tam trưởng lão tay giơ lên một đạo hào quang màu đỏ t h ắ m từ trên khoảng không đ ố n g nhiên xuất hiện hóa thành m ư ờ i trượng lớn nhỏ hỏa d i ễ m của sáng m a nhờ me hướng về bạch ngọc càn không nem tới ẩm ẩm nổ vang năng lượng tùy ý bạch ngọc càn k h ô n trên quang mang lưu động trong lúc đó nhưng không có một chút nào tổn thương p h ả n phất ngọn lửa kia cổ sáng căn bản không có đánh trúng bạch ngọc c à n không giống như thần pháp cung tam trưởng lão thấy thế sắc mặt càng thêm âm trầm hướng về mộ dung ngọc nhìn lại mộ dung ngọc hạo nhiên thư viện đỗ tử khang q u á t lên ngươi muốn làm cái gì đỗ tử khang là hạo nhiên thư viện trưởng lão có thể bản thân tu vi cũng không tính là tuyệt cường hắn chỉ là đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ mà thôi so với đại hạ trúc cửu thần pháp cung tam trưởng lão cũng kém rất nhiều đồng thời hắn cùng với bạch ngọc hội hội trưởng mộ dung ngọc cũng kém cự rất lớn nếu là chân chính động thủ hắn căn bản không phải mộ dung ngọc đối thủ có thể chân lạc trưởng lão hạo nhiên thư viện đệ nhất chân truyền k h ổ n g lý cùng với tần phong bọn người ở bạch ngọc càn khôn bên trong hắn không thể không quát lên bạch ngọc càn khôn làm sao mộ dung ngọc ngươi muốn làm gì dừng tay cho ta lưu ở ngoại giới tu sĩ từng cái từng cái quát lên dồn dập căm tức nhìn mộ dung ngọc mộ dung ngọc trên mặt trước sau ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. chú ý bạch ngọc cản khôn bên trong tình huống tất cả dường như dự liệu đồng dạng tiến hành đạo châu yêu ma thai họa nhân loại tu sĩ lẫn nhau trong lúc đó chém giết mang đến kinh người huyết khí cùng oán khí n à y cỗ như thao thiên cự lãng đồng dạng huyết khí cùng oán khí đi ngang qua âm hồn quỷ sắt trận dưới tắc dụng toàn bộ tụ lại v ư n h g ư ỡ n g vị kia vĩ đại tồn tại chỉ cần những n à y huyết khí oán khí đủ đủ vị kia vĩ đại tồn tại không chỉ là có thể khôi phục đến đỉnh phong lực chiến đấu thậm chí có thể tăng thêm một bước đến thời điểm đó đại hạ cửu châu lại có ai sẽ là bạch ngọc hội đối thủ toàn bộ đại hạ cửu châu đều muốn lưu lạc làm âm hồn quỷ vực chi điện đạo châu thật sự là một loại thần kỳ đồ vật ẩn chứa trong đó đại đạo chân ý đồng thời có một luồng hấp dẫn thần hồn lực lượng vị kia vĩ đại tồn tại chính là lợi dụng một luồng đặc thù hấp dẫn thần hồn lực lượng có thể đủ tụ tập nhiều như vậy yêu mà thai hoạn người tầm thường có thể không phương pháp khống chế đạo châu lực lượng theo âm hồn quỷ sắt trận càng rõ ràng đại hạ trúc ỷu thần pháp cung tam trường lão hạo nhiên thư viện đỗ tử khang loại người phát sinh chất vấn từng luồng từng luồng cường đại khí tức bao phủ mộ dung ngọc mặc dù mộ dung ngọc cái này một vị nửa bước đạo cảnh tu sĩ đều là thân thể chìm xuống cảm giác áp lực nhưng trên mặt hắn ý cười không giảm mộ dung ngọc ánh mắt vòng quét mọi người thản nhiên nói hạo han vũ trụ chư thiên vạn giới có một cái bất thành văn quy định đó chính là mạnh được yếu thua cương giả nắm giữ tất cả người yếu thê thê lương bi ai cắt đại hạ c ử u châu thế giới chỉ là một cái tiểu thế giới thôi một cái nhỏ yếu tiểu thế giới như vậy tiểu thế giới tự nhiên chỉ có cường giả mới có thể đủ thống trị ta chi chủ quỷ giới tôn giả thực cốt chính là quỷ giới huyết cốt vực cường giả một trong h ắ n vào khoảng giới này trọng sinh rất t ỉ n h b u ô n g xuống c ử u châu thế giới đem c ử u châu thế giới đổi thành quy về tồn tại do đó t r i n h chiến thế giới bọn các ngươi nếu là thần phục đem được trọng dụng nếu là c á i lời đem thân tử hồn diện chỉ là một cái quỷ giới tôn giả liền dám làm càn đại hạ trúc t i ể u cười lạnh một tiếng tay giơ lên một chỉ điểm ra vô số tinh quang hội tụ ở cùng một nơi phía dưới liền hư không đều muốn xuyên thủng giống như vậy trong nháy mắt đến mộ dung ngọc trước mặt mộ dung ngọc tựa hồ đã sớm biết được đại hạ trúc t i ể u cử động ở trên người hắn đều khiến xuất hiện từng đám cây xương trắng cái này từng đám cây xương trắng cấp tốc đem hắn xuống lại như giống như tường đồng vách sắt Sì, tinh quang nhất chỉ rơi vào xương trắng bên trên chỉ lưu lại một đạo nho nhỏ dấu vết nhưng không hề xuyên thủng xương trắng đại hạ t r ú c t i ể u thấy thế ánh mắt hơi ngưng lại hán trợ thi triển chính là hạ phẩm đạo công tinh thần chỉ kình một chỉ này xuống coi như là nửa bước đạo cảnh cảnh giới thứ nhất tu sĩ cũng có thể trọng thương nhưng bây giờ chỉ là ở trên đám xương trắng lưu lại một dấu vết thôi cái này dấu vết căn bản không đả thương được mộ dung ngọc phân tốt ha ha ha mộ dung ngọc cười lớn nhìn đại hạ t r ú c t i ể u đại hạ t r ú c cửu đây là bất diệt bạch cốt chính là ta chi chủ bàn tặng hạ xuống bảo vật ngươi một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ căn bản không cách nào phá xấu bất diệt bạch cốt không cách nào phá xấu vậy ta tới thử thử một lần thần pháp cung tam trưởng l á o hừ nhẹ một tiếng tay trái vừa nhấc hư không nước lã trong suốt tinh khiết dòng nước gần chứa kinh người hủ thực chi lực ngay cả là nửa bước đạo khí đụng tới cũng có thể ăn mòn biến mất tay phải lăng không vung lên một luồng mánh liệt cuồng phong xuất hiện mỗi một đạo lưu phong liền hư không cũng có thể cắt ra cho dù là đạo khí cũng có thể sinh sản sinh vết thương. thể vết đạo thuật vạn vật tan dã đạo thuật hư không thiết cát hai loại cường đại đạo thuật rơi vào bất diệt bạch cốt bên trên bất diệt bạch cốt sản sinh từng trận vũ khí nhưng mảy may không tổn hại vô dụng bất diệt bạch cốt chính là chủ ta đồ vật các ngươi là không cách nào pha xấu đợi được những tu sĩ này yêu ma hoàn toàn tàn sát chủ ta chính là có thể thức tỉnh thực lực tiến thêm một bước đột nhiên mộ dung ngọc sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi nhìn chăm chăm bạch ngọc c à n khôn n ộ i cảnh sắc giận dữ phi thường chuyện gì thế này thần phong nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 491, phương pháp tốt hơn ồ dễ dàng như vậy ngăn cách sao thần phong đánh giá trong tay đạo châu hơi run run vốn tưởng rằng muốn ngăn cách đạo châu trên đặc thù năng lượng cực kỳ không dễ dàng thật không nghĩ đến như vậy ung dung hắn nắm giữ thế giới đại thế bao vây lấy đạo châu đạo châu trên cỗ này đặc thù năng lượng chính là một cách tự nhiên ngăn cách sẽ không tiếp tục cùng những cái yêu mà thai h ỏ a có chỗ liên hệ thậm chí vẫn cùng đại hồ bên trong cái kia quỷ dị cường đại ngăn cách dễ dàng như thế như vậy thạch tháp cũng có thể đủ ngăn cách thần phong trong lòng hơi động đem đạo châu phảng phất bên trong thạch tháp quả nhiên như hắn dự liệu giống như vậy đạo châu khí tức cùng đặc thù năng lượng cũng bị đạo khí thạch tháp cho ngăn cách theo đạo châu lực lượng ngăn cách mọi người dần dần từ sát lục bên trong phục hồi tinh thần lại từng cái từng cái hướng về bốn phía nhìn cũng rõ ràng sự tình duyên cơ ước lại bị ảnh hưởng cuối cùng là chuyện gì xảy ra là đạo châu đạo châu lực lượng ảnh hưởng chúng ta trong hồ lớn cái kia khí tức càng thêm kinh khủng đã tiếp cận đạo c h i cảnh nhất định phải động thủ động thủ giải quyết cái kia tồn tại bằng không để hắn triệt để giác tỉnh chúng ta đều muốn xong đời mọi người rất nhanh biết sự tình tình huống cũng đều rõ ràng đại hồ mức độ cái kia khủng bố tồn tại khí tức nếu là tiếp tục như vậy trong hồ lớn tồn tại thức tỉnh bọn họ khả năng đều sẽ ở lại chỗ này để những yêu ma này thai họa ly khai đại hạ c ử u hoàng tử mở miệng trong giọng nói có không thể nghi ngờ uy nghiêm mọi người tuy nhiên không thích đại hạ c ử u hoàng tử ngữ khí nhưng trước mắt tình huống như thế tựa hồ là lựa chọn tốt nhất yêu ma thai họa thoát khỏi đạo châu k h ô n g chế gặp lại được nhiều người như vậy loại tu sĩ vốn muốn động thủ nhưng từ những nhân loại này tu sĩ bên trên cảm giác được cường đại mà khí thế khủng bố từng cái từng cái sợ hãi lên lại đến chính là nhìn thấy nhân loại tu sĩ để bọn hắn ly khai từng cái từng cái hoan hỉ cấp tốc ly khai sơn cốc nhưng bọn họ vẫn không thể thoát khỏi bạch ngọc càn khôn bạch ngọc càn khôn có âm hồn quỷ sát trận tồn tại ngay cả là nửa bước đạo cảnh tu sĩ đều vô pháp phá ra âm hồn quỷ sát trận h ư ớ n g hồ những yêu ma này thai h o ạ vì vậy bọn họ chỉ có thể lẩn đi xa xa đợi được yêu ma thai h o ạ sau khi rời đi rất nhiều tu sĩ lần thứ hai ngắm nhìn đại hồ ti nhờ cơ có từng cái từng cái ánh mắt hướng về tần phong nhìn lại có không tên tâm tình mọi người đều rõ ràng bây giờ đạo c h â u rơi vào tần phong trong tay nhưng trước mắt tình huống như thế cũng không phải là thích hợp c ấ p giật đạo c h â u thời điểm một khi tạo thành sắt lục phía dưới cái kia khủng bố tồn tại đều sẽ càng thêm kinh khủng chẳng lẽ không có thể ly khai sao có tu sĩ hỏi vô pháp ly khai hữu sân diễn ngưng âm thanh nói bạch ngọc càng khôn bị âm hồn quỷ s á t trận cho nhốt lại đây là một cái cực kỳ quỷ dị hơn nữa cường đại c ử u giai trận pháp cho dù là nửa bước đạo cảnh tu sĩ đều vô pháp công phá chỉ có đạo c h i cảnh tu sĩ ra tay vừa mới có thể phá ra âm hồn quỷ sát trận tuy nhiên nhân số chúng ta đông đảo nhưng cũng khó có thể sản sinh biến chất do đó công phá âm hồn quỷ sát trận hữu sân diễn ngươi thế nhưng là thần pháp cung thiên tài nắm giữ một ngàn loại thuật pháp khó nói ngươi cũng không có cách nào độc nhâm nhìn về phía hữu sân diễn ta thật có phương pháp có thể âm hồn quỷ sát trận h ư u sân diễn nói mọi người dồn dập hướng về h ư u sân diễn nhìn sang nhưng cái này cần thời gian cùng tài liệu tài liệu ta thì có cần phải phá ra âm hồn quỷ sát trận chí ít cần nửa canh giờ công phu h ư u sân diễn nhìn đại hồ nửa canh giờ thời gian trong hồ lớn tồn tại sơ là sớm đa thức tỉnh nửa canh giờ bác phong nhữ nhữ mày đầu nhìn về phía cửu hoàng tử cửu hoàng tử ngươi có thể có phương pháp cựu hoàng tử chính là đại hạ hoàng thất kiệt xuất nhất thiên tài có được đại hạ hoàng thất hoàng cung bảo khố làm gốc gác như vậy gốc gác tự nhiên cũng có được rất nhiều phương pháp ta cần thời gian cùng hưu sân diễn xê xích không nhiều một dạng cần chừng nửa canh giờ thời gian tiến hành phá ra âm hồn quỷ sát trận cựu hoàng tử q u á t tước nửa canh giờ quá lâu nếu là hai người tay có thể hay không rút ngắn thời gian trong hồ lớn tồn tại cũng không sẽ khiến chúng ta tiến hành nhiều thời gian như vậy mọi người dồn dập hướng về đại hồ nhìn lại từng cái từng cái mặt lộ vẻ vẻ lo âu người ở tại tràng đều là các đại thế lực thiên tài cũng có là cường đại tàn tu biết được nửa canh giờ thời gian đã không sai nhưng trong hồ lớn tồn tại cũng không sẽ khiến bọn họ dễ dàng như thế đi qua nửa canh giờ thần phong n g ư ơ i có phương pháp hữu sân diễn nhìn về phía tần phong cựu hoàng tử liếc mắt hữu sân diễn mang theo vài phần vẻ kinh dị lập tức cũng hướng về tần phong nhìn lại đ ộ c nhâm bác phong chờ tu sĩ cũng đều từng cái từng cái hướng về tần phong nhìn sang phá trận cũng không phải là ta sở trường muốn phá ra âm hồn quỷ sát trận ta cũng cần thời gian một c h u n g trả t ầ n phong cười nói nhưng còn có một cái phương pháp tốt hơn cái gì phương pháp hữu sân diễn kinh dị nói cho dù là hắn cùng với cựu hoàng tử có thần pháp cung đại hạ hoàng thất làm hậu thuẫn mới vừa có năm chắc ở trong nửa canh giờ phá khai trận phương pháp không nghĩ tới tần phong có thể đủ càng nhanh hơn phá ra âm hồn quỷ sát trận một chen trả thời gian này cũng không dài phương pháp tốt hơn điểm này để h ư u sân diễn càng thêm lưu ý rất đơn giản giết trong hồ lớn t h a i họa thần phong nói ừng ồ ừng h ư u sân diễn cửu hoàng tử độc nhâm bắc phong mỗi người tu sĩ hướng về tần phong nhìn lại giết trong hồ lớn t h a i họa thật là một cái dễ làm phương pháp nhưng cái này có thể làm được sao từ trong hồ lớn tồn tại truyền tới khí tức đây chính là tiếp cận đạo c h i cảnh tồn tại căn bản không phải bọn họ có thể đối phó thần phong đây chính là đạo c h i cảnh tồn tại thực lực ngươi là cường đại có thể tưởng tượng chặn đánh sát đạo cảnh giới e sợ không thể một người tu sĩ mở miệng nói đầu tiên trong hồ lớn tồn tại còn chưa được đạo c h i cảnh thứ hai coi như là đạo c h i cảnh tu sĩ thì lại làm sao giết liền giết tần phong cười trung phẩm đạo khí bát bảo kinh long thương xuất hiện ở trên tay một người tu sĩ nếu là không có dũng khí không có giả vọng cần gì phải làm một cái tu sĩ ngươi giết không không có nghĩa là ta giết không tần phong trên thân khí thế từ từ kéo lên khí thế khủng bố để bạch ngọc càn khôn nội không gian cũng run dày lên thế giới đại thế t ử trên người hắn dần dần xuất hiện từ từ hóa thành một cái to lớn mà ngưng tụ thế giới từ thế giới đại thế bên trên truyền lại tặng lại lực lượng để tần phong trên thân khí thế càng ngày càng cường đại càng ngày càng khủng bố cựu hoàng tử đồng tử đ ỗ n g nhiên co rụt lại hữu sân diễn ánh mắt lấp loé không yên Độc nhâm. b á c phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đông đảo tân trang từng cái từng cái biểu hiện kinh ngạc được hướng về tần phong nhìn sang nhất là cỗ này đáng sợ khí tức xuất hiện thân thể bản năng sản sinh sợ hãi đây là tần phong thực lực sao thật sự là quá mức khủng bố tần phong trên mặt mang một vệ nụ cười trong tay bát bảo kinh long thương nâng lên thế giới đại thế lực lượng rót vào trong bát bảo kinh long thương bên trong tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa bát bảo kinh long thương lắc mình biến hóa hóa thành một con vàng rực rỡ chân long Nam chương bốn trăm chín mươi hai xương trắng đại thủ trung phẩm đạo khí bát bảo kinh long thương trực tiếp hóa thành ngũ t r ả o kim long bá đạo uy nghiêm thần thánh khí thế đầy dây thiên địa xua tan bên trong đất trời thai họa ưu ám ngũ t r ả o kim long nương theo lấy một tiếng long ngâm long t r ả o hướng về phía dưới ma nhờ me trộm tới Sì,、si. đại hồ bên trong tồn tại tựa hồ cảm ứng được ngũ t r ả o kim long khủng bố hồ nước sôi trào lên vô số hơi nước tràn ngập thiên hạ một con có ba mươi trượng lớn nhỏ xương sọ đại thủ từ đại hồ bên trong xuất hiện mỗi một tiết xương ngón tay cũng như là bạch ngọc khiết bạch vô hà tinh khiết mỹ lệ tựa hồ lớn như vậy tay không nên xuất từ một cái huyết khí hoang khí hai h ỏ a khí ngưng tụ địa phương xương trắng đại thủ ẩn chứa kinh người mênh mông khí thế phảng phất trong lúc đó nhìn thấy vô tận xương trắng phun trào đầy dây bên trong đất trời đại thủ đón lấy long trào và anh tiếng vang cực lớn như cựu thiên kinh lôi giống như vậy nổ tung ra hóa thành vô số năng lượng bao phủ bốn phương tám hướng thanh thế quần quận mà kinh người mặt đất trực tiếp bị cái này một luồng đáng sợ lực lượng hất lên một tầng hồ nước nổ tung ra hóa thành vô số giọt nước mưa như mưa hạ xuống ở đại hồ xung quanh tu sĩ dồn dập chịu đến cái này một cỗ cường đại lực lượng trùng kích hướng về bốn phía rút lui mà đi một ít thực lực nhỏ yếu lại càng là tại chỗ trọng thương mặc dù cường đại như độc nhâm bác phong như vậy tu sĩ cũng đều bay ra ngàn t r ư ợ n g ra chấn động với này c ố cường đại lực lượng cái này thật mạnh mẽ lực lượng độc nhâm bác phong hai người trợn mắt lên bọn họ đều thuộc về nửa bước đạo cảnh tu sĩ có thể tại này c ố cường đại lực lượng phía dưới không hề sức chống cự dễ như ăn cháo trong lúc đó đã bị này cố lực lượng cho đánh bay thần phong tốt thực lực kinh người cựu hoàng tử hữu sân diễn hai người ánh mắt đều là biến hóa hai người thế nhưng là được xưng đại hạ tam đại yêu nghiệt ở trẻ tuổi thuộc về quan tuyệt thiên hạ kiệt xuất cho dù là lao trong đồng lứa có thể vượt qua bọn họ cũng không có bao nhiêu nhưng trước mắt đến xem bọn họ căn bản không sánh được tần phong vân châu tần phong phúc cái này cái này thật sự là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể sản sinh công kích sao đây là đạt đến đạo c h i cảnh tầng thứ đi thật đáng sợ không biết đại hồ phía dưới yêu ma thai h ỏ a làm sao mọi người ở bên trong lòng phi thường kinh ngạc từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau hiện ra lên cảm giác sợ hãi sau đó lại hướng về đại hồ phía dưới nhìn lại tìm kiếm lấy cái kia đặc thù tồn tại giang giác giang giác giang giác tiếng xương vỡ vụn âm hưởng lên nhìn kỹ cái kia xương trắng đại thủ cốt đầu trên xuất hiện từng đạo vết rách vết rách từ từ k h u ế c h tán nhưng vẫn chưa hoàn toàn tản đi có một luồng kỳ lạ lực lượng liên tiếp ở cùng một nơi dường như hắc cám hồng sắc tơ máu ôi ôi đại hồ phía dưới phát sinh thanh âm q á i dị bên trong đất trời huyết khí khí tức lân cận điên cuồng hướng về xương trắng đại thủ hội tụ mà đi trợ giúp khôi phục xương trắng đại thủ lớn mạnh đại hồ phía dưới tồn tại lực lượng muốn khôi phục thần phong lạnh dọn một uống một chỉ điểm ra trong hư không thiên địa linh khí điên cuồng ngưng tụ hủy diệt khí tức đầy dây khắp nơi từ từ hội tụ thành một con cự đại ngón tay cái này chỉ một ngón tay có mười trượng lớn nhỏ phía trên đầy dây từng đạo hủy diệt đường vân ẩn chứa kinh người cực kỳ khí tức trung g i a đạo công hóa kiếp chỉ n h ấ tại chỉ hướng sương trắng về đ thủ đ i ể một tới. Lại là m tiếng n v a ít hủy ậ t trắng t lớn. sương Hóa chỉ h kiếp rơi đại vào diệt khí tức buộc vết rách dưới tác dụng xương trắng đại thủ vỡ vụn càng thêm triệt đề dần dần hóa thành từng khối từng khối m ả n h vỡ khó khôi phục a đại hồ phía dưới phát ra tiếng kêu thảm tiếng nhân loại phẫn nộ tiếng gạo như muốn đem thiên địa cũng cho chấn động đạt một dạng đáng sợ khí tức toàn bộ đại hồ cũng run dày lên giống như là một khối miệng thủy tinh nước một dạng dẫn động tới toàn bộ bạch ngọc càn khôn lực lượng đại hồ còn dư tại điên cuồng hấp thu bạch ngọc càn khôn lực lượng muốn mượn bạch ngọc càn khôn món này ngụy không gian đạo khí lực lượng đối phó tần phong ngươi không có thời cơ tần phong hít sâu một hơi chân nguyên trong cơ thể điền c u ồ n g rúng động như chạy xiết tôn trào cuồn cuộn không dứt. huyết linh chân quyết toàn bộ khai hỏa hóa long thành thần đạo toàn bộ khai hỏa kim giáp lực sĩ luyện lực phương pháp toàn bộ khai hỏa thế giới đại thế bao phủ trên tay khôi phục lại trường thương màu vàng n óng trạng thái bát bảo kinh long thương tần phong một đôi mắt khóa chặt ở đại hồ phía dưới tồn tại trên thân không nói gì lạnh lùng nghiêm nghị khí tức không nói gì bá đạo khí tức ảnh hưởng xung quanh khiến người l o á n mắt làm người sợ hãi thế giới đại thế kim long đánh tiếng rồng ngâm xuất hiện lần nữa thanh âm vang vọng cửu tiêu chấn động toàn bộ bạch ngọc cắn khôn bát bảo kim long thương bên trên một đạo kim sắc thương mang b ộ c phát ra mang theo không có gì bất diệt không có gì không hủy khí tước ẩn chứa đáng sợ mà kinh người năng lượng ẩn ước trong lúc đó có thể nhìn thấy một con kim sắc thần long chiếm giữ với kim sắc thương mang bên trên đây cũng không phải là trước tiên là trước lấy thế giới đại thế kích phát bát bảo kinh long thương lực lượng mà là sử dụng tới t r u n g giai đạo công kim long thương quyết uy lực cùng so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn càng thêm kinh khủng xé tan nhất thương xuyên thủng đại hồ xuyên thấu qua ma nhờ me trùng kích ở bạch ngọc càn khôn trận pháp bên trên làm trận pháp thoáng kiên trì vung lên chính là dường như pha lên một dạng vỡ vụ n ra âm âm một tiếng bạch ngọc càn khôn trận pháp triệt để tổn hại nội bộ rất nhiều trận pháp cũng ở đây cố cường đại lực lượng phía dưới vạt mẹo pha toái tiêu tan toàn bộ ngụy không gian đạo khí bạch ngọc càn khôn bắt đầu đổ nát vô số đất vàng vô số cây cối đại lượng yêu ma thai họa từ bạch ngọc càn khôn bên trong buộc phát ra tại một ít bạo phát bên trong có thể nhìn thấy một con ngoại hình như nhân loại một dạng xương trắng trong hốc mắt có ngọn lửa màu u làm thiêu đốt lên trên người hắn xương trắng có từng đạo lít nha lít nhít vết rách dường như như đồ sứ bất cứ lúc nào cũng phải nát nước một dạng hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên t ầ n phong một đôi mắt đầy dây vô cùng phẫn nộ cùng hối hận sau đó trong mắt ngọn lửa màu hữu làm từ từ lờ mờ từ từ tiêu tan xương sọ ở bạch ngọc càn khôn nổ tung lực lượng phía dưới từ từ tiêu tan cuối cùng hóa thành b ộ t phấn bị đất vàng cho trùng kích biến mất không còn tam tích lũ yêu ma thai họa từ bạch ngọc càn khôn tránh thoa thờ về sau từng cái từng cái chạy trốn ly khai cựu hoàng tử hữu sân diễn đ ộ c nhâm bắc phong chờ tu sĩ cũng lấy từng cái từng cái từ bạch ngọc càn khôn bên trong thoát ly nhìn mắt cái kia phá toái bạch ngọc càn khôn sau đó, bọn họ ngẩng đầu lên hướng về giữa không t r u n g tần phong nhìn lại biểu hiện chấn động mà kính nghệ tần phong đứng lơ lửng trên không một đôi mắt thâm thúy mà sắp bén bá đạo mà huy nghiêm tay cầm ám kim sắc bát bảo kinh long thương quần áo trên người vô phong mà động mang theo một luồng ngạo nghệ thiên địa b ệ nghệ thương sinh khí thế đáng sợ nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm chín mươi ba mộ dung ngọc bạch ngọc càn khôn ở ngoài bạch ngọc hội hội trưởng mộ dung ngọc nộ mục đích sắp nước hướng về bạch ngọc c à n khôn bên trong tần phong nhìn cái này t ầ n phong càng ngăn cách đạo châu kỳ lạ lực lượng đây chính là đạo châu a đây chính là chủ ta dẫn dắt đặc thù lực lượng a lại bị tần phong cho ngăn cách theo đạo châu lực lượng bị ngăn cách mọi người khôi phục tỉnh táo cùng ly khai mộ dung ngọc tâm tư càng thêm ngưng c h ị m hắn bởi vì thực cốt lực lượng mà không ngừng cường đại cũng hy vọng thông qua thức tỉnh thực cốt trở thành đại hạ cửu châu chủ nhân nhưng hôm nay loại hy vọng này vô cùng có khả năng bị tần phong cho phá hoại một khi thực cốt vô pháp được đủ đủ lực lượng chính là vô pháp khôi phục lại đạo c h i cảnh tu vi vô pháp tăng thêm một bước mộ dung ngọc sở dĩ phát thiếp siêu phàm thế lực tu sĩ bởi vì những này siêu phàm thế lực tu sĩ đủ mạnh có thể mang đến dô ý rào khí huyết cùng kinh người năng lượng như vậy phía dưới thực cốt vừa mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn đến thời điểm đó ngay cả là đại hạ đạo c h i cảnh tu sĩ ra tay đều vô pháp ngăn cản thực cốt tốc độ nhưng bây giờ đại hạ tu sĩ khôi phục tỉnh táo đại lượng yêu ma thai họa thoát đi thực cốt vô pháp được dô ý rào khí huyết cùng năng lượng như vậy tình huống mặc dù có thể hoàn toàn thức tỉnh cũng chỉ là đạo sơ kính tu sĩ thôi đạo sơ kính tu sĩ mặc dù nói cường đại có thể không pháp chế điều khiển toàn bộ đại hạ cựu châu đại hạ trúc i ể u cũng nhìn phía bạch ngọc càn khôn nội tình cảnh trong mắt hiện ra một vệ v ẻ quái dị làm đại hạ trúc i ể u h á n đối với đạo châu cũng là hết sức rõ ràng đạo châu bên trên có một luồng đặc thù lực lượng n à y c ó lực lượng có thể nói là đạo chi lực đối với người bình thường mà nói đạo chi lực có thể để cho một người tu sĩ thân cận đại đạo có chỗ tốt cực lớn nhưng nếu là cố ý dẫn dắt chính là có thể biến thành một loại mị hoặc chi lực loại này mị hoặc chi lực cho dù là mị hoặc chi thuật cũng so với không lên thần phong đến cùng vận dụng loại thủ đoạn nào đại hạ hoàng thất đối với đạo châu cũng là cực kỳ hiểu biết cũng đã nếm thử các loại phương pháp câu thông đạo châu dẫn dắt đạo châu lực lượng trong đó bao quát bên trên đạo c h i lực nhưng muốn ngăn cách đạo c h i lực chỉ có đạo c h i cảnh tu sĩ lấy đại đạo chân ý có thể đủ ngăn cách cái này tần phong đến cùng vận dụng loại thủ đoạn nào Ha ha ha! Thần pháp nghĩ không nhau. phần pháp tình huống trước mắt. Thậm chí, hắn đều quyết định thông chi thần pháp tam ra Tam trưởng tất trưởng tùy tưởng quyết trước mắt. quyết cung lên. Dung Ngọc, cùng ngươi giống vốn rằng cung cung láo láo cười cả suy đều giải Mộ xem mười rộ vô ý, nhưng tự hồ không cần như vậy dù sao động thần pháp cung cung chủ đ ộ n g thủ cần không nhỏ đại giới vô luận là thần pháp cung cung chủ hay là đại hạ hoàng đế hay là hạo nhiên thư viện viện trưởng khổng du đều thuộc về cực kỳ cổ lao đạo c h i cảnh tu sĩ thân thể bắt đầu xuất hiện suy bại một khi đ ộ n g thủ liền vô cùng có khả năng trực tiếp ly khai đại hạ cửu châu thế giới nhưng nếu là không đ ộ n g thủ có thể duy trì một quãng thời gian một khi đ ộ n g thủ nhất định phải ở cực đoan trong thời gian ly khai đại hạ cửu châu thế giới đi tới đại thế giới tìm kiếm thời cơ bằng không cả đời đột phá vô vọng thậm chí khí huyết hao tổn tu vi rút lui cuối cùng vẫn lạc thần phong hạo nhiên thư viện đỗ tử khang nhìn phía tần phong không nghĩ tới tần phong lại có như vậy thủ đoạn h á n tuy nhiên không rõ ràng xảy ra chuyện gì có thể thấy mộ dung ngọc biểu hiện tựa hồ tần phong làm được cái gì dẫn đến mộ dung ngọc giận dữ phi thường bạch ngọc càn khôn ở ngoài rất nhiều tu sĩ lần thứ hai hướng về bạch ngọc càn khôn bên trong nhìn tới sau đó tất cả làm cho tất cả mọi người cũng chấn động cho dù là đại hạ trúc tiểu thần pháp cung tam trường lão cũng ngạc nhiên phi thường tốt thực lực cường đại đại hạ trúc tiểu thần pháp cung tam trường lão đều là đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba khoảng cách đạo c h i cảnh cũng chỉ là lâm cửa nhất ước nếu là bọn họ có thể tiến vào phiếu miểu đạo cung tất nhiên có thể đạp nhập đạo c h i cảnh tốt cường đại huy năng đại hạ trúc tiểu âm thầm nói chỉ là vô thượng cảnh hậu kỳ thôi nhưng lại có cường đại như thế công kích tính cho dù là ta cũng khó có thể phát huy ra cường đại như thế lực lượng tựa hồ là đem thiên điệu đại thế dẫn dắt đến trong công kích có thể loại thủ đoạn này vô thượng cảnh tu sĩ đều sẽ sử dụng trọng yếu là ở chỗ hắn thiên điệu đại thế h o à n g sợ tử như một cái đại thế giới khó nói hắn lấy toàn bộ thế giới làm thiên điệu đại thế đại hạ chúc i ể u đồng tử bỗng nhiên co rụt lại lấy một tòa thế giới làm thiên điệu đại thế k h ô nhưng g ít t i tài ê n cũng nếm n thử. đã h cuối cùng đều là thất bại dù sao muốn đem thiên địa đại thế hoàn toàn chuyển hóa thành đại đạo chân ý cũng không phải là một chuyện đơn giản cho dù là năm đó vũ hoàng cũng vô pháp làm được trình độ như thế này năm đó vũ hoàng thiên túng kỳ tài trước hết cũng là l ĩ n h nộ g thế giới đại thế nhưng cuối cùng khó có thể đem thế giới đại thế chuyển hóa thành đại đạo chân ý vì lẽ đó hắn đi một con đường khác thủy chi chân ý mà vũ hoàng đem chính mình l ĩ n h nộ thế giới đại thế mượn sau đó luyện khí thủ đoạn dung nhập vào đạo khí bên trong do đó sáng tạo trừ sơn hải giới đem thế giới đại thế dung nhập vào chiêu thức bên trong thật sự là công kích đáng sợ thần pháp cung tam trưởng lao thán phục nói cho dù là ta đối mặt e sợ đều là chắc chắn thất bại nếu là chiếm được tư liệu đều là thật như vậy cái này tần phong yêu nghiệt trình độ cho dù là hữu sân diễn cựu hoàng tử huyền phi đạo cũng có chỗ không bằng bạch ngọc càn khôn nổ tung tất cả mọi người xuất hiện tình huống làm sao đại hạ t r ú c cựu đi tới cựu hoàng tử bên người không có chuyện gì cựu hoàng tử thấp giọng đáp lại nói lập tức hướng về tần phong nhìn lại nhìn dáng dấp thất bại thần pháp cung tam trưởng lão đi tới hữu sân diễn bên người thần phong thực lực không phải là ta có thể đối kháng hữu sân diễn nói thực lực của hắn thật là cường đại coi như là ta đều không có cách nào đối phó thần pháp cung tam trưởng lão nói vậy hữu sân diễn nhìn về phía thần pháp cung tam trưởng lão việc này cung chủ tự có định đoạt hiện tại cần đối phó là mộ dung ngọc thần phong thần phong thần phong chân lạc k h ổ n g lý nam tương tử loại người dồn dập đi tới tần phong bên người thần phong cười nhạt một tiếng hướng về mộ dung ngọc nhìn lại tất cả ngọn n g u ồ n đều là cái này bạch ngọc hội hội trưởng mộ dung ngọc lúc này mộ dung ngọc khuôn mặt g i ữ tợn phi thường không có một tia ung dung không nội không có nửa điểm thư giãn thích g h khuôn mặt tuấn tú ở cái này thời điểm có vẻ mười phần đáng sợ thiếu thức cốt hắn một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ căn bản không phải người ở tại tràng đối thủ đại hạ trúc cửu thần pháp cung tam trường lão đều có năng lực chém giết hắn thần phong mộ dung ngọc nổi giận gầm lên một tiếng thân hình nhất động tay phải như đao một đao hướng về tần phong chém tới ta muốn giết ngươi hóa kiếp chỉ tần phong một chỉ điểm ra kinh người chỉ kình bắn ra phá ra mộ dung ngọc thế tiến công nhất chỉ đánh trúng trên người hắn bất diệt bạch cốt bất diệt bạch cốt lại như cùng bo tờ biển một dạng ung dung vỡ vụn sau đó xuyên thủng thân thể hắn hủy diệt chi lực phá hoại mộ dung ngọc thân thể tiên diệt hắn thần hồn bất diệt bạch cốt là bởi vì thực cốt mà tồn tại thực cốt tử vong bất diệt bạch cốt lực lượng cũng sẽ tiêu tan tự nhiên không thể chịu đựng ở tần phong nhất kích nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm chín mươi bốn giao dịch tại mọi người chú mục đích phía dưới tần phong nhất chỉ đánh chết mộ dung ngọc một mặt ở chỗ mộ dung ngọc chỉ là đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất tần phong thực lực vượt qua mộ dung ngọc một mặt ở chỗ trong cơn giận dữ mộ dung ngọc căn bản không có cái kia nhiều tâm tư vô pháp phát huy ra nửa bước đạo cảnh huyền diệu hai người phía dưới mới sẽ bị tần phong nhất chỉ đánh chết làm tần phong đánh chết mộ dung ngọc về sau chính là có thể đủ cảm giác được từng đạo tầm mắt rơi trên người mình có kinh ngạc có chấn động có chân trờ có tham lam có hát ám có sợ hãi tần phong cũng có thể đủ minh bạch những cái ánh mắt bên trong đại biểu ý nghĩa đạo châu lần này bạch ngọc hội mời đại gia đến mục đích chính là hấp thu tu sĩ khí huyết cùng năng lượng do đó để thai họa thực cốt có thể trọng sinh siêu việt có thể đại gia trước kia cũng không rõ ràng đều là đạo châu mới đến bây giờ vấn đề khó cũng đã giải quyết đạo châu cũng rơi vào đến tần phong trong tay nếu là cái này thời điểm ra tay đây nhưng tần phong vừa nãy bày ra thực lực mạnh mẽ quá đáng đã chạm tới đạo chi cảnh tu sĩ tầng thứ Cương đại như đại thần ế thế tồn tại, thể ít t như thế nào bọn họ có thể đối phó. Không ít người đối họ phó. có đem m mắt tìm đ ế phong í a tam đại hạ trúc yểu, thần pháp trúc trưởng cung yểu, l ã Ở đây b ê t r o n chỉ có hai nam g cương đại nhất, có khả năng phong, ư được ờ i đại bại này nhất, nhất đánh bại tần phong, đạt được đạo châu. Nếu là là thực đạt khả h lực có đạo trâu. i người lại người này đồng ngược đồng nước Tần phong. n là tay, đục ý ý ra a có cỏ. béo tương tử tới gần t ầ n phong khoe mắt ánh mắt xéo qua quét qua xung quanh thấp giọng nói bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng bản nhân vì là tần phong đánh chết mộ dung ngọc nam tương tử vui sướng trong lòng có thể ẩn ư ớ c trong lúc đó cảm thấy được bốn phía bầu không khí không đúng vừa mới tới gần gió bắt đầu thổi đẻ thấp thanh â m ta biết bất quá không cần để ý biết tần phong cười ánh mắt nhìn khắp bốn phía cười nói muốn động thủ vậy thì tới đi nay một đám tu sĩ bên trong cũng là đại hạ trúc i ể u thần pháp cung tam trưởng lão để hắn lưu ý những người khác ngay cả là thái dương thần điện độc nhâm bất dạ thành đại trưởng lão bắc phong hắn đều không có để ở trong mắt h u ố hồ thần phong thủ đoạn rất nhiều vẫn chưa dùng hết đại hạ trúc cửu thần pháp cung tam trưởng láo liên thủ hắn cũng có phương pháp có thể ứng đối mọi người mà nói hai mặt nhìn nhau bị cho cờ thu nở dê về sau trái lại càng thêm di tử thần phong mở miệng là đại hạ trúc cửu hắn bước ra một bước đi tới khoảng cách thần phong không đủ mười mét vị trí ta đại hạ hoàng thất muốn trong tay ngươi đạo châu ngươi mở điều kiện đi、ừ. tần phong hơi run run không nghĩ tới đại hạ trúc i ể u sẽ có nói như thế phương pháp đạo châu điều kiện tần phong ta thần pháp cung cũng đồng ý ra giá đổi lấy trong tay ngươi đ ạ o châu thần pháp cung tam trưởng lão cũng là mở miệng mọi người nhìn thấy đại hạ trúc i ể u thần pháp cung tam trưởng lão mở miệng sắc mặt đều có chút không tự nhiên dù sao bọn họ nhưng là muốn muốn mượn đại hạ trúc i ể u thần pháp cung tam trưởng lão do đó đục nước béo cò được tần phong đạo châu nhưng bây giờ cái này một loại tình huống tựa hồ không có đục nước béo cỏ khả năng một dạng gia giá thần pháp cung vì là tứ đại siêu phàm thế lực một trong đại hạ trúc t i ể u lại càng là đại diện cho đại hạ hoàng thất ai có thể đủ cùng bọn hắn tranh cướp không thấy cho dù là thái dương thần điện phó điện chủ độc nhâm cùng bất dạ thành đại trưởng lão b ấ t phong đều không có gia giá dự định tần phong hướng về đại hạ trúc t i ể u thần pháp cung tam trưởng lão mắt nhìn trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cái này mới là một cái đỉnh phong siêu phàm thế lực mới có khí độ nhưng nên làm gì đổi lấy to lớn nhất lợi ích tần phong ở nam hải đã chiếm được một viên đạo châu một viên đạo châu có thể mang năm người tiến vào bên trong ngược lại là có thể phân hạo nhiên thư viện người sử dụng cái này một viên đạo châu có thể đổi lấy nhất định lợi ích chân lạc k h ô n g lý nam tương tử chờ hạo nhiên thư viện người dồn dập hướng về tần phong nhìn lại chờ đợi tần phong quyết định bọn họ rõ ràng tần phong cùng bọn họ cùng tiến vào bạch ngọc càn khôn có thể ở bạch ngọc càn khôn bên trong đại đa số đều là tần phong xuất lực bằng không đang đối mặt độc nhâm thời gian bọn họ liền đập vỡ mảnh đều vô pháp bảo vệ tuy nói mảnh vỡ kia có chút gà mở hiệu quả ở về sau đạo châu xuất hiện yêu ma thai họa xuất hiện cũng là tần phong một người đánh chết thai họa thực cốt bảo vệ đạo châu cuối cùng lại càng là đánh chết bạch ngọc hội hội trưởng mộ dung ngọc có thể nói được đạo châu chủ yếu dựa vào là tần phong cùng hạo nhiên thư viện mấy người ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ bởi vậy thần phong làm sao quyết định bọn họ cũng không tiện nhúng tay đạo châu ở trong tay ta tự nhiên bằng vào ta làm chủ tần h phong mắt nhìn đại hạ trúc ể u thần pháp cung tam t r ư ở n g lão nhẹ nhàng nở nụ cười như vậy nên các ngươi mở ra một cái thích hợp giá tiền đại hạ trúc ể u thần pháp cung tam t r ư ở n g lão hai người lẫn nhau mắt nhìn đại hạ trúc ể u nói đại hạ hoàng thất có thể tiến vào hoàng cung bảo khố một lần từ trong đó nhậm chức lấy ba cái vật phẩm thứ hai có thể tiến vào hoàng cung thiên long ngọc bích tiến hành một lần quan sát cuối cùng triệt hồi ngươi tại thiên đỉnh trên bảng lệnh truy nã thần phong nghe vậy ánh mắt hơi sáng ngời hoàng cung bảo khố có thể nói là đại hạ cựu châu bên trong lần chứa chân bảo nhiều nhất địa phương dù sao đây chính là đại hạ hoàng thất bảo khố gánh chịu đại hạ kiến lập tới nay bảo vật thiên long ngọc bích thuộc về một cái cực kỳ địa phương đặc thù chính là nghe đồn rằng một con thần thánh ngọc long lưu lại một mặt ngọc bích từ trong đó có thể dò xét đạo c h i cảnh huyền diệu ngay cả là không thể so đại đạo diễn hóa nhưng cũng vượt qua đa số đạo tính chân thuốc cho tới cao ý củ ổ y qnz có chút ít còn hơn không thôi thiên đ ỉ n h bảng tần phong c ũ n g cũng không để ý lấy thực lực của hắn coi như là thiên đ ỉ n h bảng cái thứ nhất thác bản xích cũng không để vào mắt trúc tiểu đại nhân đều mở ra điều kiện như vậy, vậy ta thần pháp cung chỉ có thể lui bước thần pháp cung tam trưởng lão bất đắc dĩ nói đại hạ trúc tiểu dành cho điều kiện quá mức phong phú điều kiện như vậy hoàn toàn cơ hồ là tương đương với tiến vào đại đạo d i ệ n hóa một lần bọn họ thần pháp cung có thể để cho tần phong tiến vào trong b ả o khố nhưng vô pháp cung cấp tương tự với thiên long ngọc bích đặc thù đồ vật như vậy chỉ có thể nhận thua thấy thần pháp cung tam trưởng lão từ bỏ đại hạ trúc t i ể u nói tần phong vậy cái này một viên lam sắc đạo châu liền vì là đại hạ hoàng thất sở hữu tần phong n ở nụ cười đem lam sắc đạo châu giao cho đại hạ trúc t i ể u đại hạ trúc cửu ngơ ngác Thần pháp cung tam trưởng láo liếc mắt pháp cung liếc làm láo sắp đại o châu, l ạ n hạ ì n Tân Phong. Tân Phong, khó nói ngươi không về phía tiếp khó ta trực sợ đem đ o châu không lấy đi, trúc h hiện nhận ự c õ sao. Đại hạ t i ể u nhìn tân phong ta nghĩ đường đường đại hạ trúc t i ể u cho nên không phải là một cái nói không giữ lời người tân phong cười nói huống hồ đại hạ hoàng thất thể diện cũng sẽ không để đại hạ trúc t i ể u nói không giữ lời đại hạ trúc t i ể u nghe vậy cười rộ lên nói không sai lập tức lấy ra một khối lệnh bài giao cho tân phong ngươi nương tựa theo cái này một khối lệnh bài tùy thời có thể tới nay đại hạ hoàng cung tìm ta đến thời điểm đó ta có thể thực hiện ngươi nhận rõ đương nhiên nếu là ngươi bây giờ muốn cùng ta cùng nhau đi tới đại hạ hoàng cung cũng là có thể ta có chuyện cần đi đầu xử lý thần phong nói được vậy ta đi trước thần phong hoàng cung thấy đại hạ trúc t u nói tiếng mang theo cựu hoàng tử lý khai thần phong có thời cơ có thể tới thần pháp cung làm khách thần pháp cung tam trưởng lão mời nói nếu là có thời cơ ổn thỏa đi tới thần phong cười nhạt một tiếng sau đó thần pháp cung tam trưởng lão cùng hưu sân diễn cũng cùng ly khai đạo châu bị đại hạ trúc t i ể u cho mang đi những tu sĩ khác cũng đều từng cái từng cái rời đi tần h phong thì là cùng hạo nhiên thư viện mấy người cùng về hạo nhiên thư viện nam chính cơ t r í đ i ể m đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm chín mươi lăm hoàn g thành h ạ o nhiên thư viện bên trong tần phong cùng viện trưởng khổng du hai người lần thứ hai gặp mặt hai người với một gốc cây đảo thụ ngồi xuống vốn g thanh i ể u ngươi đem đạo châu giao cho đại hạ trúc i ể u khổng du nhàn nhạt vừa hỏi ừ m t ầ n phong gật đầu nói không biết viện trưởng cho rằng làm sao đạo châu vốn là ngươi đạt được đ ộ vật ngươi tự nhiên có quyền tiến hành chi phối khổng du thản nhiên nói có thể lần này là cùng h ạ o nhiên thư viện cùng hành động t ầ n phong nói hạo nhiên thư viện chuyến này vẫn chưa xuất lực hết thảy đều là ngươi bản thân tranh thủ đạo châu việc cũng là không cần nhắc lại khổng du bình tĩnh nói ngươi tựa hồ còn có những chuyện khác nói với ta không hồ là viện trưởng thần phong lấy ra màu trắng đạo châu đạo châu khổng du nhìn tần h phong trong tay đạo châu trong mắt xẹt qua một đạo q u a n mang không nghĩ tới thần phong trong tay lại còn có một viên đạo châu đạo châu quý giá gì thường cho dù là siêu phàm thế lực cũng chưa chắc có thể có được một viên đạo châu không nghĩ tới thần phong dĩ nhiên có được hai viên đạo châu chuyến này hành động hoặc nhiều hoặc ít cùng hạo nhiên thư viện có chỗ quan hệ một viên đạo châu có năm cái danh lệch một mình ta tiến vào bên trong ngược lại là có bô nở cái danh lệch có thể giao cho hạo nhiên thư viện phân phối thần phong mỉm cười nói thần phong tiểu hữu thật là làm cho người kính nghệ k h ô n g du cười nói nhưng nếu là ta hạo nhiên thư viện tiếp thu cái này bô nở cái danh lệch cũng có vẻ hơi không p h o n g khoáng đạo châu mà thôi chúng ta hạo nhiên thư viện cũng có được một viên khổng du lấy ra đạo châu đạo châu tần phong nhìn thấy khổng du trên tay đạo châu khi tức cùng màu trắng đạo châu giống như l ú c phiếu miểu đạo cung chính là một cái cực kỳ kỳ lạ địa phương cấm đoán đạo chi cảnh tu sĩ tiến vào bên trong tầm thường vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào bên trong thì là k i ự u tử nhất sinh vì vậy cho dù là năm cái danh lệch tiến vào bên trong người cũng chỉ là hai ba cái thôi khổng du thu lên đạo châu nói h ạ o nhiên thư viện có một viên đạo châu chính là đủ đủ tần phong tiểu hữu đạo châu ngược lại là có thể đi đổi lấy một ít tư nguyên phiếu miểu đạo cung danh lệch thế nhưng là có không ít người muốn có được h ử m ta rõ ràng tần phong ngược lại cũng không nói thêm gì đem đạo châu cho thu lại hai người lại đàm luận một chút sau đó tần phong ly khai h ạ o nhiên thư viện đi tới đại hạ hoàng cung đại hạ cửu châu ở sớm nhất trước cũng không phải là như vậy phân chia ở cổ lão thời điểm đại hạ cửu châu là thời đại hỗn loạn rất nhiều quốc đ ộ trong lúc đó tiến hành chiến đấu lại càng là có đại lượng yêu m à thai họa tồn tại đại hạ khai quốc hoàng đế vũ hoàng có tài năng kinh tế thể hiện ra vô thượng năng lực thống nhất toàn bộ đại lục chế c ử u đỉnh phân c ử u châu truyền văn minh khai sáng đại hạ vương triều cho dù là cho tới bây giờ đại hạ hoàng thất như cũng là có tuyệt đối quyền thống trị n ắ m trong tay toàn bộ đại hạ cửu châu cho dù là tứ đại siêu phàm thế lực vạn phật tự vỗ vi đạo quan hạo nhiên thư viện thần pháp cung đang đối mặt đại hạ hoàng thất đều là thái độ khiêm đường vũ châu vì là đại hạ hoàng thất chỗ ở những châu phủ khác hay là tồn tại hai cái siêu phàm thế lực thế nhưng ở vũ châu chỉ có đại hạ hoàng thất tồn tại hoàng thất chính là cường đại nhất siêu phàm thế lực nhưng toàn bộ vũ châu thực lực chính là cựu châu bên trong cường đại nhất kinh khủng nhất tồn tại thanh la ti tổng bộ tắc hạ hoàng cung đại hạ hoàng cung tất cả đều là ở vũ châu bên trong thậm chí các châu thần miếu t ổ n bộ cũng là rơi vào vũ châu vũ bên là vào rơi tần r o n g t phong ngồi lôi điện đại bằng, cành châu, châu không, sau đó hướng, về đại hạ hoàng, hướng đại hạ hoàng, thất, hoàng cung phương hướng hoàng hoàng cung Tần Phong lôi đại đại đi. Đại đó hạ hạ bay bảo sau vào vũ về mà châu châu thất, khố. ánh mắt viễn vọng phảng phất nhìn thấy xa xôi ở ngoài hoàng cung bảo khố lập tức lầm bẩm từ khổng du viện trưởng trong mỹ hệ n g có thể biết rõ hoàng cung bảo khố chính là ẩn chứa bảo vật nhiều nhất địa phương cho dù là đạo khí đạo công đạo thuật đại thân thông ở đại hạ trong bảo khố cũng có thể tìm được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 k đạo đạo đủ đủ đạo đạo đạo cần cần. hay là ta có thể đổi lấy một ít tu luyện ngũ đế thần quang bảo vật cũng có thể lựa chọn một ít phụ trợ tu luyện đồ vật nếu là có thể có thể có được diễn hóa thế giới bảo vật có thể có được bổn nguyên chi khí vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nhưng tần phong cũng biết như bổn nguyên chi khí như vậy bảo vật là có thể gặp không thể cầu cho dù là hoàng cung bảo khố bên trong e sợ cũng không tồn tại đi vậy là hoàn g thành tần phong ánh mắt viễn vọng nhìn phía phía trên vùng bình nguyên một tòa lớn vô cùng thành trì có hơn ngàn dặm dài rộng cực kỳ kinh người từng tòa từng tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau ngay ngắn trật tự giống như là tạo hóa hoàn mỹ tác phẩm ở thành tri tứ phương đều có một tòa pho tượng khổng lồ theo thứ tự là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thánh thú pho tượng từ tứ đại thánh thú trong pho tượng ẩn chứa một luồng kỳ lạ khí tức cái này một luồng khí tức không thua với nửa bước đạo cảnh tồn tại cái này nhìn như phổ thông pho tượng đúng là từng cái từng cái đặc thù khôi lỗi tứ đại thánh thú pho tượng phía dưới thì là chạy xuôi theo sông đảo bảo vệ thành hồ nước mười phần trong suốt trong đó lại càng là có một con dao long tồn tại ẩn chứa một cỗ cường đại khí tức lại cũng là một con nửa bước đạo cảnh tồn tại không có yêu ma thai h ỏ a khí tức thần phong đánh giá lớn vô cùng thành trì có một chút kinh ngạc ở cựu châu thế giới yêu ma thai h ỏ a cực kỳ trường kiếm đại đa số bên trong thành trì hoặc nhiều hoặc ít có yêu ma thai h ỏ a khí tức cho dù là ở hạo nhiên thư viện chỗ thành trì vẫn có một chút yêu ma thai h ỏ a tồn tại thế nhưng là ở hoàng thành bên trong nhưng không cảm giác đựa cờ bất kỳ yêu ma thai h ỏ a tình huống như thế thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy cho dù là cái kia giao long trên thân yêu ma khí tức hoàn toàn rửa sạch đơn thuần một loại yêu thú thôi xem ra cái hoàng thành này thật là đặc thù tần phong cười cười đối với cái này cái đại hạ hoàng thành đối với đại hạ hoàng thất sản sinh cực kỳ hưng ơ thịnh hưng ơ thú sau đó thu gỡ mìn đại học truyền hình bằng hướng về hoàng thành rơi đi nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm chín mươi sáu đại hạ hoàng đế hoàng thành đề phòng Cùng còn so với còn lại t hoàng à n cần h chỉ phải a hơn rất nhiều, cho rất dù l l châu phụ thành nghiệm n sánh nổi hoàng thành. Toàn bộ hoàng thành có một cái cự đại đạo giai trận pháp thủ hộ không như thế đạo giai trận pháp, là phong lần thứ nhất nhìn thấy. Cho dù là không bích thác pháp, chỉ phủ Toàn đạo đạo đảo trận trận tần lần vân trận cũng giai giai giai cung một bộ bao có cái cự cái đại thôi. đạo lấy, lộ là là là dù bích vân chứng thân phận rất đơn giản chỉ cần không phải là yêu ma thai họa liền có thể trực tiếp tiến vào bên trong cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ cũng chỉ là thoáng liếc mắt nhìn thôi vô thượng cảnh tu sĩ cho dù là ở phủ thành bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy lôi kéo người ta nhìn sang tồn tại thế nhưng là ở hoàng thành lại chỉ là loại thái độ này bởi vậy có thể thấy được hoàng thành đặc thù không hổ là hoàng thành tần phong đi ở hoàng thành trên đường cái đường đi m ộ ư ơ i phần rộng rãi có rộng ba mươi bốn mươi mét độ đi đi lại lại người đi đường m ộ ư ơ i phần nhiều phi thường náo nhiệt mà ở hoàng thành bên trong cũng có được rất nhiều yêu thú tồn tại những này yêu thú xem là bị nhân loại nuôi nhốt giống như vậy biểu hiện mười phần thuận theo t h u ậ n phục đi hoàng cung tần phong cũng không có nhiều nhà lưu luyến mà là trực tiếp đi tới hoàng cung đi tới hoàng cung đi lấy ra đại hạ trúc t i ể u lệnh bài hô hấp qua đi một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt hắn chính là đại hạ trúc t i ể u t ầ n phong ngươi cuối cùng là tới đại hạ trúc t i ể u cười nhìn tần phong trúc t i ể u đại nhân t ầ n phong nhàn nhạt nói để trúc t i ể u đại nhân lâu ca cờ l o a y đến không chỉ là hy vọng sớm chút nhìn thấy ngươi thôi đại hạ trẻ tuổi bên trong lấy ngươi thiên phú kinh người nhất trong vòng mười năm cũng có thể đột phá đến đạo c h i cảnh đại hạ trúc tửu nói ở trở về hắn cố ý cha xét qua tần phong tin tức khi chiếm được tần phong tin tức ở bên trong lòng phi thường kinh ngạc không chỉ là ở chỗ tần phong vượt cấp mà chiến chiến lược kinh người càng ở chỗ hắn tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên chỉ ngắn ngủi thời gian mấy năm càng từ một cái nho nhỏ người bình thường đặt đến bây giờ thành t h u chiến lược dĩ nhiên đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba hiếm có địch thủ e sợ đạo c h i cảnh tu sĩ không ra không người có thể vượt qua tần phong đại hạ t r ú c t i ể u từng bởi vì cựu hoàng tử hữu sân diễn huyền phi đạo ba người đã đủ đủ yêu nghiệt ba người mỗi người mỗi vẻ nhưng bây giờ ở tần phong trước mặt cũng có vẻ hơi nhỏ yếu vô luận là cựu hoàng tử hay là huyền phi đạo hữu sân diễn chiến lược nhiều nhất chỉ là chạm tới nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất căn bản không sánh được tần phong huống hồ tần phong thời gian tu hành cùng so với đại hạ tam đại yêu nghiệt đều muốn đến ít hơn nhiều còn có một chút ở chỗ gốc gác nhìn chung tần phong tu hành cho dù là gia nhập quá thanh la ti chỉ là một cái tán tu thôi một cái tán tu có thể đạt đến trình độ như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể đạt đến trúc t i ể u đại nhân khen tần phong lạnh nhạt nói cũng không phải là khen mà là một sự thật đại hạ trúc t i ể u nói tần phong nếu là ngươi đồng ý gia nhập đại hạ hoàng thất vô luận là đại hạ thủ tịch cung phụng hay là đại hạ đệ nhất thông x o á i cũng có thể từ ngươi tới lựa chọn đương nhiên mỗi tháng đều có một lần thời cơ có thể quan sát thiên long ngọc bích mỗi tháng cũng có thể đi tới trong bảo khố lấy một bình đạo đan ngươi cảm thấy thế nào đại hạ thủ tịch cung phụng đại hạ đệ nhất thông x o á i cũng có rất lớn q u y ề n thế có thể có thể so với đại hạ trúc cửu đại hạ quốc sư chức vị cơ hồ là dưới một người dưới vạn người địa vị quên uy ra mỗi tháng một lần thiên long ngọc bích cùng một bình đạo đan đều là thực chất tính khen thưởng cực kỳ kinh người nếu là cái điều kiện này mở ra đi không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu nửa bước đạo cảnh tu sĩ cho dù là thái dương thần điện phó điện chủ lộc nhâm bất dạ thành đại trưởng lão bắc phong đều phải bị như vậy khen thưởng hấp dẫn đa tạ trúc tửu đại nhân thịnh tình nhưng ta một người thói quen thần phong cười nói vậy thật là có chút t i ế c hận đại hạ trúc tửu nói đại hạ hoàng thất vì ngươi bất cứ lúc nào mở mở nếu là ngươi đồng ý bất cứ lúc nào cũng có thể đến hoàng cung trở thành thủ tịch cung phụng hoặc là đệ nhất t h ố n g soái đại hạ trúc t i ể u sở dĩ như vậy ở chỗ tần phong biểu hiện ra ngoài thiên phú tần phong thiên phú mạnh mẽ quá đáng mà ở trong vòng mười năm tất nhiên có thể trở thành đạo c h i cảnh tu sĩ một tên đạo c h i cảnh tu sĩ đối với một cái thế lực mà nói là tuyệt đối cường đại tồn tại cũng là quan trọng nhất cường đại nhất lực lượng hiện tại c ử u châu thế giới các đại đạo c h i cảnh tu sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể ly khai c ử u châu thế giới vì vậy cũng đang tìm đời sau truyền nhân nếu như có thể được tần phong cái này một cái cường lực trợ thủ đối với một cái thế lực mà nói là một cái rất lớn trợ giúp mà tần phong rất trẻ tuổi trở thành đạo chi cảnh tu sĩ về sau vẫn có thể bảo đảm đại hạ gần vạn tuế y t cường thịnh điểm này là vượt xa còn lại đạo chi cảnh tu sĩ cho dù là hắn đại hạ trúc cựu thành cựu đạo chi cảnh tu sĩ về sau có thể hay không đột phá đều là một tân số một à là là Hoàng ở ở trở. kiểu không Khố, Khố. kỹ. giới ngây ngô thời gian, ngươi Đại đi tới Thiên Long Ngọc Bích? Đại Tiểu hỏi. Đại hạ Bảo Khố. Phong nói. Đây trước đã nghĩ kỹ. Được, đi theo ta. Có Đại Tiểu châu quá lâu. Cung cũng lúc trước Ngọc Bích? Trúc trước Được, Có Trúc có thế Như hướng Hạ hay Hạ Hạ Phong Hắn nghĩ theo Hạ Phong Hạ không ngây đây Tần ta. dắt, Tần trong ngô Long gì ngăn dẫn bên vậy, sẽ về đã Đại Bảo Bảo m ít tu sĩ nhìn thấy đại hạ trúc t i ể u dồn dập cung kính vân an đối với tần phong tồn tại thì là mang theo vài phần hiếu kỳ đại hạ trúc t i ể u ở đại hạ địa vị thế nhưng là cực kỳ tôn cao cực kỳ đặc thù không chỉ là bản thân hắn chức nghiệp cũng ở cho hắn thuộc về hoàng thân quốc thích huyết mạch cao quý toàn bộ đại hạ có thể làm cho hắn tự mình người tiếp dẫn e sợ không có bao nhiêu cho dù là các đại hoàng tử đều không có tư cách này đại hạ bên trong chỉ có tứ đại siêu phàm thế lực c h i chủ mới có cái này thời cơ đi nhưng hiện ở bên cạnh hắn xuất hiện một người trẻ tuổi chưa từng gặp người trẻ tuổi đại hạ hoàng cung một chỗ cựu hoàng tử cùng một người đàn ông tuổi trung niên đứng ở trên bậc thang cái này một người đàn ông tuổi trung niên lông mày rậm nộ mục đích khí thế uy nghiêm thể trạng có vẻ hơi cường tráng thân mang long b à o trên thân tự nhiên chạy vào ra một luồng vương giả uy nghiêm lệnh người nhìn sang nhưng nhìn kỹ hướng về trung niên nam tử con mắt mơ hồ có mấy phần h ề h o à i cảm giác cái này một người đàn ông tuổi trung niên chính là đại hạ hoàng đế hạ vậy là tần phong quả nhiên phi phạm đại hạ hoàng đế trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt. ngươi thua cho hắn cũng không oan vâng hoàng nhi minh bạch cựu hoàng tử nói loại này thiên tài như ngươi hoàng thúc từng nói trong vòng mười năm tất nhiên có thể đặt chân đạo c h i cảnh đến thời điểm đó ở toàn bộ cựu châu thế giới hiếm có địch thủ trọng yếu nhất thì là thân phận của hắn đại hạ hoàng đế ánh mắt lấp lóe thân phận cựu hoàng tử không rõ ta kiểm tra hắn cuộc đời hắn nắm giữ công pháp đều là cường đại tồn tại cho dù là ở siêu phàm trong thế lực đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy đại hạ hoàng đế nói hay là sau lưng của hắn còn có những người khác tồn tại những người khác cựu hoàng tử nhìn về phía đại hạ hoàng đế đến từ chính đại thế giới tu sĩ đại hạ hoàng đế trầm giọng nói đại thế giới tu sĩ cựu hoàng tử ánh mắt sáng ngời cựu c h â u thế giới ở tiểu thế giới bên trong thuộc về cường đại tồn tại nhưng chúng quy chỉ là một cái tiểu thế giới cùng đại thế giới không thể so sánh nổi như tần phong sau lưng thật sự có đến từ chính đại thế giới tu sĩ đối với chúng ta cựu châu thế giới là phúc là họa chính là một cái rất lớn vấn đề vì lẽ đó ngươi cần tốt tốt cùng hắn bồi dưỡng quan hệ đại hạ hoàng đế nói hoàng nhi biết rõ cựu hoàng tử gật đầu nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 497, sơn hải giới hoàng cung bảo khố chính là đại hạ hoàng thất s i ê u tầm bảo vật địa phương được xưng c ử u châu thế giới đệ nhất bảo khố ở đại hạ trong bảo khố ẩn chứa vô số chân bảo công pháp đặc thù đồ vật đạo công đạo thuật đại thần thông đạo khí đạo tính chân phẩm các loại ở cái này trong bảo khố cũng tồn tại tần phong đi theo đại hạ trúc t i ể u đi tới một tòa kiến trúc trước mặt đây là một tòa đại điện đại điện cũng không tính lớn nhìn từ ngoài dài rộng cũng không vượt qua trăm mét độ cao cũng chỉ là m ộ mươi mét tả hữu độ cao thôi mà ở một tòa đại điện trên cửa chính trên tấm bảng viết hoàng cung bảo khố bốn chữ lớn cứng cắp ma nhờ me thế bút trầm ổn đây là hoàng cung bảo khố đại hạ trúc t i ể u cười nói thần phong hướng về quan sát bốn phía ánh mắt hơi ngưng lại không hổ là hoàng cung bảo khố cái này nhìn như phổ thông đại điện ở xung quanh nhưng ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ trận pháp cùng so với bao phủ hoàng thành trận pháp càng mạnh mẽ hơn là một cái hợp lại đạo gia trận pháp sát trận k h ô n trận mê trận đều tại trong đó nếu là sơ ý một chút chính là rơi vào trận pháp bên trong như vậy trận pháp cho dù là đạo c h i cảnh tu sĩ muốn công phá cũng cực kỳ khó khăn còn đạo c h i cảnh trở xuống tu sĩ có thể nói là thập tử vô sinh tần phong con ngươi bên trong có n h ạ t hào quang màu vàng kim n h ạ t lưu truyền lên tính toán tự thân thực lực lại phát hiện cho dù là lấy thực lực của hắn muốn xuyên qua nơi này trận pháp cũng là cựu tử nhất sinh cái kia một đường sinh cơ chỉ có một chút thời cơ mười phần xa vời đi thôi đại hạ trúc tử nói sau đó đại hạ trúc tửu lấy một cái kỳ lạ tốc độ đi tới mỗi một bước hạ xuống mặt đất dường như mặt hồ một dạng sản sinh từng cơn sóng gợn hướng về bốn phương tám hướng quyết tán ngăn chặn lại bốn phía trận pháp lực lượng thật kỳ diệu bộ pháp đạp tinh truy nguyệt ở huyền diệu bên trên cũng không sánh được việc này phương pháp thần phong âm thầm một đạo sau đó hắn trực tiếp đi tới cũng không có điều động bốn phía trận pháp lực lượng hai người rất mau tới đến lớn cửa trước đó đại hạ trúc tửu đánh ra đại môn Trong cửa lớn là một lớn cửa cái cực là không ỳ c ố n điện, bình phòng, bàn chính g chảy cái thấp, h đại một một tòa là k có còn dư mà đặc thù đồ vật. Tựa hồ, chỉ là một cái bình n dư ư mà một là đổ thù vật. Tự t hồ, h ờ gian đ ạ điện. Đại điện, đại điện tiểu biến i bên trong cung điện, thân hình từ từ làm nhạt biến mất. Thần phong ánh mắt dùng mình, nhìn chầm chầm đại điện nhìn. Không hạ chầm chầm trúc một từ từ mất. mắt bước bước làm vào g trận pháp một loại cực kỳ huyền diệu không gian trận pháp tần phong ngẫm lại cũng bước vào trong đại điện thân hình từ từ tiêu tan một tòa sơn mạch to lớn hiện ra ở tần phong trước mặt kéo dài không biết bao nhiêu g i ả m trong đó linh khí dô y r à o hầu như đạt đến vụ hóa tầng thứ hết sức kinh người ở trong dây núi có rất nhiều dược tài tồn tại trong đó bát dai dược tài kiểu dai dược tài số lượng kinh người cho dù là một ít đạo tính chân phẩm đều có trồng như vậy linh khí địa phương trồng dược tài thật là dễ dàng cho dù là đạo tính chân phẩm lấy linh khí mức độ đậm đặc cũng có thể có được rất lớn sinh trường mà ở sơn mạch xa xa Có chí cất rất trong thú dị thú tồn tại, thú thậm nhiều những này dị thú bên yêu dị dị ở đại â chân y một mãng. độ, thành thôn thiên mãng. Khí thế của nó cường hãn trình độ, không thua với tần t con của cường phong lòng nó hãn không sắp hóa Khí h với c h tháp bên trong ngũ trào bên ngũ g a o long. Tần p hạ o hoàng、cung、bảo n cung g biết phi rõ khố h p lại k hoàng ô n nghĩ rằng kinh người như g hạ h Đại vậy. thất không hổ là cựu châu đệ nhất thế lực đây là sơn hải giới Tần phong đại ộ một t nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không sai, đây là sơn khả hải cái sai, giới. đây đ là hạ trúc t i ể u nói ngươi chứng kiến chỉ là sơn hải giới một phần thuộc h về o à những g t ấ t vật một thì thế thú thú tồn tại, tồn. Thần gửi giới quảng giới. cũng Phong Hừng, đi hải đại loại sinh tồn. Nhân loại. Thần phong hơi bảo phần. nhân Nhân h sơn run run. n Sẽ được qua, yêu là Có có dị nhân loại này từ nhỏ liền sinh hoạt tại sơn hải giới bên trong dĩ nhiên đem sơn hải giới xem là một cái chính thức thế giới nếu là gặp phải chính thức thiên tài đại hạ hoàng thất sẽ đem bọn họ dẫn dắt ly khai sơn hải giới đại hạ trúc tử nói tần h phong ánh mắt viễn vọng nhìn sơn mạch xa xa Mên ngông vì ô bở b lãnh địa. Tử hồ rất là Ngươi hồ địa. tử rất n tĩnh. Đại hạ trúc nói. Có gì không bình tĩnh? Thần phong thản nhiên nói. Năm đó đại hạ có một tên tuyệt đỉnh thiên tài tiến vào sơn hải giới, Nhìn thấy sơn hải giới sinh tồn nhân h hạ hạ hải thấy hải trúc tiểu một tuyệt tài Đại đó đại giới. giới Có có gì vào lẽ o Cho loại vào ạ i nuôi tiến hải giới. không những nhân rằng, nên này nốt sơn đem l Vì lẽ đó dưới cơn nóng giận ly khai đại hạ hoàng thất thậm chí ly khai c ử u châu thế giới đại hạ trúc tiểu á trầm giai nói ta vốn tưởng rằng ngươi nghe chuyện này cũng biết phẫn nộ lại không nghĩ rằng mười phần bình tĩnh cái này cũng không phải gì đó cùng lắm sự tình tần phong mỉm cười tiếp tục nói đối với sơn hải giới cư dân mà nói bọn họ chỗ thế giới chính là một cái chân thực thế giới như vậy liền đủ đủ giống như là chúng ta sinh ra sinh hoạt c ử u châu thế giới đối với chúng ta mà nói là một cái chân thực thế giới chỉ là chúng ta biết được c ử u châu thế giới ở ngoài có những thế giới khác tồn tại thôi nếu không phải biết được có đại thế giới tu sĩ b ư n g xuống đồng thời dẫn dắt chúng ta ly khai cựu châu thế giới vậy chúng ta là không có thể nói là bị nuôi n ố t còn có chúng ta nhất n g ộ n g bên trong có thể sáng tạo vô số thế giới vậy có phải chúng ta bây giờ sinh ra t ổ n thế giới chỉ là người khác một giấc mơ thế giới mộng đại hạ t r ú c t i ể u nhẹ dọn một lời thân phong cười nhạt không nói đối với hắn tiếp thụ qua tin tức đại bạo tạc tình huống sơn hải giới tồn tại đối với hắn quá mức phổ thông cũng không tính là gì thân phong ngươi quả nhiên khác với tất cả mọi người đại hạ trúc tiểu nói trúc tiểu đại nhân vậy ta hiện tại liền có thể tùy ý lấy ba cái đồ vật thần phong hỏi có thể đại hạ trúc tiểu nở nụ cười nói đương nhiên sơn hải giới là tuyệt đối không thể lấy đi minh bạch tần phong bản lĩnh muốn phải hỏi một chút có thể hay không muốn sơn hải giới xem ra đại hạ trúc tiểu đã nhìn thấu tâm tư của hắn nếu vô pháp được sơn hải giới vậy thì thu được những vật khác nơi này linh khí nồng nặc bồi dưỡng rất nhiều đạo tính chân thuốc hay là có có thể phụ trợ tần phong tu luyện đạo tính chân thuốc như bách linh chi hoa sơn mạch kéo dài không biết bao nhiêu dặm là mấy cái khu vực có công pháp đạo công chỗ khu vực có thuật pháp đạo thuật chỗ khu vực có thần thông đại thần thông chỗ khu vực có vũ khí đạo khí cấm khí chỗ khu vực tần phong đầu tiên là đến dược tài chỗ khu vực quan sát đến từng cây dược tài có chút dược tài m ư ờ i phần chân quý cho dù là tần phong có cảm giác đến một chút Phong h dù là Tần một mắt. đến nóng Ngưng ồ n tần h hỏa chân ý hoa, vạn niên sinh cốt thảo, ả o liệt niên cốt t vạn hôn nguyên an. ý Ồ!、Tần、phong ánh mắt rơi vào một cây trên cỏ nhỏ cái này một cây tiểu thảo chỉ có hai mảnh lá cây trắng bệnh tối sầm lại đại diện cho âm dương hai người lực lượng mười phần huyền liền rượu quan sát ở nước có thể nhìn thấy âm dương đại đạo chân ý tồn tại l i ê n âm dương vô song thảo như vậy hiếm thấy đạo tính chân phẩm đều có tại đây một cây âm dương vô song thảo luận giá trị cùng so với bách linh chi hoa cũng chỉ là hơi kém một chút thôi đối với thiên địa đại thế càng nộ đối với đạt đến chân ý lĩnh nộ có giúp đỡ cực lớn nhất là đối với âm dương chân ý tu sĩ trợ giúp rất lớn tần phong tuy nhiên không phải là tu luyện âm dương chân ý tu sĩ nhưng hắn tu luyện thế giới đại thế đối với âm dương c h i lực cũng là cực kỳ nhu cầu kiện món đồ thứ nhất vì là âm dương vô song thảo sau đó t ầ n phong tiếp tục tìm kiếm lấy nam chính cơ t r í điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm chín mươi tám thiên long ngọc bích tần phong ở sơn hải giới bên trong tìm nửa ngày cuối cùng cũng chỉ là một cây âm dương vô song thảo ngược lại là ở âm dương vô song thảo ra hãn tìm tới một viên vân long chín tâm hoa loại này một loại cực kỳ kỳ lạ đạo phẩm c h ấ t dược ở một loại nào đó hiệu quả bên trên hoàn toàn không kém gì trung phẩm đạo thuốc vừa vặn hiệu quả như thế này đối với tần phong mười phần có chỗ trợ rút đó chính là đối với hóa long thành thần đạo tu luyện vân long chín tâm hoa dùng có thể tăng nhanh tần phong đối với hóa long thành thần đạo tu luyện đại đại tăng nhanh hắn thành tiểu viên mãn tầng thứ cuối cùng một cái chính là cái này tần phong ở một loạt ngọc giản trước mặt dừng lại đây là một khối màu trắng ngọc giản ngọc giản bên trong có một chút tinh quang mười phần thần kỳ tinh quang thiên toán pháp đại hạ trúc tiểu nhìn về phía tần phong trong tay ngọc giản cái này một môn đạo phẩm bí thuật cũng không tốt tu luyện đại hạ lịch sử bên trên tu luyện tinh quang thiên toán pháp người không phải số ít lão phu đã từng tu luyện qua tinh quang thiên toán pháp nhưng cuối cùng cũng chỉ là đạt đến đệ thất trọng thôi vô pháp đạt đến chi cao đệ cửu trọng đệ thất trọng tinh quang thiên toán pháp tuy nhiên vượt qua đại đa số thôi diện bí thuật có thể so với vân cấp thất tiên liên sân thư n g quy tàng bí thuật cách biệt rất lớn lúc này lấy vân cấp thất tiên mà nói vân cấp thất tiên tại quá khứ thôi diễn bên trên liền vượt xa tinh quang thiên toán pháp cho dù là cùng so với đệ cửu trọng tinh quang thiên toán pháp cũng không tệ vì lẽ đó cuối cùng mọi người đều sẽ chuyển tuyển còn lại bí thuật sơn hải giới bên trong một dạng tồn tại liên sơn thư quy tàng bí thuật không cần thinh quang thiên toán pháp liền đủ đủ ta cảm thấy cái này một môn bí thuật chính là ta mà tồn tại thần phong nói ừ m đại hạ trúc t ể u nghe vậy ngần ra lập tức cười nói được đã ngươi lựa chọn cái này một môn bí thuật ngươi cần thiết ba cái đồ vật đều chiếm được hiện tại có thể ly khai sơn hải giới được tần phong, phong, phong đối ạ Đại Hạ Đại Hạ t tinh thiên toán một Thần Trúc Tiểu thứ Thiên Trúc Tiểu Thiên Thần được đương đó, Điều đ ngọc chỉ phục chế cái ngọc cũng chính Ngọc Bích. Ngọc giản, nhiên, giản, phải khai hải giới. kiện hai, nói, quang không nguyên bản. Phong, sơn Long Long Phong pháp Bích, Sau là là ly là với đại hạ cái này một cái kỳ lạ chi hết sức cảm thấy hứng thú cái này thiên long ngọc bích chỉ có đại hạ hoàng thất nắm giữ còn lại mấy cái lớn siêu phàm thế lực đều không có dường như thiên long ngọc bích đồng dạng tồn tại có thể cảm lộ thiên địa đại đạo có thể sự hòa hợp thế gian vạn vật kỳ lạ đồ vật tần phong theo đại hạ trúc t i ể u đi tới một quang thời gian đi tới một tòa cự đại núi trước mặt núi cao có ngàn trượng kinh người cực kỳ hai người đi vòng quanh núi dần dần cảm ứng được thiên địa biến hóa trong không khí nồng độ linh khí cùng so với đại hạ hoàng cung những nơi k h á c cũng cao hơn trên không ít mơ hồ hóa thành vũ khí một cái cự đại vách tường rơi vào tần phong trước mặt đây là một cái lồi l õ m vách tường vách tường đại đa số địa phương đều là bạch ngọc tản ra ánh sáng dịu dịu một vài chỗ thì là mét màu trắng thạch đầu có đặc thù năng lượng ẩn giấu đi toàn bộ vách tường nhìn qua màu xả cờ kha cờ nhau lồi lon không đều mười phần lộn xộn thế nhưng từ từ phẩm vị ngược lại có một loại cực kỳ huyền diệu chỗ lệ người một chút rơi vào trong đó cái này chính là thiên long ngọc bích ở thiên long ngọc bích trước thì là một khối rộng rãi đài cao trên đài cao có từng cái từng cái bồ đoàn giờ khả cơ này ở trên đài cao có ba cái tu sĩ tồn tại từng cái từng cái ngồi ở bộ đoàn bên trên quan sát thiên ma ngọc long khí thế quanh người gồ lên để lộ ra huyễn hoặc khó hiểu khí tức tựa hồ thiên địa hợp nhất vừa tựa hồ cùng tự mình hợp nhất cái này chính là thiên long ngọc bích đại hạ trúc t i ể u nước nhìn thiên long ngọc bích chậm rãi nói trong truyền thuyết thiên long ngọc bích là tới từ một cái đại thế giới bạch ngọc chân long lưu lại một mặt vách t ư ở n g cái kêu bạch ngọc chân long một chảo đem sơn phong cho chộp tới một nửa hắn bản thân lực lượng tiêu tán vào trong lo nở dê núi hình thành thiên long ngọc bích vì vậy thiên long ngọc bích không chỉ là có được đại đạo khí tức cũng có được bạch ngọc chân long khí tức nếu như có thể từ trong đó hiểu thấu đáo một chút đối với tu hành đều có giúp đỡ cực lớn bạch ngọc chân long thần phong nhìn thiên long ngọc bích đúng bạch ngọc chân long đại hạ trúc tửu nói cho dù là chân long lẫn nhau trong lúc đó cũng có được tranh lệch thanh long thánh thu thuộc về tuyệt đối kết xuất mà cùng thanh long thánh thú phía dưới thì là bạch ngọc trân long ngũ t r ả o kim long thần thánh thiên long v v ở trong long tộc càng là cường đại trân long càng n ộ đại đạo chân ý càng ngày càng cường đại nhất là thanh long thánh thú lại càng là vô song tồn tại bạch ngọc trân long tuy nhiên không thể so thanh long thánh thú nhưng cũng tương đương với đạo nguyên cảnh tu sĩ lưu lại ngọc bích đối với tu sĩ mà nói có giúp đỡ cực lớn những ngữ người này t ầ n phong quét mắt trên đài cao tu sĩ càng ở trong đó phát hiện một cái người quen thiên long ngọc bích lâu dài tồn tại đương nhiên phải tốt tốt lợi dụng hoàng thất sẽ chọn một phần có chỗ cống hiến thiên phú kỳ cao người dành cho quan sát thiên long ngọc bích tư cách đại hạ trúc t i ể u giải thích đương nhiên thiên long ngọc bích quan sát không thể lâu dài bằng không sẽ phải chịu lưu lại bạch ngọc chân long lực lượng ảnh hưởng thân thể từ từ bạch ngọc hóa cuối cùng sinh cơ tận tán đại hạ bên trong từng có một tên nửa bước đạo cảnh tu sĩ chính là bởi vì tìm hiểu thiên long ngọc bích quá lâu bị thiên long ngọc bích lực lượng ảnh hưởng do đó hóa thành một tòa điêu khắc ngọc có thể nói thiên long ngọc bích đặc thù tính cho dù là ta cũng không dám tùy ý tìm hiểu quá lâu lấy ngươi thiên phú tu vi ta đánh giá tìm hiểu thời gian một tháng chính là cực hạ một khi vượt qua một tháng thân thể ngươi chính là sẽ bắt đầu xuất hiện bạch ngọc hóa đại hạ trúc t i ể u so sánh tần phong thực lực c h ậ m dãi nói ngươi nhận thức cố trường sinh hắn tìm hiểu ngày thứ ba lấy hắn thiên phú cùng tu vi cảnh giới nhiều nhất có thể tìm hiểu thời gian mười ngày một khi vượt qua mười ngày đối với hắn chỉ sẽ có chỗ hỏng cố trường sinh t ầ n phong hướng về xa xa trên bồ đoàn một bóng người nhìn lại ánh mắt lập l ẻ hắn cùng với cố trường sinh đã có một thời gian chưa từng thấy đến năm đó thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong cố trường sinh được đại lượng kiếm ý tẩy lễ tạo nên kiếm hồn kiếm thể một thân thực lực được tăng lên rất cao sau đó lại lấy được thiên giật kiếm khách trung phẩm đạo khí thiên lân kiếm được đạo công kiếm pháp sau đó cố trường sinh chính là biến mất nói là biến mất tần phong cũng là suy đoán ra cố trường sinh hướng đi đi tới đại hạ hoàng thất lấy cố trường sinh biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng được truyền thừa đủ khiến đại hạ hoàng thất được trọng dụng nguyên bản bởi vì chỉ là đi thanh thánh cung lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở đại hạ trong hoàng cung tần phong đánh giá cố trường sinh phát hiện cố trường sinh tu vi có chỗ để bạn bây giờ đã là một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ ở toàn bộ đại hạ đều có nhất định thực lực hạo nhiên thư viện đệ nhất chân truyền khẩm lý chương ũ n g c ỉ là vô t h bốn trăm chín mươi chín chi nở viên đạo châu tần phong cũng không có cùng cố trường sinh tiếp xúc dù sao lúc này cố trường sinh nà m ở ở trạng thái tu luyện đối với thiên long ngọc bích tu luyện thiên long ngọc bích tu luyện thời cơ có thể gặp không thể cầu cho dù là lấy cố trường sinh thiên phú m u ừng tần thời phong nhìn một cái kia cái bồ đoàn mỗi một cái bồ đoàn cách xa nhau mười mấy trượng khoảng cách tránh khỏi hai cái giữa các tu sĩ bởi cảm n ộ thiên địa mà sản sinh biến hóa xung đột tuy nói lúc trước cùng ngươi ước định tìm hiểu thiên long ngọc bích thời gian cũng không có nói tới thời gian hạn chế nhưng ta còn là nhắc nhở ngươi tốt nhất đừng vượt qua thời gian một tháng vượt qua thời gian một tháng ngươi có khả năng rất lớn sẽ ngọc hóa đại hạ trúc cựu lần thứ hai nhắc nhở lấy ta biết do ngươi thực lực mạnh mẽ cho dù là ta đều chưa chắc là đối thủ của ngươi nhưng thiên long ngọc bích ngọc hóa khả năng chính là đạo nguyên cảnh bạch ngọc t r â n long lưu lại các loại lực lượng có thể không phải chúng ta có thể chống lại không thể quá mức tự tin đa tạ nhắc nhở thần phong nói vậy ngươi ngay ở chỗ này tu luyện ta không nhiều q u á i dối đại hạ trúc t i ể u nói tiếng trực tiếp ly khai đại hạ trúc t i ể u cũng có được việc của mình cần xử lý không thể vẫn bồi theo tần phong tu luyện huống hồ hắn cũng không xác định tần phong ở chỗ này tu luyện bao lâu thời gian tự nhiên không thể đứng ở tần phong bên người thần phong tùy ý lựa chọn một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng ngồi trên bồ đoàn chính là cảm giác được một trận gió nhẹ thổi tới hết sức thoải mái lệnh người cả người khoan khoái. cả từ từ tần phong âm thầm nói nhưng tựa hồ chỉ là cung cấp một cái tuyệt hảo hoàn cảnh dẫn dắt bây giờ tu luyện một chút trạng thái đối với tu luyện cũng không có bao nhiêu trợ giúp tần phong hiểu biết quá một ít phụ trợ tu luyện bảo vật như ngộ đạo bồ đoàn một khi ngồi trên ngộ đạo bồ đoàn chính là sẽ tiến vào đốn ngộ cảnh giới do đó đối với các loại công pháp các loại thuật pháp các loại thần thông đều có thể rất nhanh nhanh nắm giữ cùng so với tọa hạ bồ đoàn tốt hơn quá nhiều tần phong không có ở trên bồ đoàn làm quá xoắn suýt ngẩng đầu lên hướng về thiên long ngọc bích nhìn lại tỉ mỉ quan sát thiên long ngọc bích cự đại ngọc bích gần chứa khí tức thần bí đem người sâu sắc hấp dẫn tiến vào bên trong ẩn ước trong lúc đó có thể nhìn thấy một con quái vật lớn bạch ngọc chân long vung lên phá hủy thiên điệu nhất trào tử đem một tòa núi lớn trực tiếp trộm tới một nửa lưu lại một ngọc bích vậy là bạch ngọc chân long vậy nhất trào lực lượng tần phong trong óc không ngừng nhớ lại bạch ngọc chân long nhớ lại bạch ngọc chân long vung lên cái kia thần thánh nhất trào tử tiến vào trạng thái tu luyện bạch ngọc thương cầu n ă m tháng như thoi đưa đ à o mắt công phu đi qua bảy ngày thời gian cố trường sinh t ử nhập định tu hành bên trong phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu lên nhìn cái kia thiên long ngọc bích khôi phục lại trạng thái bình thường cũng không phải là loại kia huyễn hoặc khó hiểu trạng thái đặc thù thiên long ngọc bích quả nhiên là thần kỳ Ta v ố nhưng c ỉ là lĩnh đem thiên địa đại đ thiên thế ngộ ợ c có một, thể t h ở i ê l o n n g ọ cho b í c dưới dụng, như trải mới tiếp tục tại thiên tác ta đạt một thể tục mức có không ngờ đến phần Nếu qua độ. l n ngọc bên g bích dù ư Nhưng, ớ i thời gian ngắn đem thiên địa đại tu ta thể trong thế hoàn toàn luyện, là lĩnh hay khoảng ngắn hoàn ngộ. Nhưng, cho địa có đem d là nửa bước đạo cảnh tu sĩ đều vô pháp ở thiên long ngọc bích dưới thời gian dài tu luyện huống h ổ là ta cố trường sinh túi đầu mắt nhìn chính mình móng tay đầu ngón tay vị trí có một chút ngọc hóa tâm niệm nhất động đầu ngón tay gậy vơ ra đem ngọc chất bộ phận cho trực tiếp bỏ qua ngọc hóa chỉ là ảnh hưởng đến móng tay nếu là ảnh hưởng đến huyết n ụ c cho dù là đem huyết n ụ c cho cát cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng đây là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng may mà hắn chỉ là tu luyện m ộ ư ơ i ngày nếu là tăng thêm nữa một ngày ngọc hóa e sợ không chỉ là ảnh hưởng đến móng tay thậm chí khả năng ảnh hưởng toàn bộ cánh tay nên l y khai cố trường sinh đứng dậy ánh mắt rơi vào xa xa một đạo thân ảnh quen thuộc bên trên hơi run run thần phong Năm Vân đó, ở sau ơ n huyện thời điểm. Cố trường sinh lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phong, nhận thời thứ thấy điểm, Cố r hắn tiên tiên vũ thể. Hơn Phong chiến tiên tiên nữa Tần phong cùng người lúc đối chiến đợi i vũ ể lúc b hiện, đó ể Cố thức. trường thưởng mời sinh phần Sau đ cố trường sinh mời, mời tần phong gia nhập thanh la ti lần thứ hai nhìn thấy tần phong tần phong tu vi được rất lớn tiến bộ nhưng cố trường sinh vẫn có thể vượt qua tần phong một bậc nhưng ai có thể tưởng đến cố trường sinh mỗi một lần nhìn thấy tần phong tần phong liền cho hắn kinh hỉ cực lớn tu vi kinh người tiến bộ đảo mắt công phu liền vượt qua hắn thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ một chuyện cố trường sinh đã bị thanh thánh cung cho tiếp đi trở thành thanh thánh cung một thành viên ở thanh thánh cung bên trong cố trường sinh biểu hiện cực kỳ đặc thù chịu đến đại hạ hoàng thất y ê u h ái có đến thiên long ngọc bích tu luyện tư cách ở quãng thời gian này bên trong hắn thưa thất chống vắng được có liên quan với tần phong tin tức mỗi một cái tin đều khiến hắn chấn động để hắn t h ă n g phục t ầ n phong càng đạt đến đáng sợ như vậy tầm thứ mặc dù hắn tiến vào thanh thánh cung tu luyện tựa hồ hay là vô pháp đuổi theo tần phong sau đó hắn mất đi tần phong tin tức hôm nay gặp mặt lại can g sẽ ở đại hạ hoàng thất thiên long ngọc bích tần phong vì sao sẽ ở thiên long ngọc bích cố t r ư ở n g sinh nhìn thấy tần phong về sau hơi run run từ hắn cuối cùng nhận được tin tức tần phong đáng lẽ là trở thành thiên đỉnh bảng một thành viên thuộc về đại hạ tô y pha mờ truy na mà thiên long ngọc bích chính là đại hạ trọng yếu tu luyện tri địa coi như là hắn cũng cực ít có thời cơ có thể đi tới thiên long ngọc bích tu luyện nhưng bây giờ thần phong đi tới thiên long ngọc bích tu luyện hắn vì sao sẽ xuất hiện ở đây đại hạ hoàng thất sẽ có loại nào cử động cố trường sinh trong lòng tràn ngập n g h i hoặc lại không có tiến lên quấy dối tần h phong hắn biết rõ ở thiên long ngọc bích tu luyện cơ hội là có thể gặp không thể cầu tự nhiên sẽ không q u ấ y dày ta tạm thời vô sự đến có thể ở xung quanh tốt tốt chờ một chút cố trường sinh n g ắ m lại quyết định lưu lại chờ đợi tần h phong từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài cố trường sinh ly khai đài cao phía bên ngoài tìm một chỗ ngồi xếp bằng tu hành tốt tốt tiêu hóa lần này thiên long ngọc bích tu luyện c ả n lộ lần này tu luyện hắn có thể bất cứ lúc nào bước vào vô thượng cảnh trung kỳ sở dĩ muốn ly khai đài cao bởi vì đài cao thuộc về thiên long ngọc bích lực lượng phạm vi bao phủ mặc dù không có tìm hiểu thiên long ngọc bích cũng sẽ nhận thiên long ngọc bích lực lượng ảnh hưởng thân thể từ t ừ sản sinh ngọc hóa cựu châu thế giới mê ngông cực kỳ chi nở viên đạo châu xuất hiện dẫn lên toàn bộ lớn cựu châu thế giới siêu phàm thế lực lưu ý từng cái từng cái điên cuồng tìm kiếm lấy đạo châu t h ư n g viên đạo châu từ từ bị tìm ra cuối cùng thứ chín viên đạo châu xuất hiện đồng thời bị lấy đi nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển t r ư ơ n g năm trăm hóa long thiên long ngọc bích tồn tại không biết bao lâu tự đại hạ hoàng thất cùng nơi này kiến lập lên hoàng cung về sau chính là thuộc về đại hạ hoàng thất bên trên phương chính là một con bạch ngọc chân long lưu lại lực lượng tạo thành ẩn chứa đạo nguyên cảnh lực lượng cùng bạch ngọc chân long bản thân long c h i lực mà cái này một ngọn núi vốn là gồm có đặc thù năng lượng tồn tại làm cho phạm vi ba mươi trượng bên trong đại đạo chân ý mười phần rõ ràng vượt xa những nơi khác vì lẽ đó thiên long ngọc bích mới sẽ để cho người đỏ mắt tần phong ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên hai con mắt hơi bế lên tựa h ồ không có ở cảm thụ thiên long ngọc bích tồn tại rồi lại như là thâm nhập thiên long ngọc bích bên trong làm tần phong lần thứ hai mở hai mắt ra hắn đứng lơ lửng trên không đứng ở một tòa hoàn chỉnh đại sơn trước mặt nhưng là từ đại sơn xung quanh tiêu tán mà ra khí tức có thể cảm ứng được đây là thiên long ngọc bích chỗ đại sơn tần phong ngẩng đầu lên nhìn tới một con dài đến vạn trượng cự long vu trường không bên trong xuất hiện toàn thân trắng loan như ngọc mỗi một mảnh long lân cũng ẩn chứa khí tức thần bí ẩn chứa đại đạo khí tức ẩn chứa chân long khí tức bạch ngọc chân long bệ nghễ bầu trời ý, tùy ý quét mắt đại sơn long trảo sau đó vung lên một lồn u giống g như thiên uy đồng dạng lực lượng phun trào trong nháy mắt vổ nát nửa tòa đại sơn trên long trào tiêu tán đi ra chân long chi lực xâm nhiễm ở phía trên ngọn núi lớn cái k i a cứng rắn t h ạ c h đầu từ từ hóa thành trắng tinh ngọc chất bạch ngọc chân long tiện tay trào một cái trong tay nửa tòa đại sơn hóa thành vô số nhỏ vụn vương vai xuống sau đó bạch ngọc chân long bay lên không trung mà lên nắm bắt vân nắm sương ngủ biến mất không còn t â m tích t ầ n phong lần thứ hai mở hai mắt ra hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên trước mắt chỗ là thiên long ngọc bích căn bản không tồn tại bạch ngọc chân long không tồn tại nhỏ vụn thạch đầu bạch ngọc chân long thần phong âm thầm một lời vừa nãy tình huống đó thật sự là huyền diệu thiên tâm đạo thể cùng hóa long thành thần đạo tác dụng càng để ta tận mắt chứng kiến lúc trước bạch ngọc chân long cử động vậy chính là đạo nguyên cảnh cường hãn trình độ sao đạo c h i cảnh tu sĩ chia làm đạo sơ kính đạo linh cảnh đạo nguyên cảnh đạo chân cảnh đạo thiên cảnh đạo sơ kính tu sĩ dĩ nhiên thuộc về một cái khác tầng thứ sinh mệnh chớ nói chi là đạt đến đạo c h i cảnh cấp độ thứ ba đạo nguyên cảnh bày ra thực lực đối với đại đạo chân ý không chế cũng đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ rồng chân long thần phong lẩm bẩm một lời lòng có ngộ ra sau đó h ắ n vận chuyển hóa long thành thần đạo bắt đầu tu luyện lên cái này một môn t r u n g giai đạo công theo hóa long thành thần đạo vận chuyển thiên địa linh khí hướng về tần phong điên cuồng hội tụ mà đi ở thiên long ngọc bích xung quanh lưu lại một chút bạch ngọc chân long lực lượng lại c u n g thoát ly thiên long ngọc bích hướng về tần phong thân thể mà đi dần dần dung nhập vào tần phong bên trong thân thể thiên địa linh khí bạch ngọc chân long lực lượng ở hai cỗ lực lượng dưới tác dụng tần phong thân thể sản sinh thuế biến huyết n ụ xương sọ tổ chức tế bào đều tại không ngừng thuế biến ẩn chứa mỗi loại huyền liền rượu lại càng là ẩn chứa một loại long tàu quy nghiêm tần phong công pháp vì là huyết linh chân quyết tế bào năng lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ nhưng theo bạch ngọc chân long lực lượng gia nhập tế bào trở nên càng ngày càng cường đại càng ngày càng kinh người một cái nho nhỏ tế bào cũng ẩn chứa khủng bố mà kinh người lực lượng cái này chính là bạch ngọc chân long lực lượng đây là hóa long thành thần đạo hóa long thành thần đạo là một môn t r u n g giai đạo công uy thế này huyền diệu trình độ tự nhiên không phải là đồng dạng công pháp có thể so sánh với đến lúc đem hóa long thành thần đạo đạt đến viên mãn cảnh giới chính là có thể hóa thành chân long có thể so với đạo linh cảnh tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ nếu là được cơ duyên lại càng là có thể thành tựu đạo nguyên cảnh long thân dường như bạch ngọc chân long ngũ trảo kim long kinh khủng như vậy tồn tại thời gian chuyển rời một canh giờ hai canh giờ năm canh giờ tần phong không ngừng cắn nuốt thiên địa linh khí để tế bào thân thể sản sinh biến hóa nhưng cho dù là vụ hóa thiên địa linh khí vẫn vô pháp thỏa mãn thân thể hắn hồi lâu hơn nữa bạch ngọc chân long lực lượng đều có chút thua trị kém em không được lực lượng có yếu cho dù là để ta hóa long thành thần đạo có chỗ để b ạ n nhưng cũng để b ạ n không nhiều vân long chín tâm hoa tần phong trong lòng hơi động lấy ra một cây dược tài đem vân long chín tâm hoa cho dùng mà xuống theo vân long chín tâm hoa dùng một cái dược lực bàng bạc ở cơ thể bên trong tán ra cấp tốc phối hợp hóa long thành thần đạo dung nhập vào thân thể mỗi một tế bào bên trong một ngày hai ngày nam thiên dòng d ã năm thiên thời gian trôi qua tần phong trên thân gỗ lên bạo ngược khí tức dô y mới dần t à n đi thân thể lộ ra da rẻ trắng đoán như ngọc ẩn chứa một chút thần quang từ tần phong trên thân phát ra khí tức cũng ẩn chứa một luồng khủng bố mà kinh người khí tức hai con mắt hơi trợn ra nhìn thấy một đôi bệ nghễ bầu trời y vô thượng vương uy hai con mắt giống như cái kia trí cao vô thượng tồn tại nhưng nhìn thật kỹ như một đôi long mục uy nghiêm bá đạo hai con mắt từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường tần phong trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt hóa long thành thần đạo đại thành tần phong vui sướng trong lòng không nớt hóa long thành thần đạo đại thành trạng thái h ắ n có thể mượn một phần chân long uy năng có thể để thân thể long hóa đặt đến đạo c h i cảnh t ầ n g thứ tần phong chậm rãi đưa tay phải ra trên tay phải xuất hiện từng ma nlz từng ma nlz bạch ngọc sắc long vẩy mỗi một mảnh long lân cũng ẩn chứa ai nhờ sa nlz thần thánh hóa long thành thần đạo tu luyện cần quán tưởng chân long do đó hóa thành một loại nào đó chân long bởi tần phong ở thiên long ngọc bích trước tu luyện hóa long thành thần đạo hơn nữa thiên long ngọc bích bên trong lưu lại bạch ngọc chân long lực lượng vì vậy h ắ n hóa long thành thần đạo hóa thành chân long vì là bạch ngọc chân long hóa long một đạo tiếng kinh ngạc gâm từ một bên vang lên thần phong nghiêng đầu nhìn một lát là đại hạ trúc c ể u đại hạ trúc c ể u mặc dù cách ra thiên long ngọc bích nhưng không có đi xa thỉnh thoảng quan sát đến thiên long ngọc bích tình huống ở thiên long ngọc bích hiện ra đại lượng linh khí thời gian hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái vì vậy đi tới thiên long ngọc bích trước mặt nhìn thấy tần phong tu luyện hóa long thành thần đạo vô cùng to lớn linh khí bạch ngọc t r â n long lưu lại lực lượng hai cỗ lực lượng không ngừng tràn vào tần phong trong thân thể tần phong trên thân khí thế cũng làm cho người kinh hãi cực kỳ cho dù là hắn cái này một cái đại hạ trúc cửu có cảm giác đến cường đại áp lực loại cảm giác này tương tự với đối mặt đạo c h i cảnh tu sĩ tần phong muốn đột phá đạo c h i cảnh đại hạ trúc cửu trong lòng hiện lên một ý nghĩ nhưng rất nhanh sẽ biết rõ cũng không phải là như vậy tần phong trên thân khí thế tuy nhiên cường đại vừa vạn khí tức phía trên vẫn như cũ là vô thượng cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ vẫn chưa có chỗ để b ạ n hiển nhiên là một loại nào đó công pháp dẫn đến nhất là tần phong hấp thu bạch ngọc chân long lưu lại lực lượng thân thể từ từ xuất hiện bạch ngọc sắc dáng vẻ để hắn khá là lưu ý làm phát hiện tần phong k h í tức không có một chút nào chịu ảnh hưởng vì vậy không có đem tần phong làm tỉnh lại làm tu luyện kết thúc đại hạ trúc t i ể u nhìn thấy tần phong trên thân long lân thời gian vừa mới ngạc nhiên chấn động nam chính cơ chí điềm đạm cân não h chương năm trăm linh một nguy đạo kính đại hạ trúc i ể u ở thiên long ngọc bích trước tu luyện qua biết được thiên long ngọc bích tình huống nếu là thời gian dài tu luyện sẽ phải chịu bạch ngọc chân long lưu lại lực lượng ảnh hưởng thân thể từ từ ngọc hóa biến thành hóa thành điều khắc ngọc có thể tần phong tình huống trước mắt thực sự không phải là ngọc hóa mà là long hóa mà trên người hắn long lân ẩn chứa bạch ngọc chân long khí tức bạch ngọc t r â n long lưu lại lực lượng không chỉ có không để cho tần phong thân thể ngọc hóa trái lại để hắn nắm giữ bạch ngọc t r â n long lực lượng do đó long hóa long hóa chính là một cái cực kỳ kinh người năng lực đại hạ hoàng thất tu luyện t r â n long quyết chính là có thể để cho thân thể sản sinh long hóa do đó phát huy ra siêu phàm thực lực một tên nửa bước đạo cảnh tân trang ở long hóa thời gian ngắn ngủi bên trong có thể có thể so với đạo c h i cảnh tu sĩ đương nhiên đây cũng chỉ là long hóa bộ phận lực lượng thôi long hóa chỉ là để tu sĩ mượn chân long c h i lực cũng không phải là chính thức đặt chân đạo c h i cảnh vì vậy loại này lực lượng cùng so với đạo c h i cảnh tu sĩ sẽ yếu hơn một chút nhưng tuyệt đối cường đại với nửa bước đạo cảnh tu sĩ loại tầng thứ này xưng là ngụy đạo kính nếu như nói nửa bước đạo cảnh tu sĩ c h ư a làm ba cái tầng thứ như vậy ngụy đạo kính tu sĩ chính là đột phá cấp độ thứ ba đặt đến đạo c h i cảnh tầng thứ nhưng bản thân chân nguyên chưa hoàn toàn chuyển hóa thành đạo nguyên bản thân cảnh giới cũng không có đạt đến đạo c h i cảnh t ầ n g thứ chỉ là thời gian này ngụy đạo kính tu sĩ ở một trình độ nào đó có thể phát huy ra đạo c h i cảnh thế tiến công thôi tứ đại siêu phàm thế lực người đứng thứ hai đều có thực lực như vậy đại hạ trong hoàng thất thanh la ti tiên h ti tắc hạ học cung c u n g chủ đều có kinh người như vậy thực lực bọn họ dĩ nhiên có vượt qua đạo c h i cảnh năng lực nhưng cần một cái thời gian tiến hành chuyển hóa vững chắc thôi nếu thật sự một cái đỉnh phong siêu phàm thế lực đạo c h i cảnh tu sĩ ly khai liền khuyết thiếu đạo c h i cảnh tu sĩ cái kia cái thế lực này không thể xưng là đỉnh phong siêu phạm thế lực hiện tại tần phong càng đạt đến loại tầng thứ này đại hạ trúc t i ể u nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nhìn trong mắt mơ hồ có một vệ sát ý đang cuộn trào loại này tuyệt thế thiên tài đối với đại hạ hoàng thất mà nói là một cái nguy cơ đại hạ hoàng thất mặc dù có thể đủ thống ngự cựu châu c h ấ n nhiếp thiên tài ở chỗ tuyệt đối thực lực cường đại không chỉ là đại hạ hoàng thất bản thân tức là cường đại còn có phụ thuộc tắc hạ học cung thanh la ti cường đại còn có một cái vô cùng trọng yếu một điểm cũng là cực kỳ mịt mờ một điểm đó chính là đại hạ hoàng thất không chẳng qua chỉ là một gã đạo chi cảnh tu sĩ có đặc thù át chủ bài tồn tại nhưng tần phong biểu hiện quá mức yêu nghiệt bằng chứng ấy tuổi là có thể phát huy r a ngụy đạo kính tầm thứ nếu để hắn trở thành một người chính thức đạo chi cảnh tu sĩ cái kia đem là cỡ nào cường đại hơn nữa hắn thành cựu đem không chỉ là đơn giản nói sơ kính tu sĩ đều sẽ đạt đến đạo linh cảnh tu sĩ thậm chí còn trong truyền thuyết đạo nguyên cảnh tu sĩ đương nhiên trở thành đạo nguyên cảnh tu sĩ là dạng gì khó khăn loại gì thật không thể tin cho dù là năm đó vũ hoàng một dạng vô pháp đạt đến đạo nguyên cảnh tầm thứ nhưng từ tần phong biểu hiện hắn thiên phú cùng so với năm đó vũ hoàng chắc chắn mạnh hơn e sợ hắn có thể đạt đến vũ hoàng đều vô pháp đạt đến lĩnh vực cái này mới là để đại hạ trúc t i ể u cảm giác được nguy hiểm trúc t i ể u đại nhân nếu muốn giết ta tần phong tâm niệm nhất động trên tay long lân dần dần tàn đi bình tĩnh nhìn về phía đại hạ trúc c ể u ta chỉ là tốt kỳ tần phong tiểu h ư u đối với c ự u châu thế giới có cách nhìn như thế nào đại hạ trúc c ể u cười nói ta tu luyện mục đích chính là kiến thức càng quảng đại hơn thế giới c ự u châu thế giới quỷ giới thiên tuyệt đại thế giới hôn nguyên đại thế giới đều là ta muốn gặp gỡ địa phương t ầ n phong cười nói quảng đại thế giới đại hạ trúc c ể u trong lòng hơi động nhìn tần phong cái kia một đôi trong suốt sáng ngời con mắt cười rỗ lên là ta lo ngại đây là chúc t i ể u đại nhân chức trách thần phong hào hiệp n ở nụ cười tần h phong cũng không mong muốn cùng đại hạ hoàng thất động thủ hoặc là đưa chưa bao giờ nghĩ tới cùng đại hạ hoàng thất động thủ từ khi không tên xuyên việt đến thế giới này thần phong liền nghĩ tiêu tiêu sái sái sống sót còn quên thế đối với hắn mà nói như không chỉ có thực lực cường đại mới là tất cả bảo đảm điểm này hắn cũng từ tự thân trải qua biết được vân châu phủ hắn lấy thực lực tuyệt đối đánh chết l ư u cảnh triệu vân hàng loại người vào địa đình bảng bây giờ hắn trái lại đi tới đại hạ hoàng cung thiên long ngọc bích ở thiên long ngọc bích bên trong tu luyện cái này đều là bởi vì bản thân thực lực chỉ có thực lực cường đại vừa mới chịu đến kính trọng vừa mới được tất cả tần phong biết được đại hạ t r ú c t i ể u tâm tư ở chỗ chính mình có hay không sẽ phá vỡ đại hạ nhưng đối với cựu châu thế giới quen thế hắn nhưng không có bao nhiêu hứng thú thái thượng phủ thiên giật kiếm khách thiên tuyệt đại thế giới quách chính dạ n g cho hắn đánh ra một tấm hùng vĩ đại môn một cái đi về chư thiên vạn giới đại môn cựu châu thế giới tuy nhiên bất phàm nhưng trung quy chỉ là một cái tiểu thế giới thôi hán rất cần tiền hướng về càng thêm quảng đại thế giới không là ta lo ngại đại hạ t r ú c t i ể u cười nói thế nhưng ngươi vừa nãy tu luyện c h i pháp tựa hồ đem thiên long ngọc bích bạch ngọc chân long lưu lại lực lượng hấp thu lấy thiên long ngọc bích lực lượng có chối ư ợ c hóa điểm này thật có chút khó có thể tiếp thu không bằng ngươi trực tiếp trở thành đại hạ hoàng thất thủ tịch cung phụng người đối với thiên long ngọc bích tạo thành tổn thương cứ như vậy tính toán nói là tổn thương nhưng điểm này đối với thiên long ngọc bích trái lại càng thêm tốt